rất nhiều t h Tổ t người vì vậy mà bỏ quên thịnh thái tổ tại khôi phục kinh tế thống trị quốc gia phương diện trắc tuyệt tài năng mạnh nguyên cái này điểm thứ hai xem như là cao độ khẳng định thịnh thái tổ tại thống trị quốc gia phương diện ưu tú mới có thể hiểu dân sinh nhiều gian khó mấy chữ này hiển nhiên là một loại cực cao ca ngợi đối với thịnh thái tổ chính mình đến nói hắn hiển nhiên cũng là chính mình tại cái khác phương diện thành tựu khá là tự đắc mạnh nguyên cái này lần lời nói hiển nhiên là nói đến hắn tâm khảm bên trên chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương một trăm chín mươi bảy ban đầu tâm không thay đổi bất khuất không sai c ò n nước không thịnh thái tổ nhìn về phía phương xa mặt của hắn bên trên mặc dù cũng có mấy phần khen ngợi nhưng tự hồ đối với mạnh nguyên cái này lần trả lời vẫn là chưa chắc hết sức hài lòng cái này v ớ i hỏi để cho sở hữu màn ảnh trước khán giả cũng đều ngần ra con nước không cần phải đã không có a khu trừ hỗ tái tạo hoa hạ lập cương trần kỷ cứu tế tư d â n đây đã là trước mắt công nhận thịnh thái tổ lớn nhất chiến công chẳng lẽ còn có thể cứng rắn kiếm ra thứ ba điểm kỳ thực phần lớn người đều có thể nhìn đi ra thịnh thái tổ cũng không phải là cái kia loại quá đáng tự mãn tại tự thân chiến công người thậm chí vừa vặn trái ngược nhau hắn đối với chính mình mọi người đều biết những cái kia công tích không hăng hái lắm ngược lại là càng hy vọng mình làm mặt khác một sự tình bị người chứng kiến mạnh nguyên cũng không có bị làm khó hắn hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói ra vạn bối bội phục nhất tiền bối thứ ba điểm là ban đầu tâm không thay đổi bất khuất lời vừa nói ra màn ảnh t r ư ớ c khán giả đều có điểm mê man bởi vì cái này thứ ba điểm trước mặt mặt hai điểm thật sự là t r ê n lệch quá lớn hoàn toàn không cùng đẳng cấp thậm chí nói không được là cái gì công tích cái này có gì dễ nói còn cho rằng đại hội tam điểm có cái gì kinh tế hai tục từ đâu liền cái này a ban đầu tâm không thay đổi bất khuất đây coi là cái gì cái này nên tính là nhân sĩ thành công chỗ cần thiết điều kiện a đúng vậy a so sánh với trước hai điểm đến nói cái này thứ ba điểm là có điểm không đủ phân lượng có thật giả lẫn lộn hiểm nghi ta cũng hiểu được không cần thiết cần phải cường hành thấu ba giờ a Thinh、thái ì n h h t tổ ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n mang theo tán dương biểu tình hỏi điểm này vì sao để ngươi kính nể nhất mạnh nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sở hữu người xem tâm tư tựa hồ cũng theo thời gian s n g dài đổ hướng phương xa thái tổ lúc năm m ộ ư ơ i bảy hạn hoàng lớn đ ó i dịch phụ mẫu h u n h lần lượt một b ầ n không thể táng ban đầu sau từ đế trong quân giá trị tuổi lớn này náy đế lại là bành thị châu nghi nên tiêu ăn sau trộm bánh hấp nghi ngờ lấy tiến thịt là tiêu sau ngủ tật quần thần mời cầu nóng tự cầu lương y sau gọi là để nói tự sinh mệnh cũng cầu mong tự ích lợi gì lại chữa bệnh gì có thể người sống sử dụng uống thuốc không hiệu được vô lấy thiếp vì vậy tội chư chữa bệnh như tật cấp bách đế hỏi sở dục lời nói nguyện bệ hạ cầu hiền nạp g á n thận cuối cùng như thủy tử tôn đều là hiền thần dân được chỗ mà lấy là trang bình vất vỡ năm năm mươi một đế khóc lóc tham thiết sau đó không lập lại sau t h á g nhuận quý vị đế tật lớn dần dần ất dậu sụp đổ tây cung năm bảy mươi có một di chiếu nói chấp ưng tiên mệnh ba mươi có một năm vườn nguy tích tâm nhật chuyên cần không tha vụ hữu í c h tại dân làm sao bắt nguồn từ hàn vi không cổ nhân bắt biết tốt thiện ác gáp không kịp xa rồi nay được vạn vật lẽ tự nhiên nó h ề buồn bã nhận có tăng đồ cúng vật vô dùng kim ngọc hiếu l a n g sơn xuyên bởi vì cho nên vô sự làm thiên hạ thần dân khóc gặp ba nhật đều là loại bỏ phục vô trở ngại gà cưới mạnh nguyên đang nói cái này tứ đoạn lời nói thời điểm mỗi một đoạn đều hơi chút dừng lại một lần mà cái này lần nói cho hết lời sau màn ảnh trước bên trong đại bộ phận khán giả đều nghe không hiểu ra sao rất nhiều, video đạn mạc bên trên, bay qua rất nhiều nghi vấn có ý gì nghe không hiểu a có thể nói hay không nói nói xuống hình như là trong sách sử nguyên văn nghe không hiểu là bình thường dù sao mạnh nguyên nói là trong sách sử nguyên văn là cổ văn chưa có xem qua vô cùng khó đoán được ý tứ mà cho dù đọc qua nguyên văn cũng nhất thời gian không có phản ứng kịp bởi vì đây là bốn cái không cùng lúc ghi chép bất quá trong người xem mặt dù sao cũng là nhân tài rất nhiều rất nhanh đã có người cha đến nơi này tứ đoạn sách sử bên trên nguyên văn cũng đoán được mạnh nguyên lời nói này ý đồ hiểu cái này tứ đoạn lời nói hình như là nói bốn chuyện này theo thứ tự là thịnh thái tổ thiếu niên lúc thảm kịch thịnh thái tổ tuổi trẻ lúc hoàng hậu cho hắn đưa bánh hớp hoàng hậu chết bệnh thịnh thái tổ chết lúc di chiếu vậy những thứ này nói với trước đó không quên ban đầu tâm thì có cái quan hệ gì đâu thịnh thái tổ cũng không có làm ra trả lời nhưng vẻ mặt của hắn lại trở nên phức tạp hơn Hiển nhiên đối với thịnh thái tổ mà nói, đang nghe mạnh hắn hóa. mạnh Thịnh thái không khả khi sách chính mình ghi chép.、Có、thể mạnh chính thân sách đối với nói, cái này, lần lời nói nội biến Bởi cái lời nói tin biết đời đối với cái lời nói, nói đang nguyên này lần cũng đến nguyên này lần lượng lớn. năng bên trên nguyên này lần ràng đưa vì tổ tâm một ít tức tổ xuất tứ quá mà là có Có Có của sau câu lúc, sử sử. rõ hoàng hậu trước khi chết đã từng nói với hắn những cái kiên lời còn lời nói còn văng vẳng bên hai mặc dù đến rồi sách sử bên trên một ít tìm từ có biến hóa nhưng vẫn cũ để cho thịnh thái tổ cảm giác như vậy rõ ràng về phần di chiếu giờ này thịnh thái tổ còn chưa bao giờ cân nhắc qua cụ thể tìm từ nhưng đang nghe mạnh nguyên cái này lần lời nói sau đó thịnh thái tổ liền đã xác định đây đúng là chính mình sẽ bên dưới di chiếu loại này phức tạp cảm xúc để cho thịnh thái tổ ngây ngẩn cả người thế cho nên tạm thời mất đi biểu tình mạnh nguyên bình phục mình một chút cảm xúc tiếp tục nói ra nàng là hoàng hậu nhưng đã từng là một vị sinh mà cô gái bình thường dù là tại trượng phu của mình bị giam tại trong t ù lúc nào cũng có thể sẽ bị giết cực đoan tình huống như cũ không rời không bỏ không thiết bị bị bỏng cũng muốn đưa bánh cho trượng phu của mình mà ở đại phú lớn quý sau nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy giản phát tác phong không tiêu không xa nỗ lực cứu bên dưới từng cái nàng nhận thức hoặc là không quen biết người tại bệnh nặng sau đó lại không muốn mời thầy y bởi vì biết thầy thuốc chỉ có thể chữa bệnh bệnh, không thể chữa m ệ n h không muốn bởi vì mình chết mà liên lụy người vô tội mà ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nàng chỉ là căn dặn trượng phu của mình yêu cầu hiền nạp dán thận cuối cùng như thủy sau đó liền mỉm cười rồi biến mất mà trượng phu của nàng tại trải qua vô số cực khổ sau đó dũng t â m sớm đã như là sắt đá bình thường cứng rắn có thể giờ này cũng chỉ có thể khóc lóc thảm thiết không thôi bởi vì quay đầu cuộc đời của mình hoàng hậu chính là hắn trong lòng cái neo là có thể thu lên cái này thanh lợi kiếm v ỏ kiếm từ đó về sau hắn liền không nữa là bất luận kẻ nào mà sống chỉ là thiên hạ thương sinh mà sống q u a n quả cô độc năm mới mất cha trung niên tăng vợ lúc tuổi già mất con mặc dù làm hoàng đế cuộc đời của hắn cũng tràn đầy phẫn nộ bi thương và hoài nghi tuổi thơ phụ mẫu h u n h lần lượt một vẫn không thể táng chẳng qua là người khắc sinh cực khổ một cái ảnh thu nhỏ v cho cho ậ nhưng m ệ n cho h mà tại hắn di chiếu bên trong cũng không có lại đảng cùng chiến công của mình mà là còn sót lại một lời chân thành tri tâm hắn nói chấm ngày đêm cần chính không ngừng chỉ là hữu ích tại dân hắn nói chấm xuất thân hơi rét tài hoa học thức kém xa tiên hiển hắn nói tử vong là vạn vật lý lẽ không cần nhân cái chết của ta vong mà nhiễu loạn bách tính sang cần lễ tê tự t hắn i kim khi Hiếu lang sơn thủy bảo chí nguyên trạng, không phải cải biến. Thiên hạ thần dân, ai điếu đi khỏi ế t vật, thủy trạng, thần toàn tàng, tránh tình. đồ đừng đồ để dùng ngân mánh. lăng sơn nguyên không dân, ngày ảnh hưởng gã chí hạ h báo sau, sự ba bộ bỏ cưới cùng với hoàng hậu quen biết tại bấp bên loạt thế mang theo tay đi qua vô số những mưa gió luôn luôn gần nhau đến tự tay sáng lập huy hoàng tình thế mà từ đầu đến cuối hắn đều không có quên mình là nông dân n h i tử không có quên làm một tên hoàng đế chức trách hắn giống như chiến sĩ thi đua chính, hận không thể tại chính mình sinh thời liền nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề biết đâu hắn làm rất nhiều chuyện là phí công thậm chí phạm qua một ít l ệ lạc ai có thể cũng không thể phủ nhận hắn chỉ dựa vào chính mình hai tay hoàn thành hầu như không thể nào sự nghiệp to lớn thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khác cũng chưa từng quên mất ban đầu tâm chưa bao giờ có bất luận cái gì một chút thư giãn cho nên t i ê n tướng hàng lớn đảm nhiệm thế là người cũ n g trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt đói kỳ r a thịt khốn cùng nó thân được phất luận nó chỗ làm cho nên động tâm nhận tính t ừ n g lích kỳ sở bất năng tổng quát nguyên thủ thừa thiên cảnh mệnh ai cũng vô cùng lo lắng mà đạo lấy công thành mà đức suy có thiện thủy người thật phồn có thể khắc cuối cùng người đ ắ quả hà nó lấy dễ mà thủ khó khăn ư oan k ô n g ở lớn đáng sợ duy người chở thuyền lật thuyền c h ố n nghi sâu thợ chạy xe mục nát tìm nó có thể trật ư bất luận gặp dạng gì thất bại đều không bị đánh vỡ bất luận có bao nhiêu t à i phú đều thủy chung c u n g được tiết kiệm coi như thành hoàng đế cũng thủy chung không quên bách tính tật khổ có thể cắn răng thừa nhận cực khổ rất nhiều người có ở phú quý sau có thể nhớ kỹ cực khổ người lại ít lại càng ít cho nên văn bối cho rằng khu trục hồ lỗ khôi phục hoa hạ lập cương trần kỷ cứu tế tư dân cố nhiên là có thể chuyển lưu muôn đời công tích có thể theo văn bối một người có thể chân chính làm đến ban đầu tâm không thay đổi bất khuất cũng, cũng là nhất đáng kính nể sự tỉnh không giống với trước hai giờ r i ó n g dạng mạnh nguyên đang nói một điểm cuối cùng thời điểm t ậ n lực thấp xuống chính mình ngữ điệu cùng cảm xúc thế nhưng sức cuốn hút lại k i a không chút nào giảm bởi vì loại này thành khẩn ngược lại càng thêm dẫn phát rồi khán giả cộng minh video website bên trên rất nhiều người xem đạn m ạ c cấp tốc s o á bình nói thật tốt quá có điểm muốn khóc quả thực hoa hạ trong lịch sử nhân vật anh hùng rất nhiều có thể giống bệ hạ dạng này có thể từ đầu đến cuối đều không quên ban đầu tâm người cũng quả thật rất ít gặp thịnh thái tổ hoàng hậu tại thiên cổ hiền hậu bên trong cũng không hề nghi ngờ có thể xếp vào ba vị trí đầu đơn giản là ba trăm sáu mươi độ không góc chất chân thiện mỹ ai Phu trước đó tại mạnh nguyên nói ra thứ ba điểm là ban đầu tâm không thay đổi bất khuất thời điểm rất nhiều khán giả đều không hiểu c cao cao mà ban đầu tâm không thay đổi bất khuất thịnh thái tổ mới thật sự từ một tôn thần giống biến thành một cái sinh động người sống sờ sờ nếu như chỉ nhìn thịnh thái tổ lấy được công tích đối với hắn đánh giá kỳ thực rất dễ dàng đi hướng hai cái cực đoan thịnh thái tổ quả thực làm ra hầu như không có khả năng hoàn thành vĩ đại công tích nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm tận lực quyết đại sai lầm của hắn v ạ n vẹo ý đồ của hắn đương nhiên không đúng nhưng tận lực thần hóa hắn tự nhiên cũng có mất bất công mà mạnh nguyên tại đánh giá thịnh thái tổ hai đại công tích sau đó cái này thứ ba điểm lại rơi vào hắn làm làm người đặc chất bên trên mà cái này đặc chất đã hẳn cái thịnh thái tổ công tích cũng hẳn cái thịnh thái tổ trong tính cách một ít một điểm có người nói thịnh thái tổ quyết định một ít chế độ thoát khỏi thời đại cho nên cũng không thành công cũng có người nói thịnh thái tổ thích giết chóc tàn bạo đối với quan viên chế định quy tắc vô cùng nghiêm khắc. k h ô nếu g thực t Thế thiên tham rất cho hỏi, hạ h có nên người n lại i ô ề t ậ như sát t ủ Mà làm là, Thịnh Thái Tổ trả lời là, làm sao biết giết không bao giờ hết. không Hắn h giống n lời giờ sao bao là kéo căng cứng cung, dây m ộ từ khi cùng, không như liền lại tiễn. bắn cung, nữa Nếu quay đầu t siêu thoát thời đại ánh mắt tới nhìn thịnh thái tổ một ít chế độ quả thực thất bại bởi vì không có đạt được mục tiêu của hắn có thể thế giới này bên trên lúc đầu cũng chưa từng có người có thể chân chính vượt qua từ cổ trí kim sở hữu lịch sử cho nên thị phi ưu khuyết điểm khó có thể nghị luận duy chỉ có, có một chút không hề nghi ngờ đó chính là thịnh thái tổ thủy chung là cái kia thịnh thái tổ hắn chưa từng có biên hắn là một cái cố chấp người cố chấp coi chừng chính mình nói bất luận gặp phải dạng gì l ự c cản đều sẽ vượt mọi trông gai chưa từng có từ trước đến nay bất luận đối với hoặc là sai bất luận dễ hoặc là khó đều chỉ có tử nhi hậu dĩ tại mạnh nguyên nói ra cái này thứ ba điểm sau màn ảnh nhất truyền lần thứ hai nối tiếp mới trò chơi hình tượng tại ăn mày thân phận sắm vai bên trong lục hàng lang bạc kỳ hồ nhận hết c ơ c khổ nhất là trong đó một màn h ắ n tại một chỗ trong miếu đổ nát cùng với khác ăn mày nói nếu có hoàng đế có thể định ra một loại pháp luật cho phép nghĩa sĩ、si、đem tham quan ô lại thổ hào thân sĩ、si、vô đức xoay đưa kinh thành bất kỳ cái gì người dám ngăn cản đều muốn di tam tộc hẳn là tốt khi đó trong miếu đổ nát cái khác ăn mày cười ha h a chỉ coi này là thành là một cái cười n ạ o nhưng màn ảnh nhất truyện mấy chục năm sau một vị họ trần lao nông thật đầu đỉnh luật sách đi hoàng cung tìm thịnh thái tổ kêu h o an cáo trạng mà thịnh thái tổ đang tra minh tình hình thực tế sau cho hắn trả lời là tương quan có lại chém hết không tha trừ cái đó ra còn có một chút trong trò chơi chưa từng xuất hiện hình tượng hoàng hậu cùng thái tử tử vong để cho vị này tâm như sắt đá lao nhân khóc ròng ròng cực kỳ bi ai không thôi an mày hoàng đế hai loại thân phận không ngừng mà đi về giao thoa để cho sở hữu khán giả đều hiểu một điểm mặc dù mấy chục năm sau thịnh thái tổ đã dần dần già rồi nhưng hắn cũng vẫn như c ũ là cái kia ăn không no cho địa chủ c h ă n châu điển nông nhĩ tử chưa bao giờ cải biến thịnh thái tổ trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình rất hiển nhiên mạnh nguyên cái này ba lời phê bình để cho hắn phi thường hài lòng nếu như mạnh nguyên chỉ là tại thổi phòng t h n h thái tổ tái tạo hoa hạ công tích như vậy thịnh thái tổ cũng chỉ là sẽ cho là hắn cùng một chút chỉ biết ca tụng công đức dung thần không có gì khác nhau nói không được đậu dung cho dù là tại trong sử sách đối với thịnh thái tổ đánh giá cũng là đế thiên bẩm trí dũng thống nhất phương hạ vị vo kinh văn là các đời minh quân chỗ chưa kịp chủ yếu là tại đề cập chiến công của hắn mà mạnh nguyên nhưng chưa giới hạn ở đó hắn sau cùng cái này lần lời nói thật nói đến thịnh thái tổ trong nội tâm hoàng hậu chính là hắn trong lòng cái neo cũng là cái này thanh lợi kiếm vỏ hắn chọn đời vượt mọi chông gai chưa từng có từ trước đến nay có qua công tích cũng mắc phải sai lầm nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì hắn là thịnh thái tổ bởi vì hắn ban đầu tâm không thay đổi bất khuất chiếm được dạng này đáp án thịnh thái tổ cũng đã cảm thấy mỹ mãn hắn lần thứ hai nhìn về phía mạnh nguyên không nghĩ tới mấy trăm năm sau còn có thể có thật nhiều giống như ngươi c h i kỷ thực sự là nhân sinh c h i đại hạnh ta xem như là đủ hài lòng người sống một đời một phen vất vả cuối cùng cũng cũng không có bổ phí ta còn có một cái nguyện vọng cuối cùng có thể hay không mang ta nhìn một chút hoa hạ mấy trăm năm sau bộ dạng có người nói dựa theo quá khứ các triều đại tiêu chuẩn đó là rất giỏi tình thế thậm chí liền ăn không no đều lại biến thành đáng giá một nói chuyện mới mẻ nhưng có việc này ta biết thiên cơ bất khả lộ cũng không xa cầu chỉ muốn liếc bên trên một mắt cũng là đủ rồi mạnh nguyên gật đầu vừa nhấc tay tiền bối mời xem hết thẻ t r u n g quanh trong n g á y mắt biến đảo mấy trăm năm sau c h à n g cảnh xuất hiện ở thịnh thái tổ t r ư ớ c mặt rộng lớn mạnh mẽ mặt sông bên trên một đạo nhảy qua hải đại k i ể u vắt ngang nam bắc vô số xe cộ trên nó chạy như bay mà qua đó là một cầu bay giá nam bắc lạnh trời biến báo đường to lớn đập nước đột ngột từ mặt đất mọc lên sông nước đổ ầm ầm như là kinh lôi đó là cao hạp g a bình hồ ma thiên lâu vũ bình thường ngõ hẻm mạch khổng lồ trong đô thị rất nhiều hiện đại người trẻ tuổi hoặc là triển khai diễn vui cười hoặc là cảnh tượng vội vã chỉ là mỗi người trên mặt đều tràn đầy một loại đặc biệt tự tin đó là tại hoa hạ trước đó mấy ngàn năm trong lịch sử chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể rào rạt tại một ít đặc thù đám người biểu tình trên mặt người người như rồng đoạn nội dung này cũng không phải dài lắm cũng nói không được cái gì chân quý hình tượng tư liệu đối với giờ này ngồi tại màn ảnh trước khán giả mà nói cái này sớm chính là bọn họ đã tư không kiến quản tràn diện nếu như tại cái khác trong video nhìn thấy khả năng ngay lập tức sẽ điểm xin tắt đi nhưng giờ này thả tại trong phim ảnh thả tại thịnh thái tổ trước mặt lại khiến cái này màn ảnh nhiều hơn rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời đặc thù hàng nghĩa thịnh thái tổ lăng lăng nhìn phía trước hình tượng tựa hồ là tâm trí hướng về rất nhiều khán giả không khỏi suy đoán nếu để cho thịnh thái tổ dùng chính mình rộng lớn mạnh mẽ khi còn sống đi đổi một cái hiện đại xã hội bên trong người bình thường an ổn vui sướng sinh hoạt hắn sẽ sẽ không đổi đương nhiên đáp án này cũng chỉ có thịnh thái tổ bản người biết chung q u n cảnh tượng tiêu thất ông tính thị giác lần thứ hai trở lại nột lan thổ lạt núi ngọn núi nhỏ kia sườn núi thịnh thái tổ nhỏ bé hơi nhắm hai mắt lại sau một hồi lâu cảm đà tạ ngươi ta rốt cục không tiếc chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra lúc trong ánh mắt đã còn sót lại khí sông mây xanh dũng cảm phương xa bắc man đại quân r ụ c dịch mà đại thịnh triều quân viễn trinh cũng tại hướng về n g ộ t lan thổ lạc núi di động t h ị n h thái tổ nhìn về phía mạnh nguyên hậu sinh tử ta muốn đi cùng những thứ này mang tử đánh cuối cùng một ý vào hiển nhiên trong lòng của hắn đã không tiết mới dùng ngựa dơ roi tại tà dương bên dưới t h ị n h thái tổ một mình có ngựa tụ vào đại thịnh triều viễn trinh trong đại quân chỉ còn thanh em của hắn làm là lời thuyết minh tại tất cả khán giả bên thai vang lên Chấm, bản hoài hưu bố thế nhưng thiên hạ binh lên lòng người cách phản bội sử dụng hoa hạ dân người chết máu chảy đầu rơi người sống cốt nục h lẫn nhau cách là cung thừa thiên mệnh vong thị gia an cho nên tỷ lệ quần hùng bắt chụp hồ lỗ trường sinh dân tại đồ thắn phục hoa hạ chi uy nghi về ta người vĩnh yên tại trung hoa con ta người tự vọt tại tái ngoại nói đến đây t h ị n h thái tổ thanh â m hơi hơi dừng một chút cả đời này không thẹn với lòng t h ị n h thái tổ dần dần đi xa hắn giống như là một cái cô độc lao nhân chỉ ở trong con sông dài lịch sử để lại một cái bé nhỏ không đáng kể thân ảnh mà ở sau lưng của hắn nhưng là một cái bốc lên mặt trời lên cao vương triều rất nhiều màn ảnh trước khán giả đều rơi vào trầm mặc giống s ở ca dạng này đối với lịch sử có hiểu biết người đều rất rõ ràng biết tại hắn thích nhất hoàng hậu sau khi chết thịnh thái tổ còn muốn cô độc vượt qua vài chục năm cơ hồ không có nghỉ ngơi tuế y nguyệt n trong vòng tháng này thịnh thái tổ thẩm phê duyệt nội ngoại trừ ti tấu c h ắ c cộng 1660 m ó n xử lý quốc sự kế 3391 m ó n bình quân mỗi ngày muốn phê duyệt tấu c h á t hơn 200 m ó n xử lý quốc sự hơn 400 m ó n cần chính tôi cùng có thể thấy được lộn Mà điện ảnh cuối cùng là triệu hải bình sắm vai thịnh thái tổ ngự giá thân trình cùng bác man cuối cùng quyết chiến cùng lột lan thổ lạc núi tràng cảnh lạ lội đường xa đi tới mặt bắc đối với cuối cùng là hay không muốn xông vào bác man vòng phúc kích thịnh thái tổ hiển nhiên cũng giống như triệu hải bình đã từng có lưỡng lự nhưng bất đồng thân phận hắn đứng ở sau lưng để cho hắn cuối cùng quyết định một trận niềm vui tràn trề chiến đấu là phim cuối cùng kết thúc công việc thịnh quân kỵ binh tinh nhuệ tại thịnh thái tổ bên người chạy như bay qua như là gió cuốn mây tan tiếp tục đổi u g i ế t còn sót lại bắp màn kỵ binh nhật đã ngã về tây tà dương như máu tại hỗn loạn vô cùng trong chiến trường thịnh thái tổ nhìn về phía chân trời xa tà dương tất cả màn ảnh trước khán giả phản phất cũng vượt qua mấy trăm năm thời gian thông qua một cái dân tộc một cái văn minh văn hóa cùng truyền thừa để cho xa xôi linh hồn ngưng tụ với nhau ma hoàng quyền k h u y ê thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một trăm chín mươi tám yêu ma theo điện ảnh kết thúc màn hình lớn bên trên cũng xuất hiện quần phụ đề. trước mặt nhất là diễn viên biểu hiện dùng cho khen ngợi các người chơi tại phó bản bên trong phân khích biểu hiện diễn viên biểu hiện phía sau cũng có tư liệu lịch sử nguyên văn bất quá lần này bổ sung tư liệu lịch sử cũng không có trước hai cái phó bản như vậy nhiều đại bộ phận đều vẫn là trước đó trong phim ảnh đã xuất hiện qua tư liệu lịch sử nội dung dù sao lần này nhân vật chính là thịnh thái tổ là một tên đế vương hắn trong lịch sử các loại lời được cùng sự tích nhất định là muốn ghi lại tận khả năng tường tận tuy nói tư liệu lịch sử không có tiến một bước bù đắp nhưng khán giả đối với thịnh thái tổ ấn tượng vẫn có rất lớn đổi mới bởi vì tư liệu lịch sử chỉ là nhớ tại trong lịch sử chân thực sự kiện cùng một việc bất đồng nhân lý giải lên cũng sẽ có khác biệt rất lớn cũng tỉ như thịnh thái tổ r ế t tư mã riêng cái này hành vi nếu như gần từ sự thật lịch sử ghi chép nhìn lên cái này rõ ràng cho thấy một kiện chuyện rất không phúc hậu tình mà sử quan môn đối với thịnh thái tổ trắng trận tàn sát quan viên tất nhiên cũng là một loại cực không tán thành thái độ tại ghi chép thời điểm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ gia nhập một ít xuân thu b ú t pháp mà cái này đều sẽ đối với về sau nhìn thấy tư liệu lịch sử người sản sinh nhầm đường cũng không phải là mỗi người đều có năng lực cẩn thận thăm dò từ tư liệu lịch sử nguyên văn bên trong hoàn nguyên lịch sử chân thực mà ám xa trò chơi này ý nghĩa chính là ở chỗ để cho các người chơi tiến vào cụ thể tình cảnh bên trong một lần nữa đem sương mù che đậy để bọn hắn đứng tại nhân vật lịch sử góc độ đi suy nghĩ vấn đề c ù n g nghĩ thông suốt loại này hành vi sau l ư n g tầng sâu l o g ì sau đó thông qua nữa điện ảnh phương thức để cho thông thường khán giả cũng có thể dùng phi thường cụ thể hình tượng hiểu được nhân vật lịch sử làm ra mỗi cái quyết định sau l ư n g tầng sâu nguyên nhân tiến tới cùng lịch sử ghi chép hai người nghiệm chứng là có thể càng thêm toàn diện xem đợi mỗi nhân vật một chuyện nào đó cho nên lần này đối với tư liệu lịch sử tăng bổ m nhưng đối với rất nhiều khán giả đến nói lại từ những cái này tư liệu lịch sử bên trong đọc lên một cái khác bọn họ nguyên bản chưa từng thấy qua thịnh thái tổ dĩ nhiên khẳng định cũng có khán giả cho dù nhìn những thứ này cũng đối với thịnh thái tổ hành vi không đồng ý cái này cũng không quan hệ quan trọng là tất cả mọi người có thể từ một ít m ớ i góc độ đối đại trong lịch sử việc này cuối cùng lại trở về cái này tên phó bản bụng dạ l ù n có anh hùng khí toàn câu cần phải là bụng dạ l ù n có anh hùng khí muốn cùng tiên công so độ cao dùng câu thơ này tới làm thịnh thái tổ cả đời lời chú giải mặc dù nói không được nhất toàn diện nhưng là khít kháo nhất cùng với khắc thiên cổ danh quân khai quốc hoàng đế so sánh thịnh thái tổ tự nhiên cũng có thật nhiều tương đồng điểm t ỷ như thực lực quân sự xuất sắc cực vị có thể đánh vô cùng cần chính trị quốc có cách quấn ngưu xuất chúng không người có thể ở hắn thủ hạ lật lên song gió nhưng những thứ này những thứ khắc thiên cổ danh quân hơn v â n nửa cũng đều có mà thịnh thái tổ đặc biệt nhất địa phương vừa v ậ n ở chỗ hắn xuất thân hà n vi lấy nghĩa quân thân phận khởi binh rồi lại có thể n h ả ra nghĩa quân thân phận cực hạng la l n có anh hùng nhưng không có để cho mình đi lên cái khác nghĩa quân hảo hắn cái kia đầu tất nhiên tiêu tan con đường chân chính làm thành đại sự mà ở trở thành hoàng đế sau đó hắn lại cũng như cũ cất giữ loại cỏ này mang anh hùng khí khái không cùng si phu cộng thiên hạ không hướng bất kỳ a i bất kỳ cái gì thế lực thỏa hiệp rõ ràng chỉ là một huyết nhục c h i khu người phạm lại luôn biết nó không thể vì mà thôi đây cũng là muốn cùng thiên công so độ cao muốn hắc h ắ n người tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều điểm đen nhưng bất kể thế nào nói thịnh thái tổ là một cái phi thường vốn có nhân cách n ị lực cổ đại đ ế vương tại tất cả thiên cổ danh quân bên trong cũng đủ để giữ lấy một chỗ cắm rủi mà bộ phim này so sánh với trước đó hai bộ phim trên kết cấu lại có biến hóa lần này phim kể ỳ thực càng như là một ngăn đối thoại nhân tống nghệ tiết Cả bộ phim đều là dùng mạnh nguyên cùng thịnh Thái Tổ đối thoại tới liên, mỗi nói đến thịnh Thái Tổ một ít công tích, sau đó thì sẽ thả trong trình tượng, thích. như nhân nghệ phim mạnh chơi ra đang khiêu chiến phó bản trong quá trình hình càng cổ mục. Cả cùng công là là ngoài làm ngăn dùng nguyên liên, nói đến đang bản giải mỗi bộ đối đều đối đó suy sau quá ra ra sẽ k vị từ đó khán giả liền sẽ đối với thịnh thái tổ những cái kia chiến công độ khó cùng ý nghĩa có khác sâu hơn lý giải đương nhiên lần này phim cũng đồng dạng đặc sắc điều này nói rõ không quản là dùng dạng gì hình thức chỉ cần nội dung là đặc sắc tổng có thể được người xem tán thành mạch lưới bên trên điện ảnh nhiệt độ rất nhanh tăng vọt liên quan lấy đối với thịnh thái tổ cái nhân vật này thảo luận nhiệt độ cũng liên tục tăng lên triệu hải bình mở ra cái khác người xem thảo luận phát hiện lần này phó bản đánh giá so sánh với đằng trước hai cái phó bản lại có rõ ràng để thăng đương nhiên cái này một mặt là bởi vì lịch sử bên trên chân thật thịnh thái tổ mị lực cá nhân khác một phương diện cũng là bởi vì cái này cũng quả thực xem như là một cái viên mãn kết cục trước đó hai cái cỡ lớn thí luyện ả o cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiết lối truyện định như dâu đợi hạ quan bên trong chủ yếu kiểu người hầu như cuối cùng đều lấy thân tuất phong hầu không ta ý bên trong lâm tổng đốc chết oan trong ngục đ ạ n tướng quân cũng buồn bực sầu não mà chết tuy nói thông qua ám sa phim cho bọn hắn một cái công trình đánh giá nhưng cuối cùng là có chút ý khó dằn mà bụng dạ lùn có anh hùng khí cái này phó bản rốt cục để cho phần lớn người đều tâm niệm thông suốt tuy nói lịch sử bên trên chân thật thịnh thái tổ cũng có thật nhiều t i ế t nuối t h như hoàng hậu cùng thái tử chết sớm nhưng nói tóm lại thịnh thái tổ khi còn sống có thể nói là đại viên mãn hắn đã làm xong rồi một cái phong kiến đế vương có thể làm đến cực hạng húng chi ám sa còn thông qua đối thoại phương thức để cho hắn thấy được số sau khi chết hoa hạ cuối cùng một màn tại n g ộ t lan thổ là núi để cho thịnh thái tổ lấy chiến sĩ thân phận kết thúc lần này đang chẳng có thể nói là không có bất kỳ tiết lối nói cách khác nếu như trước đó hai cái phó bản càng như là mang một ít văn thanh mảng nghệ thuật như vậy lần này phó vốn là đại đoàn viên m ạ n g kinh doanh lại tăng thêm thịnh thái tổ bản nhân nhiệt độ siêu cao độ thảo luận độ tự nhiên bạo biểu mặc dù đã ở trong game thể nghiệm qua những nội dung này nhưng t h ô n g nhớ chuyện xưa tới nhìn vẫn có rất nhiều mới cảm thụ a cảm giác phim đem trò chơi nội dung thăng hoa đúng vậy a nhất là mạnh nguyên cái kêu ba giờ trả lời tổng kết được thật tốt ta trước đó còn lo lắng thịnh thái tổ cái này phó bản nhưng là bốn loại thân phận nhiều người phó bản thân phận ở giữa khác biệt cực lớn vậy làm sao xoa bóp một bộ phim trong hoặc là chính là độ dài quá dài hoặc là chính là bất đồng thân phận trong lúc đó quá tách h rời sợ rằng rất khó cân bằng độ dài không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng đối thoại tới sâu chuỗi thật vô cùng mới mẹ độc đáo a lần này rốt cục thấy được một cái đại viên mãn kết cục nhất là nhìn thấy đặng tướng quân cùng thịnh thái tổ kề vai chiến đấu không khỏi cảm khái đặng tướng quân vẫn là sinh không gặp lúc a nếu như sinh tại loạt thế không nội cũng là một vị cốc viên tướng quân cho nên nói một gia vợ kịch lớn rốt cuộc là đại đoàn viên chính kịch vẫn có khuyết điểm bi kịch thường thường đều quyết định bởi tại hoàng đế hoàng đế hoa mắt t thai cái kia hơn phân nửa chính là bi kịch hoàng đế anh minh đó chính là đại đoàn viên chính kịch đón đến một vòng thời gian ta muốn sẽ đem bụng dạ l ù m có anh hùng khí cái này phó bản cho hào hảo mà đả thông một lần ta chuẩn bị lại đi thử một chút kỵ binh thí luyện nói đi nói lại kỵ binh thí luyện hết điện ảnh là khá là đáng tiếc loại này cỡ nhỏ thí luyện phó bản độ g i i quang ngắn không thích hợp làm phim đi bất quá về sau có lẽ sẽ có tần khai vân tướng quân cỡ lớn phó bản cũng nói không chừng đấy chứ. không biết đón đến cái tiếp theo cỡ lớn phó bản sẽ là dạng gì tê t r i ề u phó bản khẳng định sẽ có hàn p h ụ nhạc hàn tướng quân a thế nhưng sau cùng phó bản hơn phân nửa là tề triều hoàng đế cái kia ta cảm thấy hẳn là sẽ rất biệt khuất nhìn ám xa thiết kế sư làm sao thiết kế a nói đi nói lại cái này mạnh nguyên còn thật lợi hại a mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy không nghĩ tới đã có thể làm diễn viên còn có thể làm người chủ trì nói thật tốt vừa mới bắt đầu ta còn cho rằng đó là một cái quan hệ hộ đâu kết quả phía sau mới phát hiện quan p ư ơ n g tuyển người đúng là đi qua nghị các kẽ cùng cái này đồng thời mạnh nguyên nhìn mạnh nguyên đối thoại thịnh thái tổ h o t s e ấp tâm tình phức tạp không nghĩ tới vẫn là dẫn phát rồi lớn như vậy tiếng vọng lần đầu tiên là bởi vì nghệ thuật hát lần thứ hai là bởi vì ký xảo đều bên trên h o t s e ấp kỳ thực mạnh nguyên bản ý là muốn khiêm tốn một chút nhưng dù sao thời gian vội vàng hắn lâm thời quyết định đi chắn các người chơi lậu bên dưới thiếu miệng lại không nghĩ rằng hai lần đều dẫn phát rồi lớn như vậy nhiệt độ cái này thứ ba hồi mạnh nguyên quyết định không tú nghệ thuật hát cũng không tú tài diễn xuất làm cái người chủ chỉ, trả lời hai câu vấn đề tổng đ ư c rồi dù sao lúc đó thời gian eo hẹp trương muốn tìm sở ca dạng này người chơi đến giúp đỡ cũng có chút không còn kịp rồi húng chi cũng không xác định sở ca đang chủ trì phương diện năng lực như thế nào thế là liền chính mình bên trên lúc đầu chỉ là muốn trung quy trung cụ hoàn thành nhiệm vụ lại không nghĩ rằng hiệu quả vậy mà một cách lạ kỳ tốt liên liên tham thương đều cảm thấy ngoài ý mớn ngươi không phải đối với cái thế giới này lịch sử hoàn toàn không biết gì cả sao làm sao có thể trả lời thịnh thái tổn h ư vậy nhiều vấn đề mạnh nguyên khe khẽ thở dài ta cũng là một mực tại nỗ lực học tập cái thế giới này lịch sử được không húng chi liên quan tới thịnh thái tổ việc này trên mạng có thể lục soát rất nhiều thảo luận hơi chút trích ra một lần tinh hoa cô đọng một lần cũng thì có chính xác ra cái này đối thoại cũng không phải là ta chính mình hoàn thành mà là tất cả thịnh thái tổ những người hái mộ cùng ta một chỗ hoàn thành tham thương tán thưởng gật đầu ừng làm rất tốt tuy nói mạnh nguyên có thể dựa vào quy tự người kỹ năng thiên phú để t h ă n g tài ăn nói của mình ký ớ c lực cùng các loại những thứ khác năng lực nhưng có thể đạt đến thành hiệu quả như vậy cũng quả thực rất tốt bất quá đ ó đến độ khó hẳn là sẽ càng cao ngươi vị này mới đảm nhiệm quy tự người đấu pháp cũng đã bị những cái kia đại yêu môn chú ý tới tham thương nhắc nhở nói mạnh nguyên gật đầu ta biết nhưng cũng không cần quá lo lắng nhân vì tình trạng của chúng ta là không chê vào đâu được tham thương nhắc nhở đương nhiên rất có đạo lý tại thịnh thái tổ cái này phó bản bên trong mạnh nguyên đã tao nộ rồi một cái thượng cổ đại yêu hoa thân lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có biện pháp đem những thứ này cường đại yêu ma cho đổi tận giết tuyệt cho nên những thứ khác thượng cổ đại yêu khẳng định cũng sẽ biết vị này mới nhậm chức quy tự người với hắn các tiền bối có rất nhiều bất đồng đây là sớm muộn gì đều chuyện sẽ xảy ra như vậy sau đó yêu ma khẳng định cũng sẽ lại nghĩ ra biện pháp khác đi đối phó mạnh nguyên nhưng mạnh nguyên cảm thấy cái này không có vấn đề dĩ vãng quy tự người nếu như bị nghiên cứu triệt đề cái kết quả thực rất nguy hiểm bởi vì mỗi cái quy tự người đều có không giống nhau phong cách t ỷ như có ưa thích mãng có ưa thích trí đấu hoặc là đối với cụ thể sắm vai cái nào nhân vật lịch sử bọn hắn cũng đều có người đặc biệt yêu thích các loại cho nên yêu ma một khi thăm dò rõ ràng một cái quy tự người hành sự thói quen liền có thể thiết hạ bấy dập một lần hai lần rất nhiều lần thẳng đến cái này d i à n h quy tự người bên trong nhận tội mới thôi nhưng mạnh nguyên không phải như vậy trên thực tế đang giả trang diễn những thứ này nhân vật lịch sử là người chơi mạnh nguyên có thể căn cứ mỗi cái lịch sử m ạ n h cắt tình huống thực tế phóng xuất thích hợp nhất người chơi đi phá giải nói cách khác mỗi lần yêu ma gặp phải người chơi đều là không giống nhau yêu ma chuẩn bị xong nhằm vào cái trước phó bản người chơi biện pháp đối với cái tiếp theo phó bản người chơi liền hoàn toàn không có tác dụng hơn nữa mạnh nguyên cũng không có gì phản chế yêu ma biện pháp lo lắng cũng không dùng ngược lại không q u ả n yêu ma cho hắn ra vấn đề nan giải gì hắn đều rời đi cho người chơi cũng liền không thành vấn đề giờ này tại dòng sông lịch sử khác một mặt một cái không gì sánh được khổng lộ bên trên cổ lịch sử mảnh cắt bên trong vô biên mây đen từ khác nhau phương hướng quyển tập mà đến nơi đây tối không thiên nhật cỏ dại khô vàng trên mặt đất thậm chí còn hiện đầy cái n ư ớ c tựa như một mảnh luyện ngục cảnh tượng mây đen che nhật bao các c u ộ n quận rất nhanh trên bầu trời tạo thành mấy t r ư ờ n g to lớn yêu ma khuôn mặt chúng nó trao đổi lẫn nhau tựa như tiếng sấm hoang o n g nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện từ tứ phương quyển tập mà đến mây đen có nhỏ bé sai biệt trong đó có một chỗ mây đen nhìn lên mềm mại t ă n giã như là một hồi bị cơn lốc quét lên cắt đụi khi thì khuếch tán khi thì ngưng tụ tại cỗ khói đen này bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đại khá yêu ma hình tượng đầu giống như khẩm tước trên có cao vút sóng rác lộc thân đôi rắ tại vô số khói đen trong bao ma khí lành lạnh mới nhậm chức uy tự người đã chiến thắng phân thân của ta đã thông đại thịnh triều lịch sử mạnh cắt mây đen lăn lộn bên trong tin tức này bị truyền đưa cho khác ba mảnh mây đen sau một lát trong đó một mảnh mây đen rung động ầm ầm phát sinh khinh thường thanh â m phi liêm ngươi đang làm cái gì chúng ta thật vất vả dùng phân thân va chạm vào hiện thực đại thịnh triều là tuyến ngoài cùng ngươi vậy mà như vậy dễ dàng liền đem nó tròn é m vô năng ngạc nhiên nhiều lần đảm nhiệm uy tự người cũng không thiếu có thể đánh tới lương triều thậm chí sợ triều kỳ tại nút trời nhưng cuối cùng còn không phải là bị chúng ta hủy diệt k sự, sự thực á i đại bên trên sớm lúc trước quy tự người trong viễn trinh liền có một cái yêu ma thành công đào tẩu cũng đem tin tức tương quan bẩm báo phi liêm chỉ là thời điểm đó phi liêm đối với cái này vẫn chưa đặc biệt để ý đây cho là mình trấn thủ cái này thịnh thái tổ vị trí lịch sử mảnh cắt vạn vô nhất thất lại không nghĩ rằng chính mình cũng bị cái này tín nhiệm quy tự người lấy không giảng đạo lý phương thức đánh cho tan tác giống như trước đó tham thương nói tới những thứ này cũng không những cái kia hoa hạ thượng cổ nhân vật mà là chiếm cứ những nhân vật này hình tượng yêu ma tại thời kỳ thượng cổ bộ tộc trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu thất bại nhất phương hình tượng bị không ngừng mà yêu ma hóa một cách tự nhiên cho yêu ma nhất định thừa cơ lợi dụng thế là yêu ma liền thuận lý thành trương chiếm cứ những thứ này hình tượng yêu ma bản thân cũng không tướng mạo danh tự chiếm giữ những thứ này hình tượng sau đó t i ể u lấy những thứ này hình tượng xuất hiện đương nhiên đây là đại yêu mới có tư cách tự như cùng cái này phi liêm tại thượng cổ trong thần thoại là phong thần trưởng quản bắt phương tới gió tin tức cùng si v i e w một chỗ đối kháng hoàng đế mà ở yêu ma bên trong cũng phụ trách c h ấ n thủ đại thịnh triều cái này một m ô n nhà kịp thời hướng những thứ khác đại yêu truyền lại tin tức đối mặt ba người chất vấn phi liêm bén nhọn như là trận gió âm thanh gào t h é t chuyển ra cái này quy tự người cùng dĩ vãng bất đồng khó có thể đối phó hắn dường như phát hiện nào đó loại ngự người phương pháp những cái kêu mảnh cắt bên trong dân bản địa huyết ảnh dưới sự chỉ huy của hắn chiến lược cực mạnh vô cùng khó chơi một đoàn hắc vụ khinh thường nói giỏi về thao túng dân bản địa huyết ảnh điêu trùng tiểu kỹ mà lấy không cần lo ngại tề triệu là phân thân của ta tại trấn thủ tại áp đảo tính lực lượng ư u thế trước mặt dân bản địa huyễn ảnh lại mạnh cũng không khả năng lật lên sóng gió gì phi liêm m â y đen trên không trung nhẹ nhàng phiêu biến ảo một phen không thể khinh địch cái kia đại yêu c h â m trọng nói phi liêm một cái giỏi về khu xử dân bản địa ảo ảnh quy tự người liền đem ngươi sợ mất mật rồi ta xem ngươi chính là nhiều lo lắng cho mình như vậy làm sao si vu ma quân nơi đó giao nộp à. ha ha ha ha che khuất bầu trời khói đen rất nhanh tán đi hiển nhiên những thứ khác ba gã đại yêu đều nói với phi liêm cái này tên giỏi về khu xử dân bản địa ảo ảnh quy tự người không có hứng thú gì trong lây đen phi liêm biểu tình không ngừng biến ảo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 đều có vẻ rất là náo nhiệt cái này hai lần thông quan phó bản quy tự người thành tắc bên trong lại có rất nhiều thăng cấp một mặt là trong thành chấn nhiều rất nhiều thương hộ bán các loại các dạng trang bị đạo cụ cũng chịu t ả i thành chấn bất đồng công năng khác một phương diện thì là cả lịch sử mạnh c ắ t phạm vi trở nên lớn hơn lý duy dịch chờ người chơi đã bắt đầu đang thảo luận quy tự người thành tắc bước kế tiếp quy hoạch vấn đề cho tới bây giờ gặp yên thành một kỳ kiến thiết phương án ở n g ư ờ i chơi môn nhiệt tình mang cục gạch bên dưới đã coi như là cơ bản hoàn thành tại lý duy dịch trước đó quy hoạch bên trong dứt bỏ nguyên thủy nhất huyện thành đắp đất tường không tính gặp yên thành tường thành một cùng sở hữu ba tầng sự thực bên trên lý duy dịch bọn người đã muốn đem cái kia vòng đắp đất tường cho trực tiếp bái điệu bởi vì nó đã không được cái gì quá phòng ngự tác dụng hơn nữa còn chiếm diện tích chỉ là trước mắt nhân thủ tương đối khẩn trương cho nên tạm thời giữ lại trước mắt trong xây dựng đều là bằng đá tường thành ở giữa nhất tầng là đỉnh núi vách núi chỗ một vòng bằng đá tường thành khoa kín hiểm yếu vị trí đảm bảo chắc chắn nội thành là một mảnh bằng phẳng mặt đất có thể nhìn thành là nhất khu vực nòng cốt trung tầng là tại giữa sườn núi theo địa thế m ạ kiến đem trên núi như là cày ruộng hầm mỏ các loại tư nguyên bao quát đi vào tầng ngoài thì là đang đến gần chân núi vị trí lại theo địa thế kiến tạo một vòng l à tại phong cự hầu nhân tuyến đạo t h ô n g tạo h à n t n g ý cái kia phó bản quy tự người viễn trinh lúc toàn bộ quy tự người thành tắc ở giữa nhất tầng tường thành đã toàn bộ xây xong cũng tại cùng bắc man kỵ binh chiến đấu bên trong phát huy tác dụng to lớn sau đó các người chơi mang cục gạch cũng một khắc liên tục lần này triệu hải bình lại tới đến quy tự người thành tắc càng là nhìn thấy một bộ nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng khả năng này là bởi vì trước phiên bản mở ra lấy đồ trong túi kỵ binh thí luyện đại bộ phận người chơi đều trực tiếp đi liều chết kỵ binh thí luyện đi cho nên mang cục gạch đại nghiệp hơi chút nóng chậm mà bây giờ cái này quá độ bản vốn không có mới cỡ nhỏ thí luyện phó bản mở ra cho nên các người chơi đều quy thuận tự người thành tắc trong làm thuê kiếm tiền cho tới bây giờ ở người chơi m u n nỗ lực mang cục gạch bên dưới tầng thứ hai tầng thứ ba tường thành đã đại thể làm xong k hiện ô không n n g thể không ó các người chơi kiến thiết tốc độ quả thực vô cùng củng bố, nhất là theo ám trò chơi tách chơi càng càng chơi cũng tốc cũng càng lúc ám người kiến nhất này bản mới bản không tách ra mở, người chơi nắm giữ tài nguyên càng ngày càng nhiều, người chơi nhân số cũng đang không ngừng tăng, kiến thiết tốc độ cũng là càng, lúc càng nhanh. giữ thiết mới tài thiết i theo h trò bố, số độ độ quả vô là là mở, sa ra tại ba đạo lập thể hệ thống phòng ngự đã trải qua sơ bộ thành lập đem cả đỉnh núi làm thành ba vòng từ chân núi đến sườn núi rồi đến đỉnh núi tất cả đều có tường thành v ư ợ quanh có thể nói là phòng thủ kiên cố các người chơi đều vô cùng chờ mong bác man kỵ binh lần thứ hai đánh tới cửa kỵ binh đối xung vi mạo hiểm kích thích nhưng nếu có thể ở đầu tường bên trên dùng lăn cây cùng các loại phòng thủ khí giới hành hung yêu ma chưa chắc đã không phải là một loại vui vẻ hơn cách chơi nếu như dựa theo lý duy dịch trước đó kiến thiết kế hoạch đó đến chính là muốn tiếp tục thi công tường thành đem ba đạo tường thành cho tất cả đều liên tiếp lên lại bước kế tiếp l i ê n tiếp tục đem những thứ này tường thành củng cố thêm cao tại phía trên thi công pháo đài đến lúc đó xa xa nhìn lại cả ngọn núi giống như là một cái to lớn con n h í m ba đạo tường thành cùng trên tường thành pháo đài giống như là con n h í m trên thân vô số gai nhọn để cho người chỉ là xa xa liếp mắt nhìn liền hoàn toàn mất đi tấn công dục vọng mà yoma không sợ chết tiến công đặc tính ở tòa này thành trì trước mặt chỉ sẽ cho các người chơi mang đến càng nhiều hơn vui sướng bất quá giờ này lý duy dịch lại cùng các những kiến trúc kia đại la môn đang kịch liệt thảo luận uy t ự người thành tắc đến tiếp sau kiến thiết kế hoạch bởi vì giờ này bọn họ gặp phải một lựa chọn tiếp tục tiêu hao kiến thiết giá trị đem trước đó hoạch định toàn bộ gặp v i ê n thành hệ thống phòng ngự hoàn toàn làm xong đâu vẫn là để cho gặp v i ê n thành tạm thời bảo trì hiện tại trạng thái xuất ra một số lớn kiến thiết giá trị lại đi cải tạo chung quanh đây địa hình đâu cho nên sẽ có loại này q u ấ n quýt là bởi vì tại phong hầu không ta ý cùng bụng dạ lùn c ủ anh a hùng khí hai cái này lịch sử mảnh cắt bị đả thông sau đó toàn bộ quy t ự người thành tắc cùng người chơi đất phong pha vi lại trên diện rộng khuyết trương trước mắt quy t ự người thành tắc vị trí cái này lịch sử mảnh cắt so sánh với lúc ban đầu trạng thái đã làm lớn ra mấy lần nguyên bản nó pha vi kỳ thực chỉ đủ kiến tạo một tòa thành đương nhiên nơi đây nói tới phạm vi không chỉ có bao quát thành trì bản thân cũng bao quát thành trì có khả năng phóng xạ bao trùm đến quanh thân khu vực mỗi tòa thành thị đều nhất định có phạm vi bao trùm thành trì cùng thành trì trong lúc đó cũng là muốn lưu lại rất đại không ở giữa. cái không gian này nếu như quá nhỏ vậy thì đồng nghĩa với là lãng phí tài nguyên thành t r i tác dụng lặp lại nhưng nếu như không gian quá lớn thành t r i bao trùm không đến lại sinh ra phòng ngự góc chết mà mới xuất hiện những thứ này trong khu vực cũng là có đại lượng người chơi cần thiết tài nguyên tỷ như bóng tủi t h a c h khoáng m ỏ than đá quạng sát đồng rộn u g chờ một chút hoàn toàn là lấy một loại ngẫu nhiên trạng thái phân bố các người chơi tuy có thể nhìn d ặ m xa xôi đi đem những tư nguyên này vào tới nhưng dù sao đường xá xa, xa xôi tương đối không có lời cái này cùng một ít chiến lược trò chơi giống nhau địa bàn lớn liền được suy nghĩ mở căn cứ phụ cho nên vì đem cả cái khu vực tất cả đều nhét vào k h ô n g chế tối ưu giải pháp là nhiều hơn nữa t h ì công vài tòa thành trước mắt lấy cực hạn nhất tình huống tới nhìn cũng c h í ít lại cần bốn tòa thành mới có thể đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt tài nguyên tất cả đều bao trùm tại thành trì bảo hộ trong phạm vi chỉ có một tòa thành ngược lại cũng không phải không được nhưng một mặt là vật liệu vận chuyển tốc độ sẽ trở nên chậm một mặt khác là vạn nhất nào đó thiên yêu ma thật ổ ạt xâm chiếm liền có nghĩa là gặp viên thành bao trùm không đến phạm vi toàn đều phải bị yêu ma cho chiếm giữ những chỗ này tài nguyên liền lợi không dùng được cho nên lý d u d ị cũng suy nghĩ có phải hay không lại hoa một ít kiến thiết giá trị một lần nữa cải tạo một xuống địa hình cũng căn cứ sinh thành địa hình tình huống tiếp tục quy hoạch mới thành trì khu vực coi như vô pháp lập tức thi công ba bốn tòa thành trì chí ít cũng được thêm vào thi công một tòa thành trì hợp thành song thành kết cấu đi dạng này có thể tối đại hóa lợi dụng tài nguyên dĩ nhiên đội nữa tạo địa hình thời điểm người chơi có thể tự hành lựa chọn tập trung một khu vực nào đó địa hình không lại thay đổi như vậy thì tránh khỏi ngẫu nhiên sinh thành địa hình lúc liên quan lấy đã xây xong gặp viên thành cũng bị phá hư tình huống nhưng kiến t i ế t giá trị dù sao cũng có hạn rốt cuộc l à muốn trước tiên đem gặp viên thành tu lưu loát vẫn là cải tạo địa hình sinh thành thành mới đ i ề trước đó tại thí luyện phó bản bên trong rất nhiều người chơi đều nếm được thứ này ngon ngọt giờ này đương nhiên là muốn an bài cho mình bên trên tại thông quan bụng dạ lùn có anh hùng khí cái này phó bản sau đó thành t á c bên trong đổi mới đại thịnh triều toàn thời kỳ tất cả trang bị để cho các người chơi đều chọn hóa mắt một phen thao tác sau đó triệu hải bình lại nghèo rồi không có biện pháp tiêu tiền như nước ta bất luận là vũ khí vẫn là chiến giáp đều có đắt rất dễ dàng liền đem trên người mình toàn bộ tích góp dọn sạch chỉ tốt ly khai gặp viên thành cưới lên chiến mã đến vụ cận lựu i đạt đến lựu i đạt đến muốn nhìn xem có thể hay không vận khí tốt gặp gỡ một ít loạn nhập yêu ma tiêu diệt sau đó đổi điểm tiền thưởng cùng cái này đồng thời lý hồng vẫn đất phong bên trong tụ tập vài người chơi đây đều là hắn trong khoảng thời gian này trò chơi trong quá trình tìm được chung một trí hướng súng ki trong đó không thiếu đối với súng ống có rất sâu dài lại hoặc là có cực mạnh năng lực động thủ công tượng lý hồng vận hiện tại tốt xấu cũng coi là một mình tinh người chơi cho nên ở người chơi quần thể bên trong tương đương có lực hiệu triệu thành công tổ chức lên dạng này một cái súng k i ế p cách tân nghiên cứu phân đội nhỏ giờ này trước mặt mọi người có sự khác nhau rất dớn súng ống tỉ như các loại tương đồng hoặc bất đồng súng bắn chim tam nhãn súng chờ một chút đang thử hóa giải nghiên cứu còn có một tên thợ rèn đang dùng tiết h châm không ngừng mà truy đánh một khối nung đỏ thiết đĩnh tại phong hầu không ta ý cái này phó bản kết thúc trước người chơi đất phong bên trong cũng đã xuất hiện một cái tương tự với lò rèn khu vực có thiết châm lò luyện truy s ắ t chờ một chút rèn sắt dùng cơ bản đạo cụ chỉ bất quá khi đó lấy đồ trong túi cùng bụng dạ lùn có anh hùng khí hai cái này phó bản chẳng mấy chốc sẽ mở ra cũng không mấy cái người chơi thật đi nghiên cứu đồ chơi này dù sao rèn sắt bản thân cũng là một cái việc cần kỹ thuật hơn nữa rất đốt tiền muốn tại chính mình đất phong trong rèn sắt liền được đi quy t ự người thành tắc bên trong mua than đá mỏ sắt cùng các loại tài liệu hơn nữa một khi thất bại liền có nghĩa là những thứ này tất cả đều trôi theo dòng nước vất vả thường thường còn không như trực tiếp tại lò rèn mua có sẵn sơ kỷ các người chơi đều tương đối nghèo không nỡ làm loại thử này nhưng theo trò chơi tiến độ không ngừng đẩy mạnh các người chơi trong tay càng ngày càng hào phóng cũng đã có người bắt đầu cân nhắc đập sát chuyện lý hồng vận hiển nhiên là một cái trong số đó có chút người chơi đối với vũ khí l ạ n h chế tạo tương đối cảm thấy hứng thú nhưng lý hồng vận cảm thấy hứng thú nhất hiển nhiên là vũ khí nóng cũng chính là như thế nào tiếp tục thay đổi trong tay hắn súng bắn chim cho nên nghiên cứu sau đó kết quả chính là chúng ta trả sát không g a n gật lình không chỉ có t r à sát không ra gạt l ỉ n h thậm chí liền bình thường xuyên động xuống trường cũng t r à sát không đi ra duy nhất miễn cưỡng có thể làm được cũng chỉ có toại phát thương lý hồng v ậ n đơn giản tổng kết mọi người một cái nghiên cứu sau đó cho ra kết luận đang đánh thiết du hiệp người chơi gật đầu đem trong tay mình kìm sắt cùng truy sát giao cho một gã khác đập sắt người chơi thay phiên sau đó tại lý hồng v ậ n trước mặt ngồi xuống bắt đầu giải thích cho hắn trước mắt mạch suy nghĩ cái này tên du hiệp người chơi gọi thôi lửa mạnh tại du hiệp người chơi bên trong cũng không phải là đặc biệt gì xuất sắc tồn tại nhưng hắn tại trong hiện thực là một cái vũ khí lạnh đúc tức người đồng thời cũng là một tên ưu tú t h ợ n g khi tiến vào ám xa trò chơi này sau đó hắn cũng một mực tại thử muốn thay đổi trong này vũ khí trang bị không quản là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng loại này động cơ cùng lý hồng vận tự nhiên là a n nhịp với nhau trở thành cái này súng k i ế p cách tân nghiên cứu phân đội nhỏ linh hồn nhân vật tôi lửa mạnh t h u ậ n tay cầm lên một thanh súng bắn chim nói ra đại thịnh triều thời kỳ súng bắn chim đều là súng m g i lửa còn tam nhãn súng thì càng thêm là hậu thuộc về hỏa môn thương đơn giản đến nói cận đại súng ống lịch sử phát triển là hỏa môn thương súng n g i lửa toại phát thương tiếp nổ thương đánh trông thương đương n h i ê n đây chỉ là một đại khái phân loại. căn cứ nòng súng loại hình lại có thể chia làm súng không có giảm t h à n h c ù n g tuyến thang thương các loại đại thịnh c h i ề u hỏa khí l i ề n phát triển đến súng mùi lửa bước này lại hướng lên cố gắng một chút đến l o ạ i phát thương bước này không có vấn đề gì lớn nhưng lại hướng lên khó khăn bởi vì lại hướng lên phát triển l i ề n cần hóa học khoa học kỹ thuật đây cũng chính là lôi hống không quản là đem lôi hống làm thành bằng giấy đạn lửa có sẵn loại này đổ vật đều là á t không thể thiếu lôi hống là một loại kích phát sau thì sẽ nổ đặc thù vật chất cho nên là dẫn hỏa phóng ra thuốc tuyệt tốt môi giới không có nó lời nói cũng chỉ có thể dùng toại phát thương phương thức đi dẫn hỏa phóng r a thuốc vô pháp đơn giản hóa toàn bộ phóng r a quá trình lý hồng vẫn có chút thất vọng không có những thứ khác đồ vật có thể thay thế nó sao thôi lửa mạnh hơi hơi dừng một chút cái này nói như thế nào đây có đương nhiên là có nhưng thu hoạch độ khó chỉ biết càng cao lôi hống loại này đồ vật là cần nhất định hóa học kỹ thuật đi hợp thành về phần cái khác khoa học kỹ thuật trên cây then chốt tài liệu độ khó cũng đều không thấp bước đi so với người tưởng tượng được phức tạp hơn quá nhiều về phần tuyến thang thương mỹ đạn đánh châm thương xuyên động x u ố n g trường các loại đồ vật mỗi đi một bước hầu như đều cần rất nhiều khoa học kỹ thuật cây chống đỡ bây giờ căn bản đừng có mơ coi như miễn cưỡng làm được thành phẩm cũng sẽ cao đến không thể nào tiếp thu được trình độ xét đến cùng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ trước mắt chúng ta có khả năng trả lại từ người thành tắc bên trong thăm dò chỉ là một khối nhỏ địa điểm rất nhiều chân quý tài nguyên là không có chúng ta trước mắt có thể đại lượng lấy được đồ vật đều theo chiếu đại thịnh triều khoa học kỹ thuật cây tới đại thịnh triều có đồ vật, đại bộ phận chúng ta đều có thể tại trong thành trấn mua được nhưng đại thịnh triều không có đồ vật liền không dễ làm hơn nữa loại tình huống này về sau cũng tất nhiên sẽ không cải thiện bởi vì tề chiều trình độ khoa học kỹ thuật so sánh với đại thịnh triều chỉ biết càng thấp nói cách khác cái này vô cùng có khả năng chính là chúng ta có thể đạt tới khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất nói cho cùng ám xa trò chơi này nội dung là lấy mảnh c ắ t hình thức mở ra cho chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào quy tự người cùng yêu ma trong chiến đấu đi cho nên tổng thể đến nói nó là cái huyền h u y ễ n thế giới mà không khoa học kỹ thuật thế giới lý h ồ n g vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng hắn vốn đang đang mong đợi có thể tìm tới mấy cái cao nhân trả lại tự người thành tắc bên trong tay trả sát ra cờ bốn mươi bảy các loại vũ khí hoặc là lùi một bước nói làm cái xuyên động xuống trường cũng đầy đủ treo lên đánh yêu ma kết quả lại phát hiện những thứ này đều làm không được căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ bọn họ vị trí địa phương là lịch sử m ả n h c ắ t mà không một cái thế giới chân thật lịch sử m ả n h c ắ t là lịch sử tồn tại qua huyết ảnh cho nên lịch sử trên có đồ vật nơi đây đều sẽ có nhưng lịch sử bên trên chưa bị đại quy mô phát hiện chế tạo sử dụng đồ vật thu hoạch lên độ khó liền tăng v ư t lên tôi lửa mạnh lại nói ra n h ư n g ngươi cũng không cần như vậy thất vọng kỳ thực t o ạ phát thương không có ngươi nghị như vậy không chịu nổi hơn nữa đ ị c h nhân của chúng ta là y ê u m a y ê u m a là không có khả năng leo khoa học kỹ thuật đây cho nên chúng ta chỉ cần có thoại phát thương kỳ thực đã đủ để t ạ i súng k ế p khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép bọn họ lại như thế nào rác dưới thoại phát thương dùng xếp hàng bắn chết phương thức đánh một trận vũ khí lạnh quân đoàn cũng là dư dả hơn nữa người chơi cùng y ê u m a đều là hoàn toàn không sợ chết chỉ phải trải qua huấn luyện sĩ khí hoàn toàn nghiền ép bình thường quân đội cho nên xếp hàng bắn chết chiến thuật nhưng thật ra là một loại rất thích hợp người chơi sử dụng chiến thuật toại phát thương tại lý tưởng trạng thái một phút sau có thể đánh ra ba thương lại phối hợp vào tròng đồng lưỡi lê kỳ thực đã đủ để hoàn thành một chi quân đội vũ khí cách tân lý hồng vận chỉ tốt yên lặng thở dài được rồi vậy chúng ta cứ tiếp tục nói toại phát thương chuyện cái này toại phát thương có thể hay không làm thành phía sau nhét vào ta đang dùng súng bắn chim thời điểm cũng rất muốn đ ầ u đen ra muống mỗi lần nhét vào viên đạn đều cầm cây gậy thông một trận thật q u á n g u thôi lửa mạnh gật đầu lý luận thượng đương nhiên là có thể chỉ cần ngươi có thể tiếp thu bởi vậy mang tới một loạt chỗ thiếu hụt t í như bởi vì công nghệ không đạt tiêu chuẩn cho nên khí mật tính sẽ không rất tốt khả năng tại phóng ra lúc sản sinh đại lượng khói thuốc súng cùng hòa diễn bị bỏng chính mình đạn ban đầu tốc độ cũng sẽ có điều hạ xuống đương nhiên mấu chốt nhất là chế tác phiền phước khó có thể sản xuất hàng loạt chỉ có thể coi là quý tộc món đồ chơi làm một chi súng như vậy so trước trang thương thành phẩm chí ít cao hơn gấp bốn nhưng không thấy được có thể dễ dùng hơn lý hồng v ậ n lần nữa bất đắc dĩ được rồi trước trang liền t r ư ớ c giả bộ a thông đầu có thể hay không muốn cái biện pháp đơn giản hóa một lần mỗi lần đâm xong nòng súng đều muốn cắm vô cảm giác quá phiền thoái không thể sở trường trong hoặc là thả địa phương khác sao tôi lửa mạnh lần nữa lắc đầu nếu như từ trong lịch sử thực tiễn tới nhìn hiển nhiên là không được bởi vì chiến trường vô cùng hỗn loạn thông đầu đúng vậy dễ dàng đánh mất bộ kiện mà không có thông đầu là không có cách nào nổ súng cầm tại trên tay hoặc là thả ở trên mặt đất rất dễ dàng đánh rơi hoặc là lẩu rơi một cái then chốt bước đi cho nên nói như vậy hay là muốn cưỡng chế binh sĩ chấp hành thu hồi thông đầu động tác này cường hóa cơ thể của bọn hắn ký ức tận khả năng giảm thiểu trong chiến trường tình huống ngoài ý m ớ n lý h ồ n g vẫn có chút bất đắc dĩ xem ra rất nhiều chuyện quả thực không có hắn nghĩ đơn giản như vậy toại phát thương thời đại đám binh sĩ nhìn lên rất ngu rất nhiều người tự nhiên sẽ mớn sẽ hay không có tốt hơn biện pháp xử lý t h như tiết kiệm thu thông đầu bước đi hoặc là cải biến xếp hàng bắn chết trận hình các loại nhưng rất đáng tiếc những thứ này thường thường đều được chứng minh là tìm đ ư n g chết nhân loại trên lịch sử nghiên cứu ra được tiêu chuẩn chiến pháp thường thường đã là cái k i a loại trình độ khoa học kỹ thuật bên dưới tối ưu giải lý hồng vận cuối cùng tiếp nhận rồi chỉ có thể miễn cưỡng nếm thử nghiên cứu t ọ a phát thương kết luận hỏi vậy chúng ta dùng chức trang t ọ a phát thương có thể làm tới trình độ nào nếu như không đủ để đối với yêu ma hình thành đợi kém lời nói liền hoàn toàn không cần thiết phí cái này sức lực thôi lựa mạnh nói ra cái kia đương nhiên vẫn là khác biệt rất lớn t o ạ phát thương độ chính xác kém thế nào đi nữa nhét vào tốc độ lại như thế nào chậm cũng dù sao cũng hơn súng mùi lửa muốn dùng tốt nhiều lực sát thương càng là so cùng tiễn không biết cao đi nơi nào nếu như từ toại phát thương chiến thuật tới suy tính lời nói chúng ta chỉ ít có thể lấy tại ba cái phương diện để thăng súng k i ế p lực sát thương cái thứ nhất là hàng ngũ mật độ sử dụng súng mùi lửa thời điểm vì lý do an toàn muốn đứng tương đối phân tán mà toại phát thương thì có thể đứng càng thêm dày đặc để thăng hỏa lực mật độ hơn nữa dày đặc hàng ngũ tại cận chiến lúc cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn cái thứ hai là thay đổi định trang ống giấy đạn dược cũng chính là dùng giấy xác bao vây định lượng thuốc nổ cùng chỉ đạn nhét vào lúc tại hỏa trong môn lấp và o cố định lượng phóng ra thuốc sẽ đem định trang đạn cái túi cắn ra trực tiếp ngã vào nòng súng cùng sử dụng thông đầu ép chặt liền có thể nổ súng nhét vào tốc độ so súng mùi l ử a lại nhanh hơn một chút cái thứ ba là bọc đồng l ư ớ i lê toại phát thương trường thương quản tăng thêm l ư ớ i lê cơ bản bên trên có thể thay thế trường thương tác dụng hơn nữa cũng có không sai sáp lá cả năng lực hơn nữa chúng ta có thể thông qua huấn luyện để cho các người chơi có thể phát huy cao nhất tính kỷ luật sử dụng xếp hàng bắn c h ế t chiến thuật cùng dốc ruột phương trận chiến thuật đi đối phó yoma trọng giác bộ đội cùng bộ đội kỵ binh súng kíp đối với trọng giáp trên căn bản là treo lên đánh tồn tại bởi vì vô luận là cái khiên vẫn là kim loại hộ giáp cũng không đỡ nổi toại phát thương viên đạn hiện tại chúng ta càng cần phải lo lắng chính là coi như ta có thể miễn cưỡng làm được một thanh toại phát thương lại có không có đầy đủ nhân thủ có thể sản xuất hàng loạt vấn đề lý hồng vẫn suy nghĩ chốc lát gật đầu t ố t vậy trước tiên thử từ toại phát thương làm lên a nếu quả thật có thể làm ra tới ta liền cầm lấy toại phát thương đi tìm bắc thần hoặc là lò rèn công tượng xem bọn hắn có thể hay không bàng chế được tới tranh thủ để cho một bộ phận người chơi tất cả đều trang bị bên trên làm vì người chơi không để cho địch nhân thể nghiệm một lần thời đại thay đổi cái kia còn tính cái gì người chơi đối với điểm này lý hồng v ậ n luôn luôn canh cánh trong lòng trước đó hắn khiêu chiến phong hầu không ta ý cái này phó bản thời điểm lần đầu tiên đánh b ù a ninh cảng đã bị cầm súng ngồi lửa đông di cường đạo đánh cho một ép. người chơi ngược lại bị yêu ma trái lại khoa học kỹ thuật nghiền ép còn được cho nên hắn luôn luôn suy nghĩ lúc nào có thể đem tràng tử tìm trở về đến lúc đó các người chơi tay người một thanh toại phát thương lại đi cùng yêu ma va vào để bọn hắn biết nước biển tại sao lại mặt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào một à nào màu vào này thành không không phải trả giá Thái Bình nào không nhốn tanh. thời. hoang hiện cần Trưng Cùng đồng người ngoài biên gọn nước dáng đường văn. giá giới, cái tắc lầm trả mùi tự xuất ma. m yêu Quy ở dã tên đông di cường đạo chưa từng tự thời không loạn lưu bên trong đi ra quan sát chung quanh ngay sau đó càng nhiều hơn đông di cường đạo xuất hiện thân thể của bọn nó bên trên tất cả đều tản ra như có như không màu đen khí thức nửa người trên mặc áo giáp bên hông treo di đao còn có một chút mang theo súng mùi lửa một cùng sở hữu hơn bốn trăm n g ư ờ i hơn nữa đều là đông di cường đạo bên trong lực lượng tinh n u y ệ n nếu như tại đại thịnh triều trung hậu kỳ dạng này một chi cường đạo đội ngũ đã đủ để tại đông nam hoành hành bình thường vệ sở bình căn bản là không có cách ngăn cản ngay sau đó cách đó không xa không gian cũng xuất hiện g ậ n nước dáng đường văn một chi bắc man bộ đội kỵ binh xuất hiện những thứ này bắc man kỵ binh từ số ít kỵ binh hạng nặng cùng đại lượng khinh kỵ binh hợp thành đồng dạng trang bị hòa mỹ bất quá chúng nó số lượng so đông di cường đạo ít hơn nhiều chỉ có hơn hai trăm người trong đó khoảng chừng có không đến năm mươi tên trọng khí t à i quân sự giáp kỵ binh đông di cường đạo cùng bắc man kỵ binh bên trong cầm đầu yêu ma nhìn nhau nơi này là chúng ta tới trước vậy thì thế nào ai c ư ớ p đồ vật nhiều chính là của người đó kỳ quái nơi đây rõ ràng là đã bị xâm lấn qua lại bị một lần nữa đoạt về lịch sử mảnh cắt vì sao không có bị phong tỏa tách ra hành động cách chúng ta xa một chút cái này hai nhóm yêu ma rất nhanh tách ra từ khác nhau phương hướng giết hướng xa xa gặp thiên thành rất hiển nhiên cái này hai nhóm yêu ma đều cảm giác mình phát hiện một tảng mỡ dày lịch sử mảnh cắt bị quy tự người ốn nắn về sau bình thường mà nói đều sẽ một lần nữa cấu trúc lên hàng rào mà bây giờ cái này lịch sử mảnh cắt hoàn toàn ở vào một loại không đề phòng trạng thái ý vị này chúng nó chỉ cần đơn giản dọn dẹp sạch trong này dân bản địa huyết ảnh liền có thể một tên nữa đem cường đạo đôi mắt tản ra hắc khí hiển nhiên đối với cái này rất không hài lòng cầm đầu cường đạo đầu mục cũng không thèm để ý không sao để cho chúng nó xông vào đ ằ n g t r ư ớ c thì tốt rồi một bầy không có đầu góc n g u xuẩn chỗ này thành địa hình rõ ràng không đơn giản chúng nó những kỵ binh này tùy tiện công thành cũng không thấy là có thể công bên dưới chúng ta nghĩ biện pháp từ bên mặt vòng vào đi chai cò i tranh nhau ngựa ông đắc lợi rất hiển nhiên những thứ này lấy đông di cường đạo tư thế xuất hiện yêu m à thông minh rõ ràng so với cái kia bắc man kỵ binh muốn cao hơn một chút chúng nó xa xa trông thấy gặp bên thành địa hình dễ t h ủ khó công từ phía tây cửa chính công kích rất có thể sẽ bị n h thế là liền muốn từ nó phương hướng của hắn vòng quanh một phen có lẽ liền có thể tìm tới thiếu miệng trực tiếp lặn vào trong thành dù sao chúng nó là bộ binh mặc dù trên tốc độ di động không như bắc man kỵ binh nhưng đang bỏ núi leo thành phương diện lại có rất lớn ưu như thế nhưng mà không đợi chúng nó đi tới gặp viên thành tường thành b ê n d ư ớ i đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng trên mặt đất chuyển đến đủ rung động cầm đầu cường đạo trong mày tản ra khói đen trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc kỵ binh hơn nữa còn không phải một lượng kỵ mà là chí ít hơn trăm người kỵ binh những yêu ma này phản ứng đầu tiên là có càng nhiều lấy bắc man kỵ binh hình tượng xuất hiện yêu ma đang hướng về nơi đây vội vàng chạy tới muốn cướp đoạt cái này lịch sử may cắt bởi vì giờ này xuất hiện kỵ binh hầu như tất nhiên là bắc man kỵ binh cái này lịch sử mảnh cắt ban đầu chỉ là chuyện định như dâu đợi hạ quan cái này đ ạ i thịnh triều trung hậu kỳ cỡ nhỏ lịch sử mảnh cắt về sau mặc dù cũng gia nhập phong hầu không ta ý cùng bụng dạ lùn có anh a hùng khí hai cái này lịch sử mảnh cắt nhưng đây cũng không có nghĩa là nó quy mô biến thành bụng dạ lùn có anh a hùng khí loại cấp bậc kia cỡ lớn mảnh cắt bởi vì lịch sử mảnh cắt bên trong lực lượng chủ yếu đều đã bị tham t h ư ơ n g hấp thu chuyển hóa vì quy tự người lực lượng còn t h ừ lại lịch sử mảnh cắt nhập vào quy tự người thành tắc cùng đất phong bên trong cho nên cái này lịch sử mảnh cắt trước mắt lớn nhỏ, chỉ tương đương với một mà dựa theo yêu ma nguyên bản kinh nghiệm loại này tầng cấp lịch sử m ạ n h cắt cơ bản bên trên thấy nhiều tại đại thịnh triều trung kỳ lúc kia đại thịnh triều đã tiến nhập từ thịnh chuyển suy giai đoạn sớm đã không có như vậy nhiều kỵ binh tinh nhuệ có thể dùng cùng thịnh thái tổ chức đây thân t r i n h b ắ t man thời điểm so sánh đã kém đến quá xa cho nên mặc dù cái này lịch sử m ạ n h cắt bên trong như cũ tồn tại dân bản địa huyết ảnh cũng nên là lấy bộ binh tư thế xuất hiện tối đa cũng chính là đi qua đặng tướng quân huấn luyện tinh nhuệ bộ binh kỵ binh không thể nói tuyệt đối không có nhưng cơ bản bên trên sẽ không đại quy mô xuất hiện mà bây giờ Từ mặt đất xa xa trận trận u những g người này trên người mặc khải giáp cũng không phải là phi thường thống nhất hình thức mặc dù đều là thịnh quân khải giáp hình thức nhưng có tương đối đơn giản có cũng rất hoa lệ chiến mã khoác trên người hộ giáp cũng có chỗ khác biệt cái này cũng không biện pháp dù sao mỗi cái người chơi tài lực bất đồng có chút đem tiền hoa trên vũ khí có chút đem tiền hoa trên khải giáp cho nên xa xa nhìn sang hơi có chút tạp bài quân ý tứ chỉ là giờ này cái này hơn trăm tên kỵ binh sung phong khí thế lại như là một đạo sấm x é t c u ầ n c u ộ n mà đến chuyện gì xảy ra nơi đây dân bản địa huyễn ảnh vì sao lại có kỵ binh vậy làm sao đánh hôn đản không cho phép lui lại bất quá là hơn mười tên kỵ binh mà lấy không khó đối phó sắp sửa nổi giận thương c ư ờ n g đạo đầu mục một tiếng lệnh hạ những cái kia mang theo súng kíp cường đạo đổi mang thủ mang cướp loạn cho ngòi lửa châm lửa sau đó bắt đầu nhét vào đạn dược súng ngồi lửa so sánh với t o ạ phát thương có một cái rất chỗ không thích hợp chính là ở chỗ châm lửa phương thức một phương diện nó nhét vào tốc độ so t o a phát thương muốn chấm rất nhiều đại bộ phận súng ngồi lửa một phút đồng hồ chỉ có thể nhét vào một phát mà t o a phát thương thì là có thể nhét vào hai đến ba phát còn bên kia mặt súng ngồi lửa bên trên ngòi lửa rất dễ dàng nhen nhóm hỏa xạ thủ đeo trên người thuốc nổ nó phát động sát xuất thương tổn tỷ lệ so tạc nóng cao hơn nói chung súng ngồi lửa tại gặp phải địch nhân lúc mới có thể châm lửa và không ngòi lửa luôn luôn thiếu đốt rất dễ dàng đánh, đánh phát hiện ngòi lửa đã đốt xong nhưng giờ này gặp phải bộ đội kỵ binh loại này hoàn cảnh xấu đã bị vô hạn phóng đây cũng là vì sao súng mùi lửa thời đại không thể dùng xếp hàng bắn chết chiến thuật cũng không thể chính diện cứng rắn bộ đội kỵ binh nhất định phải có cái khắc binh chủng bảo vệ nguyên nhân tại đây chút cường đạo môn luôn cuống tay chân mà chuẩn bị nhét vào súng mùi lửa thời điểm những thứ k h á c cường đạo tự nhiên cũng không có nhàn rỗi có chút cường đạo lấy rất tốc độ nhanh lấy xuống gì cung cũng t h ư ờ n g huyền hướng phía người chơi bộ đội kỵ binh bắn tên nhưng mà những cung tên này bắn ở người chơi môn khải giáp bên trên nhưng căn bản không có biện pháp tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương thậm chí đại bộ phận người chơi cũng không có đem cái này coi thành chuyện gì to tác cỗ hàng trước lần tính Náy ta thua. mắt đó, song cường đạo khuôn mặt dữ tợn nhao nhao rút ra trong tay di đao dơ lên thật cao nhưng mà chúng nó di đao thậm chí còn chưa kịp chặt xuống người chơi trong tay trường thương đã thật sâu đâm vào ngực của bọn nó miệng trong n g a y mắt những yêu ma này bị t r ư ờ n g thương đính đến trực tiếp bay ngược đi ra ngoài chiến mã lực đánh vào như là thái sơn áp đỉnh bình thường căn bản là không có cách ngăn cản mặc dù trong lúc hôn loạn cũng có một chút cường đạo di đào chem chúng người chơi chiến mã nhưng tại chiến mã mặc giáp tình huống bên dưới lại cơ bản không có tạo thành tổn thương quá lớn trừ số rất ít thằng xui xẹo bị chặt chúng khải giáp không có bảo vệ yếu đ ố i vị trí mà ngã ngựa đại bộ phận người chơi tại một vòng này giao phong bên trong đều không phát hiện chút tổn h a o nào ẩm bang bang một ít cường đạo trong tay súng ngồi lửa rốt cục nổ súng mặc dù súng n g i lửa chính xác cũng không tốt nhưng kỵ binh dù sao thuộc về cỡ lớn mục tiêu có vài người chơi theo tiếng xuống ngựa chỉ là chút thương thế này vong đối với các người chơi lên nói nhưng căn bản không quan trọng chiến mã lao nhanh qua trong nháy mắt liền mang đi mười mấy tên cường đạo triệu hải bình tìm cương ngựa một cái mang theo những thứ này người chơi một vòng quanh lần thứ hai phản hồi không ít người chơi đối với ngã ngựa hoặc là hồi điện phục sinh người chơi biểu thị trào phúng không phải chứ đánh mấy cái cường đạo đều có thể ngã ngựa các ngươi ngay lúc đó bằng lái sát hạch làm sao qua tuy nói cường đạo nhân số là những thứ này người chơi gấp bốn nhưng không có bất kỳ một người chơi đưa chúng nó nhìn kỹ vì sao khó dây dưa đối thủ tại đây loại địa hình bằng p h ẳ n g bên trên tại cỗ trang kỵ binh trước mặt đông di cường đạo di đao mặc dù sắp bén lại căn bản là không có cách phát huy tác dụng miễn cưỡng có thể đối với kỵ binh có chỗ uy hiếp cũng chỉ có súng mồi lửa nhưng súng mồi lửa nhét vào tốc độ quá chậm cường đạo lại không có lý hồng vận cái kia loại âu hoàng thổ tính các người chơi đều đã quay đầu ngựa tới sông vòng thứ hai còn rất nhiều cường đạo tại luống cuống tay chân hướng súng mồi lửa bên trong bỏ vào viên đạn chỉ là chúng nó không có mở phát xung thứ hai cơ hội có chút cường đạo còn lúc nhét bên trong cũng đã bị người chơi trường thương cho c h o phi có chút cường đạo thông minh một ít vội vàng ném xuống súng kíp rút ra di đao tới nếm thử cận chiến nhưng cái này cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng di đao chiều dài đối với kỵ binh trường thương mà nói thật sự là quá ngắn những thứ này cường đạo bắt nạt bắt nạt đại thịnh triều trung hậu kỳ kế cận tan vỡ vệ sở binh còn có thể có thể nếu là thật gặp gỡ tránh quy bộ đội kỵ binh vậy cũng chỉ có bị treo lên đánh phần các người chơi đi tới đi lui mấy lần xung phong liệu chết rất nhanh đem những thứ này cường đạo cho giết được sạch coi như có một chút cường đạo phát hiện tình huống không đúng muốn chạy trốn cũng căn bản không chạy nổi chiến mã bốn chân kết quả cuối cùng không phải là chính diện bị đâm xuyên vẫn là mặt sau bị đâm xuyên phân biệt mà lấy còn có mấy cái người chơi bắt đầu chơi miêu thử du hí nhìn trốn chạy cường đạo không có đệ nhất thời gian dùng trường thương đâm chết mà là dùng kỵ cung hoặc là tam nhãn xuống tới đánh chết những yêu ma này đến chết cũng không nghĩ minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao nơi đây dân bản địa hung tàn như vậy kỵ binh nhằm phía cảm giác của bọn nó hoàn toàn không giống như là chiến đấu mà như là nào đó loại nhản nhã dạo bước bình thường vui vẻ sàn bắn qua không bao lâu, dù sao di đao tạo hình không sai hơn nữa sử dụng tới cũng rất tiệt tay tuy nói những kỵ binh này người chơi trong thực chiến chủ yếu là dùng trường thường yêu đao nhưng toàn thuần túy làm vì cá nhân chiến lợi phẩm sưu i tầm cũng rất tốt nguyên bản khó có thể đối phó cường đạo hiện tại rốt cuộc biến thành đưa kinh nghiệm tiểu khái rồi a có người chơi cảm khải nói không thể không nói loại biến hóa này còn rất rõ ràng trước đó các người chơi tại c h u y ệ n định như dâu đợi hạp quan cái này phó bản bên trong không ít bị những thứ này đông di cường đạo ngược nhất là sắc bén di đao cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn nhưng bây giờ một trăm tên kỵ binh liền có thể đem bốn trăm tên cường đạo ấn ở trên mặt đất ma sát mà sắc bén di đao càng là toàn không đất rụ võ triệu hải bình cười cười đúng vậy a dù sao chúng ta cũng đang không ngừng thăng cấp nha hơn nữa trong lịch sử đông di cường đạo lúc đầu cũng đều là một nhóm giặc cỏ mặc dù có thể dày vào thời gian dài như vậy chỉ là bởi vì quân chính quy không có dành tay đi đánh mà lấy đối với đại thịnh triều đến nói bắc man mới là uy hiếp càng lớn hơn rất nhanh lại có người chơi chạy tới nhưng rất đáng tiếc chiến trường đều đã bị quét sạch sẽ những thứ này người chơi tránh không được muốn bóp cổ tay thở dài một phen cùng trắng bóng tiền thưởng lỡ mất gì may chỉ có thể nói triệu hải bình bọn họ đám người kêu vận khí tương đối tốt vừa tốt ở phụ cận đây chuyển động gặp được tên này vừa mới đổi mới cường đạo nhân t i ệ n liền trò tiêu diệt còn giống như có một nhóm bắc man kỵ binh đi tiến công gặp lên thành rồi có muốn đuổi theo hay không đi lên có người chơi nói triệu hải bình khẽ lắc đầu không cần đánh giá lúc này nó người hắn đã bắt bọn nó tiêu diệt đi chương hai trăm linh một mất tích nhân vật anh hùng cùng cái này đồng thời bắc man kỵ binh đã tới lâm viên thành thành bên dưới lâm viên thành cổng thành mở rộng ra cũng không có đóng lại dù sao các người chơi bình thường ra khỏi thành chủ yếu cũng là đi cửa tây thành đóng cửa sau đó giao thông không thiện chỉ có trả lại t ự người viễn trinh hoặc là xác định sẽ có vượt xa người chơi thực lực đại lượng y ê u m a xâm chiếm thời điểm nơi đây cổng thành mới có thể đóng cửa z é t đi vào cầm đầu y ê u m a một tiếng lệnh hạ bắc man kỵ binh lập tức đề tốc hướng về rộng mở cửa tây thành khoái mã phóng đi theo chúng cái này tòa thành chỉ mặc dù nhìn lên hiểm yếu nhưng chỉ cần thừa dịp cổng thành còn chưa kịp đóng cửa rết vào bên trong lại như thế nào hiểm yếu thành trì cũng chỉ sẽ tự sụp đổ về phần những cái kia đông di cường đạo h i ệ n nhiên là bị xa xa l ắ p tại phía sau chỉ cần chúng ta trước một bước tiến vào trong thành rết sạch tất cả dân bản địa cái này mảnh cắt chính là của chúng ta những thứ này bắt man kỵ binh tất cả đều lòng tin tràn đầy cho rằng dựa vào chiến mã cước trình đủ để nhanh chân đến trước mà bọn hắn cũng không biết giờ này cái kia bảy đông di cường đạo đã bị hơn một trăm người, người chơi bộ đội kỵ binh cho thu gạt hầu như không còn hi hi hi hi trong hai mắt tản ra hắc khí chiến mã đột nhiên đê tốc theo cửa tây thành bên ngoài dài sườn núi chạy thẳng đến cổng thành mà đi ngay tại lúc lúc này những yêu ma này phát hiện phía trước xuất hiện mấy trăm tên người chơi những thứ này người chơi đứng thành bốn hàng hàng đầu người chơi nửa ngồi lấy đem trường thương mặt bưng cắm ở trên mặt đất lấy góc chết độ về phía trước phía sau ba hàng người chơi thì là mỗi người dơ cao súng kíp phía trước nửa ngồi hàng sau đứng thẳng ngọn lửa đã nhanh nhóm đen ngòm thương miệng hướng về phía trước nhắm ngay phi nhanh mà đến bắc man bộ đội kỵ binh nhắm vào nổ súng phụ trách chỉ huy người chơi một tiếng lệnh hạ hàng đầu các người chơi súng kíp một hồi khói thuốc súng tràn ngập vô số viên đạn từ trong họng súng bay ra bắn về phía n g h ê n mặt mà đến bắc man kỵ binh lớn nhóm hàng trước chiến mã theo tiếng mà ngược lại ngay sau đó phía trước người chơi ngồi trồm hổm bên dưới phía sau hai hàng hỏa xạ thủ cũng lần lượt xạ kích tại những đ i ề u ma này đã căn bản tới không kịp trốn tránh tại mưa đạn dày đặc bên trong có không ít kỵ binh nao h nhao xuống ngựa tại kỵ binh vọt tới người chơi trước mặt thời điểm ba lựa súng kíp đã bắn một lựa h o à n t ấ t giết các người chơi nao nhao đem súng kíp thu hồi mỗi người lấy ra vũ khí bắc man kỵ binh chiến mã đụng phải phía trước ngã xuống đất nhưng cũng có nhiều hơn chiến mã tiếp tục hướng phía trước chạy đạp mà đến các người chơi bắt đầu các triển đồn trưởng có lấy xuống trên lưng sau lưng triệu hải bình cùng khoảng trạm mã đao cùng kỵ binh đối với chém có thì còn lại là dùng trường thương m á n h ư ệ t đâm tràn g diện hỗn loạn tư n g mừng bất quá bởi vì người chơi nhân số tương đối nhiều hơn nữa ba lựa súng kíp bắn một l ư ợ t tại ngay từ đầu cũng đã suy yếu bắc man kỵ binh chiến lược cho nên phía sau chiến đấu tự nhiên cũng là các người chơi chiếm thượng phong nhồi một, một chút song p ư ơ n g đang ác chiến bên trong thành lại là một hồi ồn ào náo động vang lên tiếng vó ngựa một chi người chơi bộ đội kỵ binh từ trong thành lao ra, lấy trên cao nhìn xuống trạng thái đối với bắc man kỵ binh và mạnh một vòng s u n g phong liền có vô số bắc man kỵ binh bị trường thương đánh rơi ngựa bên dưới những yêu ma này bốc lên hắc khí trong hai mắt hiển nhiên tràn đầy nghĩ hoặc nói xong chỉ là một thông thường cơ chung lịch sử m ả n h cắt đâu theo lý mà nói nếu như là bình thường cơ chung lịch sử m ả n h cắt trong này dân bản địa chẳng qua chính là một bảy tán binh bình thường bộ tốt mà lấy bắc man kỵ binh nhân số mặc dù không tính rất nhiều nhưng đối đầu loại này không có chút nào chiến tâm bộ tốt chỉ cần xung phong một cái là có thể hoàn toàn đánh tan còn lại đúng là một bên ngược lại chu diện nhưng bây giờ là tình huống gì những thứ này bộ tốt không chỉ có nhân thủ một cây đ ố c thường thường hơn nữa còn có thể kết thành hàng ngũ như vậy có tổ chức một chỗ nổ súng hơn nữa trận hình bị sung kích sau đó vậy mà cũng không có tán loạn ngược lại n h a u n h a u móc ra vũ khí cận chiến bắt đầu sáp lá cả điều kỳ quái nhất là trong thành chạy đến cái này một lớp kỵ binh tựa hồ so số người của bọn họ còn muốn càng nhiều rất nhanh cái này sóng bắc man kỵ binh cũng bị tiêu diệt các người chơi một bên quét tước chiến trường vừa tăng gấu lại có chiến công chủ động đưa lên môn a cũng quá sung sướng a chuyện tốt như vậy có thể hay không nhiều tới điểm ta nói các ngươi kỵ binh người chơi không cần quá đáng có a mỗi lần đều là đánh tới một nửa đã bị các ngươi tới đoạt đầu người có ngựa chạy nhanh hơn không nổi à. có ngựa chạy nhanh chính là rất giỏi à, nếu không ngươi cũng đi thi cái môn học h a y n h a đáng ghét chờ mới nghề phụ ra sau đó gặp các ngươi còn có thể hay không thể như thế hung hăng ai hoàn toàn không được à súng mùi l ử a chơi xếp hàng bắn chết căn bản không chơi nổi tới căn bản không có đủ đơn độc đối kháng kỵ binh thực lực súng mùi l ử a đặc tính thì là không thể dày đặc chỗ đứng bởi vì thời điểm nổ súng ngọi lựa loạn phi rất có thể dẫn hỏa người chung quanh bao thuốc nổ nhưng không quan hệ đã tại thử thay đổi t o ạ phát thương nói không chừng rất nhanh là có thể có t o ạ phát th lý hồng vận toàn bộ hành trình xem xong rồi chiến đấu lần này rốt cục thừa nhận tôi l ử a mạnh nói đúng là đối với súng n g ồ i lửa quả thực chơi không được xếp hàng bắn chết nhét vào quá chậm cùng chỗ đứng quá thưa thớt quyết định loại chiến thuật này vô pháp đối với kỵ binh tạo thành quá đại uy hiếp súng n g ồ i lửa cần dùng ngòi lửa nhen nhóm phóng ra thuốc mà đốt ngòi lửa rất dễ dàng tắt cho nên rất nhiều tay súng sẽ nhen nhóm ngòi lửa hai đầu dạng này chỉ ít đảm bảo chắc chắn một đầu tắt lúc một đầu khác còn có thể tiếp tục dẫn hỏa nhưng vấn đề ở chỗ súng mùi lửa thời điểm nổ súng thân thương sẽ sản sinh chấn động kịch liệt đưa tới cây k liên cầm chiến đấu lần này đến nói mặc dù các người chơi dùng ba hàng súng m g ồ i lửa đối với bắc man kỵ binh tạo thành nhất định sát thương nhưng còn không đủ để quyết định toàn bộ chiến cuộc một khi bị kỵ binh tách ra liền hay là muốn rơi vào khẩu chiến cho nên t ọ a phát thương hay là muốn tiếp tục nghiên cứu lý hồng vận cùng tôi lửa mạnh hai người lần thứ hai tiến vào đất phong bên trong bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu t ọ a phát thương bảy ngày thời gian trước mắt quá khứ trong khoảng thời gian này các người chơi hoặc là tiếp tục lúc trước thí luyện ảo cảnh bên trong học bụ hoặc là trả lại từ người thành tắc bên trong mang c u c gạch tiếp tục kiến thiết lý d u dịch chờ kiến thiết loại người chơi một phen thảo luận sau、đó. quyết định cuối cùng vẫn là trước tiên đem lâm viên thành bên dưới một giai đoạn kiến thiết hoàn thành dù n g tường thành đem hiện hữu ba đạo tường thành cho liền lên về phần sau đó trên tường thành pháo đài kiến thiết kế hoạch tạm thời g á c lại tích góp một tích góp kiến thiết giá trị chờ thông quan sau đó thí luyện á o cảnh toàn bộ lịch sử mảnh các phạm vi tiến thêm một bước huyết đại sau đó liền thử bắt đầu cải tạo địa hình vì mới phân thành làm chuẩn bị mười giờ tối lý h ồ n g vận chuẩn lúc tiến nhập trò chơi sau đó trực tiếp bắt đầu rồi mới phó bản thí luyện Bụng dạ tuy nói cho h tới bây giờ sở hữu người chơi đều chỉ biết một cái phiên bản tên cùng một cái phó bản tên nhìn lên tựa hồ không có biện pháp làm cái gì nhằm vào tính chuẩn bị nhưng đối với những cái kia thăm dò rõ ràng quy luật người chơi mà nói nhưng có thể bởi vậy suy đoán ra rất nhiều tin tức c ũ như g t thế r cái đó Đông Nam h phương hướng phòng hầu k định liền có thể sớm đem tương quan tư liệu lịch sử cho đột kích học bộ túc một lần vào trò chơi sau đó liền không đến mức quá luôn uống tổng có thể tìm tới một cái phương hướng phòng định lần này phó bản cũng không ngoại lệ bất quá tuy nói có đại thể phương hướng cũng nhưng có rất nhiều bí ẩn phiên bản tên thiên cổ hưng vong bao nhiêu chuyện cùng phó bản tên muốn nói còn nghỉ Đây đều là trước t i ề đó đông nam n đã khâu cùng phong hầu không tạo ý các loại then chốt tin tức đều có thể đại thể suy đoán ra phó bản mục tiêu nhưng lần này nhưng căn bản không thể nào suy đoán thiên cổ hưng vong bao nhiêu chuyện câu này từ bản thân là đối với lịch sử bên trên vương triều hưng suy một loại cảm thái mặc dù tăng thêm phía sau hai câu ông dùng không hết trường giang b u ầ n quật lưu hoặc là tăng thêm toàn tiền cái khác nội dung cũng không phải là mượn xưa nói n à y sinh ra một loại phiền m u ộ n cảm giác v ề phần muốn nói còn nghỉ liền càng rộng rãi nếu như từ toàn từ nội dung tới nhìn trên giới khuyết phân biệt viết thiếu niên lúc cùng trung niên lúc nhân sinh càng lộ thiếu niên lúc là thiếu niên không thức buồn tư vị vì thế từ mới mạnh nói buồn trung niên lúc nhưng là bây giờ thức tận buồn tư vị muốn nói còn nghỉ cái này cố nhiên biểu hiện ra tác giả đối với phí hoài nhân sinh càng khái nhưng nếu như dùng cái này tới phòng đoán phó bản mục tiêu lời nói lại nên là cái gì chứ chẳng lẽ chính là đơn giản giống lo lăng giá hiên vị này tài hoa bộc lộ từ nhân giống nhau phí hoài trọn đời Cuối dù sao hắn cùng hàn phủ nhạc tướng quân bất đồng hàn phủ nhạc tướng quân mặc dù bắc phản sắp thành lại bại nhưng dù sao liên chiến liên tiếp lấy được vô cùng to lớn chiến quả mà lo lắng giá hiên liền khổ bức không ít mặc dù quả thực rất có quân sự mới có thể nhưng thủy chung không có được đặc biệt trọng dụng làm chủ yếu cũng đều là bình định luyện binh các loại sự tỉnh nói cách khác càng có khuynh hướng đội viên cứu hỏa không có có thể chân chính thoải mái làm đại sự cũng khó trách cuối cùng sẽ trong ngộng hô to giết tặc mà k h ứ thế lý hồng v ậ n suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra đầu mối gì chỉ có thể tiến vào phó bản sau đó coi lại trả lại tự người không gian bên trong lý hồng v ậ n thấy được trước đó mạnh nguyên đã từng thấy qua c h ẳ n g cảnh đi ngang qua bụng dạ lùn của anh hùng khí phó bản sau đó quy tự đám người có thể tiếp tục hướng về dòng sông lịch sử thượng du đi tới tại vượt qua từ bắc man thống trị một đoạn h á cám thần châu lục chìm thời kỳ về sau cuối cùng đi tới tể triều vị trí lý hồng vẫn cất bước đi vào tên vì muốn nói còn nghị lịch sử mảnh cắt bên trong t r u n g quanh hắn hình tượng bắt đầu không ngừng biến nào cũng cuối cùng dừng lại lần này phó bản ban đầu trắng cảnh dĩ nhiên là tại bờ sông một chỗ đổ miệng trước mặt sông nước vô cùng p h o n g khoáng từ bốn phía xanh un tươi tốt thảm thực vật để phán đoán hơn phân nửa là trường g i a n g một cái đổ miệng giờ này có thể nhìn thấy mặc thể quân quân phục đám binh sĩ đang bốn phía bận rộn mặt sông bên trên cũng có thật nhiều tể chiều chiến t h u y ề n hơn nữa cùng trước kia phó bản bất đồng chính là lần này lý hồng v ậ n trước mặt cũng không có trực tiếp xuất hiện có thể chọn thân phận thẻ bài hoặc là kỹ năng thiên phú thẻ bài mà là xuất hiện một nhóm nêu lên tin tức nên lịch sử mạnh cắt bị bóp méo nghiêm trọng có thể sẽ xuất hiện cùng tư liệu lịch sử ghi chép khác biệt so với lớn then chốt nhân vật hoàn toàn biến mất tình huống mọi người chơi sáng suốt phân biệt tự hành phán đoán tương ứng người chơi tại lịch sử mạnh cắt bên trong độ tự do cũng sẽ được đề thăng chỉ cần đạt thành mục tiêu cuối cùng cũng không cần quá đáng quá nghiêm khắc quá trình cùng tỉ mỉ lý h ồ n g vận biểu tình không khỏi nghiêm túc mấy phần trò chơi độ khó lại tiếp tục tăng lên trước đó phó bản đương nhiên cũng tồn tại bị bóp méo tình huống nhất là rất nhiều nhân vật anh hùng bị bóp méo thành người nhu nhược cần người chơi chính mình đi phân biệt phán đoán tỉ như trước đó dương t i n nam vương tông sương đám người đều bị yêu ma lấy bất đồng phương thức bóp méo đối với người chơi thông quan tạo thành rất lớn trở ngại nhưng lần này lại vẫn sẽ có then chốt nhân vật hoàn toàn biến mất tình huống cái này độ khó hiển nhiên cao hơn trước đó các người chơi gặp phải bị bóp méo tiểu người có thể trực tiếp sắm vai nhân vật này đem b ộ t nắn sau đó liền có thể thuận lợi thông quan nhưng bây giờ then chốt tiểu người trực tiếp biến mất làm sao đây hiển nhiên các người chơi liền dùng tốt cái khác tiểu người thậm chí là một cái bình thường tiểu binh đi chắn bên trên cái này thiếu miệng Cái từ trò chơi cách chơi đi lên nói để thang độ khó để thang độ tự do hiển nhiên là tăng lên trò chơi là thú mà từ trò chơi kịch tính đến nói theo quy tự đắm người tiến nhập lịch sử thượng du tất nhiên gặp phải càng ngày càng nghiêm trọng vạn vẹo cúng bấp m é h cùng yêu ma đấu tranh cũng trở nên nhiều hết mức nguyên hóa cái này ngược lại cũng hoàn toàn nói sôi được lý hồng vận chuẩn bị sẵn sàng tại nêu lên xác định cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau hắn phát hiện mình người đã ở cái này b ầ miệng không có lựa chọn thân phận cũng không có lựa chọn kỹ năng thiên phú bây giờ sẽ bắt đầu rồi ta còn không chuẩn bị tốt lý hồng vận túi đầu nhìn một chút phát hiện mình cũng mặc tề quân quân phục hơn nữa nhìn d á n g vẻ chính là một cái bình thường tiểu binh mà lấy ở nơi này lúc trên bầu trời một tảng đá lớn gào thét mà qua ẩm một tiếng vang thật lớn khối này cự thạch trực tiếp nện ở bên bờ lăn mấy lăn có vài tên tề quân, quân tốt bất hạnh bị lan đến gần lúc đó đã bị đập máu thịt bé b é xa xa hầu như có trên trăm chiếc chiến thuyền hướng về bên này lái tới những thứ này chiến thuyền bên trên cờ xí lay động viết thật to kim chữ lý hồng vận trong nháy mắt cảm giác được tình huống tựa hồ có điểm không đúng bởi vì cái này cùng trước hắn chuẩn bị nội dung không thể nói một trời một v ự cả chỉ có thể nói là không có chút quan hệ nào hắn vội vang i í u lấy bên cạnh một cái biểu tình hoảng loạn nhìn lên muốn làm chàng chạy trốn tiểu tốt đây là nơi nào cái này tiểu tốt ném lấy nhìn ánh mắt u n g ốc lý hồng vận khỏe miệng giật một cái trực tiếp đùng đùng cho cái này tiểu tốt hai cái mà thai nói mau đây là nơi nào hắn thân thể này ngược lại là thân thể cường tráng xa so với cái này gầy yếu tiểu tốt muốn manh liệt nhiều hai bàn tay xuống dưới cái này tiểu tốt bị tắt đến có điểm mộng hoàn toàn không biết vậy làm sao đột nhiên nô ra một cái tinh thần bệnh nhưng ở đối phương lạm dụng uy quyền bên dưới cái này tiểu tốt vẫn làm mộng bức nói ra đây là mưu c h ừ chít chít lý hồng v ậ n không khỏi nhúng mày không tốt dự cảm xông lên đầu hắn lại méo tiểu tốt hỏi triệu bân vừa ở đâu tiểu tốt càng m ở mịt đó là ai lý hồng v ậ n sửng sốt một lần triệu bân vừa ngươi không biết bên trong sách xá nhân t ớ i mưu trừ chít chít khá quân tiểu tốt gương mặt hầu như chen thành khổ qua nhưng đừng cầm ta tiêu khiển triều đình lúc nào phái người tới khao quân qua chúng ta một đường tránh được tới liền một c h i viện quân đều không nhìn thấy húng chi cái gì bên trong sách xá nhân cái gì khao quân hiển nhiên hắn thấy lý hồng v ậ n chính là một cái mười phần bệnh tâm thần mọi người rõ ràng là một chỗ r ô n g chó nhà có tang bình thường trốn tới được làm sao không giải thích được lại hỏi mấy vấn đề này lý hồng v ậ n đem tiểu tốt đẩy qua một bên người có điểm mộng đầu góc của hắn cấp tốc vận chuyển xử lý số lượng cao tin tức nếu như là những thứ khác người chơi giờ này khả năng vẫn còn tương đối mậm ức hoàn toàn không biết chính mình muốn làm cái gì nhưng lý hồng vẫn nghe được lưu trừ chít chít ba chữ này lập tức liền nghĩ đến đây là cái kia một cuộc chiến tranh tề t r i ề u trung kỳ kim chủ hoàn nhan hải lăng thừa dịp hai nước đã duy trì hai mươi năm hòa bình tề t r i ề u bỏ mặc phòng bị n g ă n miệng lớn cử binh xâm l ớ n nâng toàn nước binh sáu trăm n g à n muốn một lần hành động diệt tề thống nhất thiên hạ mà khi lúc ngưu trừ chít chít là hắn qua sông đường phải đi qua chỉ có chính là không đến hai vạn người tề quân hơn nữa tại đấu võ trước đó sơ cũng đã một vỡ lại vỡ quá ư sợ hãi b i n h vô chiến thâm nhưng ở nơi này lúc một cái tên là triệu bân vừa trời dáng m n h sĩ xuất hiện hắn lúc đầu chỉ là một thông thường bên trong sách xá nhân là không có thực quyền gì văn chức p h ụ mệnh mang theo ngân lượng rượu thịt tới khao thưởng quân đội kết quả sau khi đến phát hiện bọn lính ba năm phần mười bảy đông du tây đi dạo thậm chí không mặc khải giáp không cầm vũ khí hoàn toàn là binh vô chiến tâm ăn no chờ chết mà quân kim đã đang lưu đồ qua sông thế là triệu bân vừa lập tức báo lên nói muốn lưu lại thống lĩnh bộ đội liều chết chống cự triều đình bên kia cũng tại sức đầu mẹ chán thấy thế lập tức thuận sườn núi xuống lửa để cho hắm đảm nhiệm chỉ huy tiền tuyến cái này vốn là, là một trận không có khả năng đánh thắng chiến đấu nhưng triệu bân vừa dám đánh thắ cho nên mới thiên được xương tán vì thiên cổ Cho tán nhất nhân.、Cho、nên vì lý hồng v ậ n khi biết nơi này là ngưu trừ chít chít sau đó mới sẽ lập tức truy vấn triệu bân vừa ở nơi nào bởi vì hắn biết tại chân thật lịch sử bên trên triệu bân vừa có thể dẫn người đánh thắng một trận tìm được triệu bân vừa chẳng khác nào ôm lên bắt đùi kết quả lại phát hiện nơi đây căn bản không cái này người không biết là hắn căn bản không có tới còn là nói nguyên do bởi vì cái này lịch sử mảnh c ắ t bị yêu ma cho nghiêm trọng và mẹo cho nên cả người đều không tồn tại lý hồng vẫn nhìn đã đang lên bờ quân kìm ý thức được lần này phó bản tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có như vậy ước điểm một cái khác biệt trọng vẫn vừa là tại quân kim tìm cách qua sông thời điểm chạy tới mặc dù thời gian cũng rất sốt rồi bách nhưng ít ra còn có nhất định thời gian chuẩn bị hắn triệu tập tướng lĩnh nhưng t h là lý hồng vận giờ này xuất hiện trong chiến trường đã là kế cận tan vỡ cục diện căn bản không có thời gian đi làm cái này chút công tác chuẩn bị bất bắt hơn chính là hắn mơ hồ cảm giác những thứ này quân kim tựa hồ có chút bất đồng dựa theo trong lịch sử ghi chép lưu trừ chít chít một trận chiến này kỳ thực cũng không hoàn toàn là triệu bân vừa dụng binh như thần công lao triệu bân vừa là một m tên quan văn có thể chỉ huy đánh thắng một trận đương nhiên cũng nói hắn có tuyệt cao quân sự mới có thể nhưng bất luận như thế nào lấy không đến hai chục ngàn tề quân đánh thắng c a o tới năm sáu trăm ngàn quân kim điều này hiển nhiên đã vô pháp đơn giản dùng quân sự mới có thể tới bình phán muốn biết lúc đó quân kim thông soái đồng thời cũng là lúc đó kim quốc hoàng đế hoàn nhan hải lăng bản thân cũng không người tầm t ư ở n g lưu trừ chi chiến có thể thắng trừ triệu bân vừa ngăn cơn sóng g ữ nhân tố ở ngoài còn có hai cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân không thể coi thường. một là quân kim thủy quân thực lực cũng không mạnh có một loại thuyết pháp là quân kim một đường thế như t r ẻ tre nhưng đi tới bờ trường giang bên trên có phát hiện không có thể qua sông đội t h u y ề n thế là vội vàng trong lúc đó đốn tuổi đóng thuyền cũng có nói pháp là quân kim tuy có chiến thuyền nhưng cuối cùng bằng bất ổn cùng tề quân thủy sư so s á n h c ó tranh l ệ n h rất lớn quân kim bất luận là tại trên mặt nước chiến thuyền vẫn là đợt thứ nhất lên bờ số lượng binh lính đều cùng tề quân có tranh l ệ n h đợt thứ nhất thất lợi sau lại bị tề quân đánh bất ngờ đốt chiến thuyền cho nên trên chiến trường lâm vào cực đại bị động thứ hai là quân kim lúc đó nội bộ mâu thuẫn trung điệp hoàn g nhan hải lăng mặc dù dã tâm mừng mừng nhưng làm người tàn bạo tại hắn xuất quân xuôi nam đồng thời kim quốc nội bộ đã đang nổi lên lật đổ hàn trình biến có thể nói là nội bộ mâu thuẫn mà ở xuôi nam trong quá trình hoàn g nhan hải lăng nghiêm lệnh bộ hạ nhất định phải thu không có chút nào phạm đây quả thật là tranh thủ được tể triều dân chúng hào cảm để cho hắn có thể một đường thế như trẻ tre thu được ưu thế thật lớn nhưng cũng để cho quân kim bên trong quý tộc và rất nhiều tướng lĩnh sĩ khí suy sụp dù sao đối với những thứ này quân kim đến nói nếu như hoàn nhan hải lăng lúc đó có thể một lần hành động đột phá trực giang dùng lần lượt đại thắng cấp tốc bình định tề chiều chống cự thế lực nói không chừng hắn quả thật có thể hoàn thành giã tâm của mình sau đó lại hồi sư ổn định kim quốc nội bộ thế cục nhưng tại nghiêu trừ chít c h í một trận đại bại khiến cái này mâu thuẫn tất cả đều đưa lên đến ngoài sáng trực tiếp đưa tới mâu thuẫn trở nên gây gắt hoàn nhan hải lăng bị bộ hạ giết chết lần này nâng nước lược xâm lấn cuối cùng lấy tề triệu như kỳ tích thắng lợi mà kết thúc những nội dung này lý hồng vận trước đó đã làm q u á câu hóa dù sao thời đại này có rất nhiều đại sự kiện mà ngưu trừ chít chít đánh một trận tất nhiên là lượn quanh không ra vô cùng có khả năng bị trò chơi chỗ áp dụng nhưng giờ này cùng trên chiến trường tình huống vừa so sánh lý hồng vận lại cảm thấy có cái gì rất không đúng một mặt là quân kim chiến thuyền hoàn toàn không giống như là ăn thiệt thòi bộ dạng lớn lại bình ổn hơn nữa số lượng cũng rất nhiều lập tức là có thể đem hơn vạn tên quân kim binh sĩ đưa đến bờ bên kia khác một phương diện những thứ này quân kim ý chí chiến đấu của binh lính tựa hồ cũng rất tăng vọt sĩ khí cũng nhìn không ra suy sụp cái này cũng cùng lý hồng vận trong trí nhớ tư liệu lịch sử ghi chép không hợp quân kim chiến lược đạt được tăng cường mà thể quân nơi đây dám đem xoay chuyển càn k h ô n triệu bân vừa làm cho không có này lên kia xuống bên d ư ớ i đã để trận chiến đấu này biến thành một trận tất nhiên sẽ thua chiến đấu lý hồng vận cũng không có biện pháp tại chiến trường hỗn loạn như thế này bên trong sức mạnh của một người thực sự là có hạn hã tìm được một tên binh lính ném xuống kình nỏ miễn cưỡng bắn chết vàiên quân kim sau đó đã bị phô thiên cái điệm mà đến càng nhiều địch nhân nuốt mất. t r u n g quanh chàng cảnh tiến nhập dừng lại trạng thái ngay tại lý hồng vận cho là mình khiêu chiến phó bản tốc độ ánh sáng thất bại muốn trở lại từ đầu thời điểm hết thẻ t r u n g quanh bắt đầu cấp tốc đảo ngược lên mở con kim lui về trên thuyền chiến thuyền cũng lui lại hồi bờ bên kia ngay sau đó lý hồng vận tầm mắt không ngừng lạc thang từ ngưu trừ chít chít đến quan sát t r ư ở n g giang rồi đến có thể nhìn thấy tề t r i ề u biên giới chỗ cao nhất biết vô số phủ vân che đậy tầm mắt của hắn tại một hồi nhanh chóng đảo ngược sau đó trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống cách n ư u trừ chi chiến mười một năm nhìn thấy cái này được nêu lên lý hồng vận có điểm min vừa rồi cuộc chiến đấu kia cũng không phải là chính thức phó bản nội dung mà là một cái mở màn kịch tính rết ta trực tiếp xuyên việt hồi mười năm trước nói cách khác trước đó cuộc chiến đấu kia chẳng khác gì là một loại diễn thử để cho ta sớm nhìn một lần tương lai thế cuộc khẩn trương xâm lấn quân kim đạt được toàn diện tăng cường thủy quân thực lực đề thăng hơn nữa nội bộ mâu thuẫn tựa hồ trên trình độ nhất định đạt được giảm bớt tinh thần của binh sĩ rất cao mà tề quân bên này triệu bân vừa cái này then chốt nhân vật trực tiếp vắng mặt phải nghĩ biện pháp chắn bên trên cái này to lớn lỗ thủng nếu như ta hiện tại không hề làm gì như vậy mười năm sau đó n lưu trừ chít chít chi chiến chính là một trận thất bại chiến đấu mà đón đến kết quả tự nhiên là quân kim d i ệ t t ể toàn bộ phó bản cũng liền hoàn toàn thất bại cho nên muốn phá giải cái này phó bản k h e n chốt chính là ở chỗ tại mười năm này trong thời gian tận khả năng vì cái này chẳng tất đem đi tới đại chiến chuẩn bị sẵn sàng lý hồng vận một phen phân tích sau đó rất nhanh xác định cái này phó bản nhiệm vụ mục tiêu nếu như là đối với lịch sử tri thức không biết gì cả người chơi giờ này có thể sẽ rất luôn uống không biết muốn làm cái gì nhưng chỉ cần kết hợp tư liệu lịch sử phân tích một lần đều có thể rất rõ ràng tính ra kết luận như vậy hiểu nhiệm vụ mục tiêu sau đó lý hồng vận trong lòng kiên định h i ể u hắn nhìn về phía trước mặt thân phận thẻ bài trước mắt là hai nhân vật chân dung đều là một bộ ăn mặc kiểu thư sinh một người trong đó so với vị cao lớn k h á c một người thì thấp ít đi một chút chỉ là người bình thường hình thể hai tấm thẻ bài cũng không có t ê n người bất quá tại đây hai tấm thẻ bài bên cạnh có thi tử làm vì chú thích cái kêu cao đại thư sinh bên cạnh viết trong lúc say khêu đèn xem kiếm mậu ộ hồi thổi kèn liên doanh cái kêu phổ thông vóc người thư sinh bên cạnh viết trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc vương tâm nhìn hai câu này thơ lý hồng vận rơi vào trầm tư hắn đã xác định cái này cao đại thư sinh hơn phân nửa chính là lo lắng giá hiên bởi vì hai câu này thi từ chính là lo lắng giá hiên tác phẩm tiêu biểu một trong hơn nữa dựa theo trong lịch sử chân thực ghi chép lo lắng giá hiên đúng là vóc người cao lớn bị người nhìn k g h vì là thanh hủy truyền thế thanh hủy là cổ đại trong truyền thuyết một chủng loại giống như tê giác giá thú một góc thanh sắc trọng nghìn cân nghe đồn lực lớn không gì sánh được có thể xua đổi hồ báo mà lại trí thú cao thượng chuyên khắc tất cả đ ộ n vật đương nhiên liên quan tới thanh hủy truyền thế thần thoại truyền thuyết tuy có một chút gọ ép thành phần nhưng cũng có thể bởi vậy muốn gặp lo lắng giá hiên bản nhân ngoại hình tuyệt không cái gì hào ho cái này cùng thẻ bài bên trên chân dung tương xứng mà một người khác thân phận cũng có chút khó đoán từ ngoại hình nhìn lên hán tướng mạo bình thường cũng không có rất rõ ràng đặc thù mà trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc vương tâm cái này trên thực tế là lương triệu một vị đại thi nhân ca tụng tinh thần hiệp nghĩa câu thơ không thể nào là người này làm cho nên chỉ có thể chờ tiến nhập phó bản sau đó mới có thể xác nhận người này thân phận cụ thể lý hồng vận nhìn hai t r ư ơ n g thân phận thẻ bài rơi vào trầm tư cùng cái này đồng thời phan tồn cũng tại chừng lấy cái này hai tấm thẻ bài trên mặt lộ g a thần sắt thất vọng cái gì đó đây chẳng lẽ là một cái văn sĩ dành riêng phó bản hai cái đều là thư sinh cái này khiến ta làm sao tuyển là một trí lực vì một võ tốt người chơi hắn đối với hai cái này vẻ nho nhã thân phận đều không quá trở thấy cùng lý hưng ơ vận sở ca chờ người chơi bất đ ộ n g phản tồn đang thiêu chiến phó bản trước đó rất ít đi làm bài một mặt là so với hắn so với lại không thích động như vậy nhiều đầu óc cũng không có hứng thú đi đọc xem những cái tia tối nghĩa khó hiểu tư liệu lịch sử nguyên văn khắc một phương diện cũng là bởi vì hắn l ừ thích ở một cái hoàn toàn không biết trong hoàn cảnh thăm dò không muốn bị kịch t ấ u quá nhiều có thể thông quan nhiều như vậy phó bản thế u ầ n túy là dựa vào dựa c h i nhưng đấu của như、so、pha tồn đối với lo lắng giá hiên ấn tượng cũng giới hạn tại biết hắn là một vị hào phong phái tử nhân có một chút không sai tác phẩm về phần hắn cụ thể có cái nào cuộc đời sự thích liền hoàn toàn không biết quân quýt sau một lát phan tôn ở cái kia cao đại thư sinh trên thân nhẹ nhàng điểm một cái đều là thư sinh vậy thì chọn một nhìn lên cường tráng một chút ta t u y ê n định thân phận sau đó phan tôn xuất hiện trước mặt kỹ năng thiên phú thẻ bài hắn chú ý tới tại có thể chọn kỹ năng thiên phú ở ngoài cái kia nhiều hơn thêm vào cổ sở kỳ hiệu phía trên lại thêm một người mới kỹ năng nguyên bản kèm theo thêm vào thiên phú chỉ có một cái kim sắc thiên phú ký ức b á i phiến hiện tại thì là lại tăng lên một cái kim sắc thiên phú cổ vũ sĩ khí hiệu quả là chiến đấu cùng hô lời nói lúc đều có thể càng tốt khích lệ đội ngũ để thăng sĩ khí cái này nguyên bản có thể chọn thiên phú hiện tại cũng biến thành thường chú thiên phú trước đó ám xa bản mới bản đổi mới trong thông báo đã nói qua lần này phiên bản đổi mới lại cho các người chơi mở một cái mới thêm vào thiên phú chỉ bất quá đến rồi phó bản bên trong mới biết cụ thể là cái nào mặc dù có thể không ngừng mà cho người chơi mới thêm vào thiên phú là bởi vì tại thu hồi lịch sử mạnh c ắ t trong quá trình mạnh nguyên lực lượng càng ngày càng mạnh tự nhiên cũng có thể phân phối càng nhiều hơn lực lượng cho người chơi phan tôn đối với cái này rất hài lòng bởi vì cổ vũ sĩ khí cái thiên phú này cũng thuộc về là vạn kim du thiên phú cái nào nghề nghiệp đều có thể dùng đại bộ phận phó bản đều hữu dụng liên cầm lần này phó bản đến nói người chơi muốn đánh thắng lưu trữ chít chít chi chiến cổ vũ sĩ khí là một cái cần thiết phân đoạn nếu như người chơi tuyển những thứ khác thiên phú giờ này sẽ có chút khó làm trừ phi là kèm theo hạo nhiên chính khí văn sĩ người chơi điều này hiển nhiên tại các loại thân phận cân bằng tính bên trên sẽ có một chút chút vấn đề nhỏ cho nên thẳng thắn đem cổ vũ sĩ khí cái thiên phú này c ũ n g cố hóa xem như là trực tiếp để cho người chơi thu được một loại nhân vật chính khí tràng tại rất nhiều phó bản bên trong làm việc sẽ càng thêm thuận tiện phan tôn vừa nhìn về phía đổi mới đi ra ba cái kỹ năng thiên phú tân cung ngựa thanh thạo màu trắng để thăng ngươi cưỡi ngựa cùng tuật bán tân truy tung kim ế tích màu xanh ra trời ngươi truy tung cùng theo năng lực đạt được đ ể thăng canh quan sát nhập vi màu xanh ra trời ngươi đối với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được đ ể thăng phan tôn liếc mắt một cái cung ngựa thành thạo liền lập tức lướt qua là một đạ i thông quan kỵ binh thí luyện người chơi làm sao có thể cầm cái thiên phú này đâu đây không phải là hưởng phí mù rồi trước đó thi đậu môn học h a y sao phía sau hai cái thiên phú đều là phụ trợ loại hình thiên phú phan tôn cảm thấy không n g n g lắm nhưng vẫn là được suy nghĩ c h ọ một chỉ có thể cố gắng dùng trí lực vì một đại não tiến hành phân tích truy tung kiếm tích giống như là một lần đầu tiên xuất hiện kỹ năng thiên phú nhìn lên cùng quan sát nhập vi có điểm cùng loại chúng nó đều có phát hiện chi tiết công hiệu nhưng cái trước chủ yếu tác dụng ở chỗ truy tung cái sau hiện lên dùng tính tựa hồ càng mạnh một ít ổn thỏa lý do nhất định là cầm quan sát nhập vi cho nên ta lựa chọn truy tung kiếm tích ta liền đổ cái thứ nhất xuất hiện thiên phú có thể sẽ dùng được phan tôn sớm liền phát hiện trò chơi này trong kỹ năng thiên phú tuy trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu đến quyết định hết thể trình độ nhất là tại tiền kỳ tin tức gì cũng không biết tình huống bên dưới phân tích một trận sau đó lại tuyển cùng trực tiếp tuyển kỳ thực cũng không kém bao、nhiêu. đã như vậy vậy còn không như cầm một mới thiên phú thể nghiệm một lần nếu như tại phó bản khiêu chiến trong quá trình phát hiện đặc thù gì nhu cầu đổi lại cũng không muộn tuyển định kỹ năng thiên phú sau đó hết thể chung quanh cấp tốc biến ảo phan tôn phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ hành quân trong doanh trướng chỉ bất quá hơi chút giật giật thân thể mới phát hiện mình lại bị trói được nghiêm nghiêm thật thật q u ở trên mặt đất không thể động đậy lo lắng giá hiên ta xem ngươi đảm nhiệm trưởng ấn quan trưởng quản ta công văn cùng ấn soái có thể ngươi mang tới cái kia vân phong hòa thượng vậy mà từ trong tay ngươi đánh cắp tấn soái đào tẩu không tránh ngươi quân ta uy tín hà tồn trước mặt tướng quân tức giận bộc phát đang quát lớn hắn phan tôn vẻ mặt một b ư ớ c còn chưa biết đây rốt cuộc là chuyện gì ngay sau đó đứng ở bên cạnh một danh tướng lĩnh đứng ra nói ra cảnh đại soái cái kia vân phong hòa thượng bản cũng là một ít câu nghĩa quân thủ lĩnh là lo lắng trưởng ấn một phen khuyên bảo sau mới đến tìm nơi nương tựa giờ này vân phong hòa thượng mặc dù mình chạy nhưng hắn mang tới cái kia mấy trăm tên h u y n h đệ là vô tội còn mời đại soái nể tình lo lắng trưởng ấn có công, công phân thượng khoan thứ một hồi nhưng một gã khác tướng lĩnh không cao hứng đây là cái gì lời nói tất nhiên vân phong hòa thượng là bị lo lắng trưởng ấn cái kia lo lắng trưởng ấn vốn là nên có biết người không rõ tội ấn xoáy quan hệ trọng đại làm vì trưởng ấn quan vốn là có thích đáng bảo có trách ấn xoáy thất lạc cái này các tội lớn há là nhẹ nhàng một câu có công là có thể dẫn đi bất luận là cái gì nguyên do đều không chém không thể bằng không quân uy không có lòng người tàn m ạ n còn nói thế nào nâng nghĩa binh kháng kim cầm đầu cảnh đại xoáy gật đầu đúng là như vậy lo lắng ra h i ề n ngươi biết người không rõ đem như thế tiểu nhân dẫn vào ta nghĩa quân bên trong cái này tội một thân ngươi phụ trưởng ấn quan chức vụ lại sơ sẩy cương vị công tác bị vân phong hòa thượng trộm đi ấn xoái cái này tội hai ta không bảo vệ được người người đến xử lý theo quân pháp phan tôn vẽ mặt một b ư ớ c chờ một chút đại x o á i ta kết quả lời còn chưa nói hết đã có hai cái nghĩa quân binh sĩ tiến lên đem hắn ra u ố n g dưới lúc này chém đầu bị bắt ra lều lớn sau đó phan tôn ngược lại là cũng tại tiếp tục hô nhưng liền giống rất nhiều trong phim truyền hình diễn như thế cũng không quản hắn kêu lại như thế nào lớn tiếng cũng trung quy không có biện pháp vãn hồi vận mệnh của mình phất một tiếng đi lại từ đầu đó phan tôn rất không nói cái này phó bản chuyện gì xảy ra không lấn vương pháp xuất bài a Trước đó, trước tới kịch tính rết, kịch đó bất ị kịch hung đánh phen, chém tình, quân sau đầu đều tàn lên ngay người còn mộng treo một một là Kim lại cái l đó y đã bị mang xuống. Phan xuống. ô không thông n cũng nghĩ tới, chính mình tại cái này phó bản bên trong một huyết, cứ như cái cứ phó huyết, thảo tới, tại một tỷ Bất báo. vậy lệ quá hơi chút thanh tình một lúc sau phan tôn vẫn là phản ứng lại nghĩ ra cái lý do thoái thác tất cả bắt đầu lại ta không bảo vệ được ngươi người đến xử lý theo quân pháp cảnh đ ạ i xoáy một tiếng lệnh hạ hai gã quân tốt lần thứ hai tiến lên muốn đem phản tồn cho man xuống phan tôn nổi vội và nói chậm đã thỉnh cho phép ta lập công chủ tội cảnh đại xoáy giơ tay ra hiệu hai gã quân tốt ngừng lại lập công chủ tội như vậy sai lầm lớn như thế nào lập công chủ tội trừ phi ngươi có thể sẽ bị trộm ấn xoáy đuổi theo hồi phan tôn vội vàng ngật đầu nguyện lập quân lệ n h trạng như là không thể đuổi theo hồi ấn xoáy tình nguyện làm quân pháp cảnh đại xoáy nhìn hắn hồi lâu cuối cùng ngật đầu t ố t trong vòng ba ngày ngươi như là không thể đuổi theo hồi ấn xoáy định chém không tha không lâu sau đó phan tôn mang theo vài tên kỵ binh ly khai nghĩa quân doanh trướng giờ này hắn cũng coi như là đại thể làm rõ ràng cục thế trước mặt bắc phương địa khu đã tảng lớn rơi vào tay giặc toàn đều biến thành kim nhân thống trị khu vực. Với vị mới xoán t h à lúc năm hai mươi một tuổi lo lắng giá hiên cũng tổ chức mình nổi lên một chi hơn hai người đội ngũ cũng đầu phục cảnh đại x o á i chi này thanh thế thật lớn quân khởi nghĩa chỉ tiếp tại thu thập nhân thủ trong quá trình biết người không rõ bị cái này vân phong hòa thượng trả trộn đi vào cái này vân phong hòa thượng ngược lại cũng không giống như là ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn làm phản đồ hắn càng như là một cái kẻ đ ầ u cơ bản thân từng là cái chiếm núi làm vua hoa h o a thượng rượu ngon thịt ngon na quen đến nghĩa quân bên trong sau đó phát hiện nơi l â y sinh hoạt thanh khổ cho nên liền ý muốn nhất thời từ lo lắng giá hiên trong tay đầu ấn xoáy chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa kim nhân đổi lấy vinh hoa phú quý giờ này cảnh đại xoáy đối với lo lắng giá hiên cũng không có quá nhiều ưu ái bằng không sẽ không chỉ làm cho hắn là một m tên thông thường t r ư ở n g ấn quan đây là một cái thuần văn chức công tác đánh giá cảnh đại xoáy cũng hoàn toàn không nghĩ tới lo lắng giá hiên vậy mà xui xẻo như vậy vừa vặn đụng trên thân bên có cái nghĩ xong muốn trộ ấn xoáy đối với lo lắng giá hiên có thể hay không đuổi theo hồi ân x o á i hơn phân nửa cũng không báo hy vọng quá lớn dù sao hắn chỉ là một nhìn lên cao tráng một chút thư sinh mà lấy ta liền nói trò chơi này ra mới thiên phú khẳng định đều là hữu dụng nhìn đoán đúng a phan tôn rất đắc ý tại trong tầm mắt của hắn có thể dễ dàng mà nhìn thấy rất nhiều manh mối chiến mã lưu lại d ấ u vó ngựa rơi tại bên đường phân ngựa nhóm lửa nghỉ ngơi vết tích chờ một chút bất kỳ cái gì tỉ mỉ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn nghĩa quân quân doanh cùng quân kim quân doanh dù sao khác khá xa một đường trải qua đi cần mấy ngày thời gian vân phong hòa thượng đánh giá cũng không nghĩ ra sẽ có người có thể tìm tới hắn cho nên đối với phản tồn đến nói còn có thời gian phản tồn đã hoàn thành kỵ binh thí luyện giờ này cưỡi ngựa đương nhiên không thể chê mang theo mấy cái người ngày đêm kiêm trình đ ổ i kịp chỉ là đuổi trong quá trình hắn hơi có chút khó hiểu dù sao hắn là cái võ tốt người chơi hơn nữa trước đó thân kinh bách chiến gặp nhiều rồi không quản là cưỡi ngựa vẫn là thương thuật đều rất có tự tin đuổi theo tên phản đồ có thể nói là dễ như t r ở bàn tay thế nhưng trong lịch sử lo lắng giá hiên không phải cái người đọc sách sao cái kia trước đây hắn là làm sao làm được điều này chương hai trăm linh ba năm mươi đối với năm mươi nghìn khanh một tiếng giòn vang bảo kiếm xuất vỏ ba tấc tại bóng đêm bên dưới hàn quang lạnh t ấ u xương phàn tồn quan sát tỉ mỉ bảo kiếm trong tay chỉ thấy thanh kiếm này hoảng như thu thủy phản phất còn nổi bật lấy vì sao trên trời hàn quang ra khỏi vỏ vị trí bên trên khắc hai cái chữ nhỏ đường suối nhìn lên là một thanh bảo kiếm cũng k h ó trách ngu giá hiên viết trong thi tử phàm là vũ k h i đều cùng kiếm có quan hệ dài thương dùng quá nhiều lần này dùng một chút kiếm cũng không tệ là một tên lấy chiến lược chứ danh người chơi phàn tồn thiên p h chiến đấu hiển nhiên là không thể nghi ngờ hơn nữa Các người chơi kỳ thực đối với vũ khí loại hình cũng không có như vậy ỷ lại pha n tôn mặc dù càng thích dùng giải thương nhưng ngẫu nhiên dùng một chút đao kiếm cũng là không có vấn đề bởi vì người chơi cùng những cái kia nhân vật lịch sử cũng không giống nhau nhân vật lịch sử muốn dùng tốt một loại vũ khí cần vài chục năm như một ngày khổ luyện trừ số ít dị bẩm thiên phú võ lâm cao thủ bình thường rất khó thật đem mười tám món binh khí tất cả đều luyện được đặc biệt tinh thông nhưng người chơi bất đồng người chơi có quy tự người thiên phú gia trì cùng với nhân vật lịch sử bản thân thì có bắp thịt ký ức tỉ như trước đó rất nhiều người chơi ngay tại thích khách thí luyện bên trong thông qua kiếm thuật tinh thông cùng ngay lúc đó đệ nhất kiếm khách nhiếp n h ư ợ n g thân thể đem kiếm thuật của mình cũng tăng lên tới một cái tương đối khá trình độ phan tôn lúc đó cũng từng l u y ệ n qua cho nên đối với kiếm thuật của mình vẫn có một ít lòng tin tuy nói không giống thương thuật tự tin như vậy à nhưng cầm đi đối phó đối phó bình thường định nhân không ở l ờ i nói bên dưới ngu giá hiên là một tên xuất sắc văn nhân lệnh dùng tốt kiếm ngược lại là rất phù hợp khí chất của hắn、ừ. từ bắp thịt của hắn ký ức tới nhìn tựa hồ còn là một kiếm thuật cao thủ phan tôn tùy ý ra giấu hai lần cảm thụ được thân thể này bắp thịt ký ức càng xác phát ra đương nhiên đó cũng không phải thuyết kiếm liền là thuần túy trang sức nó mặc dù có thể thịnh hành nhất thời đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì nhan giá trị bản thân vẫn có nhất định ưu thế k、so hơn, hơn so、nếu là đối phương đao mới vừa giơ tay phe mình kiếm cũng đã điểm ở đối phương thủ đoạn hoặc cái khác yếu hại như vậy thắng bại tự nhiên cũng sẽ trong nháy mắt phân ra dĩ nhiên sử dụng kiếm điểm đâm riêng vị trí cần thật tốt tốc độ cùng chính xác cho nên sử dụng lên độ khó cũng lớn cho nên nói đến cùng đao mặc dù có thể thay thế được kiếm trở thành trong quân đội chế thức vũ khí là bởi vì đao hiện lên dùng tính càng mạnh cần thiết huấn luyện ít hơn nhưng một ít chân chính kiếm thuật cao thủ tuyệt đối so với bình thường dùng đao người muốn khó đối phó hơn nhất là tại một ít quy mô nhỏ trong chiến đấu càng phải như vậy phan tôn suy nghĩ nếu như lần này không có có thể thành công đánh không lại cái này vân phong hòa thượng cái kia liền có thể thử đem địa hình cho n h ự kỹ lần sau tìm xem có hay không kiếm thuật tinh thông các loại thiên phú nhiều hơn nữa để thăng một lần sức chiến đấu của mình ở nơi này lúc xa xa chuyển đến tiếng vó ngựa phan tôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cuối đường vung lên bụi mù một con k h á i mã chính tại chạy như bay đến phía trên đang ngồi là một người đầu trọc không hề nghi ngờ chính là vân phong hòa thượng không thể nghi ngờ đi theo vài tên nghĩa quân thân tín đều có chút không kiềm chế được nhao n h a u móc ra vũ khí tại phan tôn đi đường trong quá trình hệ thống thời gian lưu tốc là nhanh hơn qua đã qua dòng dã hai cái ngày đêm trong khoảng thời gian này phan tôn sắm vai ngu giá hiên cùng những nghĩa quân này đều là ngựa không dừng có hầu như không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi lúc này mới trước một bước tìm t u n g tích chạy tới vân phong hòa thượng đi đến quân Kim đại doanh đường phải đi qua. giờ này rốt cục nhìn thấy cựu nhân tự nhiên đều làm ải đ a u xoèn xoẹn hận không thể lập tức giết chết sau đó nhanh p h a n tôn một giơ tay đều đừng động cái này người giao cho ta nói xong hắn hai chân thúc vào bụng ngựa hướng về vân phong hòa thượng chạy như điên vân phong hòa thượng đệ nhất thời gian cũng không có chú ý tới p h a n t ô n ánh mắt của hắn hiện nhiên tương đương thả lỏng khả năng này là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người có thể theo kịp chờ nhìn thấy một cới khoái mã đột nhiên tôn ra đối với hắn chạy như điên tới hơn nữa rất mau nhìn rõ ràng người trên ngựa thân phận sau đó vân phong hòa thượng lúc này mới Khi chiến mã trong nháy mắt đứng thẳng người lên cùng cái này đồng thời phản tồn kiếm cũng đã đến phản tồn cưỡi ngựa vẫn như cũng là dùng dài thương đấu pháp hai ngựa giao thoa trong nháy mắt đâm về phía vân phong hòa thượng l ự c nhưng mà lại không nghĩ rằng vân phong hòa thượng chiến mã đứng lên trời xuôi đất khiến ngăn cản hạ một kiếm này phất một tiếng đường suối bảo kiếm đâm xuyên bụng ngựa chiến mã một tiếng gào t h é t ngã ở trên mặt đất vân phong hòa thượng bị ném được thất điên bắt đảo nhất thời gian đại não trở nên trống rỗng nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm phản tồn vai trò ngu giá hiên đã sạch sẽ gọn gàng tung người xu vân phong hòa thượng sợ đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ miệng không lựa lời ngu h u n h ta biết ngươi là thanh hủy truyền thế lực có thể bật núi tương lai nhất định có đại tạo hóa ta liền chỉ là một tiểu nhân vô sỉ nhất thời gian bị ma quỷ ám ảnh ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha ta a vân phong hòa thượng lời còn chưa nói hết phan t ồ n đã một kiếm đâm vào hắn ngực ngay sau đó lại trong nháy mắt rút bảo kiếm ra trên cổ của hắn sẽ qua phất một tiếng đầu người rơi xuống đất phan t ồ n từ vân phong hòa thượng trong bọc tìm được cân xoái lại đem đầu của hắn nhắc tới ném cho một tên trong đó thủ hạn đi trở về con đường về bên trên phan tồn tâm tình không tệ cùng trước hắn sắm vai tần khai vân tướng quân thông quan kỵ binh thí l u y ệ n lúc giống nhau vui sướng trước đó hắn đã cảm nhận được ngu giá hiên này tấm thân thể tương đương cường tráng là chính cống mạnh nam nhưng thật sử dụng tới mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp bất luận là cưỡi ngựa vẫn là m a kiếm hầu như có thể nói là dễ sai khiến thông thuận không gì sánh được tuy nói những thứ này đem thủ hàng đầu môn kỹ năng chiến đấu cũng không tệ nhưng tại phó bản bên trong vẫn là lại nhận nguyên chủ thân thể chế ước vẫn khi tốt gặp phải tần khai vân tướng quân cái kia loại thân thể tố chất đứng đầu nhân vật lịch sử đó chính là thỏa thỏa thoải mãi cục mà nếu như vận khí không tốt khống chế chỉ là nông phu bình thường thậm chí thư sinh thân thể cái kia khá hơn nữa kỹ xảo cũng muốn giảm bớt nhiều mà bây giờ ngũ giá hiên rõ ràng là nhất giới thư sinh cái này thân thể tố chất nhưng là gạch thẳng đánh dấu hoàn toàn không thua bởi bình thường võ tướng đương nhiên suy nghĩ đến hắn dù sao không có trải qua thời gian dài chiến trận ma luyện khẳng định không có khả năng giống tần khai mây đ ặ g nguyên kính tướng quân như thế biến thành thuần túy cô may chiến tranh nhưng không hề nghi ngờ chỉ bằng tuyệt cao thiên phú cũng đã đủ để chen vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ viết lời người trong mặt biết đánh nhau nhất ỉ vào có thể đánh giặc trong đám người mặt nhất biết viết lời. không tật xấu bất quá cái này phó bản mở đầu không khỏi cũng quá đơn giản mỗi ít chỉ là một đường truy tung phản đồ sau đó thủ tiêu liền xong chuyện còn cho rằng cái này vân phong hòa thượng là cái gì không nổi cao thủ đâu kết quả thuần túy cho không a phan tồn mơ hồ cảm thấy có chút bất an nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ hoàn thành được quá đơn giản cái này không phù hợp ám xa trò chơi này trước sau như một nước tiểu tính hồi trình trên đường bởi vì không có đặc thù gì sự kiện cho nên trong trò chơi tiến trình bị tăng nhanh qua không bao lâu phan tồn mang người trở lại nghĩa quân quân doanh chỉ là trở về sau đó mới phát hiện tình huống có chút không đúng làm sao một đoạn loạn nghĩa quân chừng hơn trăm ngàn tuy nói bởi vì vật tư thiếu doanh t r u n g điều kiện nói không được có nhiều tốt nhưng dù sao vẫn là một bộ nhiệt liệt hướng lên trời canh tượng nhưng bây giờ trong doanh trại lại hỗn loạn tương mừng rất nhiều doanh trướng đều đã t r ố n g không trên đất một mảnh hỗn độn thậm chí còn có người chính đang thu thập đồ vật chuẩn bị chạy tử tán phản tồn trong lòng không khỏi sinh ra có chút không ổn dự cảm hắn bước nhanh đi tới doanh t r u n g tùy tiện nắm một danh nghĩa quân hỏi đây là chuyện gì xảy ra cái này danh nghĩa quân mặt xám như cho tàn là là ngự an bang hắn đã sớm nổi lên phản b ộ tâm hôm qua ngày vậy mà tối thông quân kim đánh lén đại doanh đem cảnh đại xoáy cho cho hại hiện tại nghĩa quân danh vọng hủy hết quân tâm tăng nan giã các bộ nhao nhao chạy thoát thân đều có tương lai riêng đi phản t ô n người hôn mê quả nhiên trò chơi này khẳng định không sẽ an bài đơn giản như vậy nhiệm vụ truy vân phong hòa thượng chẳng qua là một mợ vị ăn sáng đây mới là trận đầu kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng làm một trước đó cũng không có thấy qua tương quan tư liệu lịch sử người chơi đến nói mậm bức là bình thường ai có thể nghĩ tới có mười mấy vạn người nghĩa quân đại doanh vậy mà trong vòng một đêm liền trong nháy mắt băng thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại v nhưng bây giờ ngựa an bang đột nhiên phản loạn cấu kết kim nhân sáp nhập nghĩa quân đại doanh hại cảnh đại soái cái này tất nhiên làm cho cả nghĩa quân đích sĩ khí trong nháy mắt đổ nát mà nguyên bản những cái kia mỗi người có suy nghĩ riêng các tướng lĩnh giờ này tự nhiên không có biện pháp lại bệnh thành một sợi dây thừng chỉ có thể là các chạy đổ vật mấy trăm ngàn đại quân vậy mà gặp phải sụp đổ vận bệnh phan tôn trong mày việc đã đến nước này nói khác cũng vô ích đối với hắn mà nói cuối cùng muốn vẫn là nhanh lên suy nghĩ một lần đón đến phó bản nhiệm vụ là cái gì một lần nữa thu thập lên tất cả mọi người trọng kiến nghĩa quân đội ngũ khó một tới ngu giá hiên nguyên bản tại nghĩa trong quân đội địa vị không tính được rất cao mặc dù chính hắn mang đến hơn hai ngàn người hơn nữa còn là trưởng vấn quan miễn cưỡng có thể đối với nghĩa quân quyết sách sản sinh một ít ảnh hưởng nhưng loại ảnh hưởng này cùng các có thực quyền tướng lĩnh so sánh khẳng định là không đủ hắn lại có tài đất gì khiến cái này trên tay có binh quyền các tướng quân tất cả đều nghe chính mình chỉ dựa vào truy sát v â n phong hòa thượng đoạt v ề ấn xoáy chuyện này cũng như c ũ khó kẻ giới phục tùng thứ hai rất nhiều nghĩa quân thủ lĩnh đã mang theo chính mình người ly khai nghĩa quân đại doanh có thể nói là đã tan tác như chim ông muốn đem những này người một chi một chi đoạt về chỉ sợ là quá không thực tế húng chi quân kim cái này lần này đánh bất ngờ để cho rất đa nghĩa quân đều đã sợ vỡ mật liền cảnh đại x o á i đều đã chết những thứ này tàn binh bại tướng c ó thể làm cái gì bọn họ đã không nhìn nữa tốt nghĩa quân triển vọng như vậy người chơi giờ này làm gì nữa đều là phi công phan tôn có chút không nói đáng ghét ta ghét nhất động não đ ế nếu cùng cho như để h ta t làm nào. n ế như dựa theo hắn gặp chuyện không quết y mãng một lớp tính cách giờ này đương nhiên là muốn có cựu báo cựu có đ o á n ba toán trước tiên đem có danh tự địch nhân g i ế t lại nói cái này ngựa an bang không biết g i ế t lên có khó không nghĩ tới đây phan tồn vung cánh tay h ô lên ngựa an bang cấu kết kim nhân hại chết cảnh đại soái thù này h ả có thể không báo có không người nào nguyện ý theo ta một chỗ giết ngựa an bang vì cảnh đại soái báo thù têu một tiếng này không nghĩ tới lại vẫn thật có không ít người hưởng ứng mặc dù mấy trăm ngàn nghĩa quân đã tan tác như chìm ông nhưng lưu lại trong những người này như cũ có rất nhiều nghĩa sĩ Bao quắt Trần không ế l đúng ngựa này an bang đầu phục kim nhân hiện tại nhưng là một phương chi châu thủ hạ có năm vạn nhân mã đừng nói một ngàn kỵ binh coi như là năm ngàn kỵ binh cũng rất khó đánh thắng được ca coi như là muốn giống tần khai vân tướng quân giống nhau sao chép một lần trận chém tướng địch thao tác c h ú t người này tay cũng hoàn toàn không đủ a phan tôn gãi đầu một cái vô cùng khó hiểu trí lực một hắn một cách tự nhiên t h ể đóng nhưng không quan hệ có thể đi tra tiến công chiếm đóng phan tôn tạm thời rời khỏi trò chơi chuẩn bị đến trên mạng nhìn một chút có không có sắn đáp án có thể chép cùng cái này đồng thời lý hồng vận cũng đang cùng phản t ô n giống nhau ngưỡng mặt nhìn trời hoài nghi nhân sinh hắn trò chơi trải qua cùng phản tồn rất tương tự đang nổi rét vân phong hòa thượng trong quá trình bọn họ cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại sự thực bên trên cho dù không có cầm truy tung kiếm tích thiên phú chỉ cần mang lên đối với lộ tuyến quen thuộc nghĩa quân kỵ binh sớm mai phục tại đi đến quân kim đại doanh đường phải đi qua bên trên cũng có thể chặn đứng vân phong hòa thượng mặc dù một lần chưa thành công thử thêm vài lần cũng tổng sẽ thành công nhưng ngay sau đó lý hồng vận cũng gặp phải phản tồn vấn đề kia hơn nữa phản ứng của hắn cũng cùng phản tồn không sai biệt lắm lý hồng v ậ n thuyết phục trần thế long đám người mang theo năm mươi tên kỵ binh đi bắt ngựa an bang kết quả tự nhiên là bị ngựa an bang trong doanh trại năm mươi đại quân treo lên tới đánh hắn âu hoàng thuộc tính cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. ngược lại không quản là phản tồn một ngàn kỵ binh vẫn là lý hồng vận năm mươi kỵ binh đều căn bản chưa thấy n g ư ờ i an ba người n g cũng đã g ử i đương nhiên hai người kia làm ra tương tự lựa chọn nhưng động cơ là hoàn toàn bất đ ộ n g phản tồn động cơ liền là đơn tuân mãn g không nghĩ tới b ấ c kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu là cái gì liền muốn dẫn người đi giết phản đồ thử xem nhưng lý hồng vận làm như vậy là bởi vì hắn làm q u á c ô n g khóa biết trong lịch sử chân thực ghi chép chỉ là thao tác lên lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy lý hồng vận không tiếp tục đi làm vô vị nếm thử mà là tĩnh tâm xuống bắt đầu phân tích kỳ quái từ lịch sử ghi chép tới nhìn nên như thế thao tác mời đ tư liệu lịch sử nguyên văn viết ngu giá hiên xích tay l i n h năm mươi kỵ buộc lấy ngựa an bang tại năm mươi nghìn nhiều bên trong như mang sàn thỏ buộc ngựa ngầm tam liễu lo tây tấu s ô n g hoài tới thông ngày đêm không h ạ t ăn tráng âm thanh anh khái loạ sĩ trở nên hứng khởi thánh tiên tử thấy một lần ba thở dài phiên dịch tới nói đúng là mang theo năm mươi tên kỵ binh tại năm mươi nghìn tên trong quân địch trói lập tức can bang sau đó liền một đường chạy như điên đột phá vòng vây nam hạ mãi cho đến vượt qua hoài thủy mới nghỉ ngơi xa xa bỏ qua rồi truy binh sau đó chuyện lần này tích vi danh lan xa thậm chí liền tề triều hoàng đế đều trở nên thẳ cái này đặc biệt cái kia có tính khả thi a lý hồng v ậ n vốn là muốn sao một lần tiêu chuẩn câu trả lời kết quả không nghĩ tới sao được đại thất bại cho nên chỉ tốt từ đầu lại gỡ một lần đầu tiên mục tiêu là bắt ngựa an bang bắt sống cũng tốt đánh chết cũng được nói chung là được thủ tiêu hắn bắt sống điều kiện tốt nhất thứ nhì khẳng định đã thành công đột phá vòng đ â y trở lại tề triều sau đó mới có thể đi vào được bên dưới một giai đoạn t h i ê u chiến điểm này ngược lại là rất phù hợp ngay lúc đó thế cục lý hồng vẫn đơn giản phân tích một lúc sau phát hiện bắt ngựa an bang là lúc đó lựa chọn duy nhất lúc đó nghĩa quân đã tan tác như chim mông lấy ngu giá hiên ngay lúc đó danh vọng muốn vung cánh tay hô lên liền đem những n à y người tất cả đều lần nữa tập trung lên là cơ bản b ê n trên không thể nào lúc đó làm vì nghĩa quân mục tiêu lớn nhất tự nhiên là thu thập làm hết khả năng người quy phụ tể triều dù sao bọn họ ở vào quân kim thống trị khu vực mặc dù có mười mấy vạn người nhưng trên thực tế cũng không có quá mạnh chiến lược một khi quân kim giành tay bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt thậm chí đều không cần quân kim tự mình xuất thủ chỉ phải n g h ĩ biện pháp x ố i rục một lần cũng đủ để cho nghĩa quân sụp đổ cảnh đại xoáy bị ngựa an bang phản loạn đ ô n chết cũng nói điều này cho nên cảnh đại x o á y cùng n g u giá hiên một mực tại vội vàng phải thuộc về phụ tề triều chỉ là bởi vì cảnh đại x o á y chết mà bị đánh gãy hiện tại n g u giá hiên muốn thực hiện của mình hoài bão xét đến cùng hay là muốn trở lại tề triều hơn nữa muốn dẫn đi càng nhiều hơn người mà mang đi càng nhiều hơn người vẫn còn cần danh vọng làm sao mới có thể có danh vọng rất đơn giản giết ngựa an bang chính là lớn nhất danh vọng có thể tưởng tượng được nếu quả như thật có thể bắt sống ngựa an bang đối với nghĩa quân nhất định là một cái to lớn c ủ vũ như vậy có ít nhất một bộ phận nghĩa quân sẽ lần thứ hai tụ tập lên thì có xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại có khả năng lúc đó ngu giá hiên quyết định mạo hiểm thâm nhập trại địch đi bắt ngựa an bang hơn phân nửa cũng là xuất phát từ dạng này suy tính mà không chỉ là báo thù sốt ruột rút mãnh ngu giá hiên có lẽ là cái máy nhân nhưng cùng với lúc cũng là một đầy bụng kinh luân tài văn chương vô song người đọc sách cũng không phải cái gì không có đầu vóc mã phu cho nên vấn đề mấu chốt liền thẻ tại bước cuối cùng này năm mươi kỵ như vậy làm sao năm vạn người bên trong bắt đi thủ lĩnh ngựa an bang hơn nữa còn muốn thành công đột phá vòng vây nam hạ lý hồng vẫn nguyên vốn cho rằng chuyện này liền cùng rất nhiều trên mạng luận á n nói chủ yếu là bởi vì ngu giá hiên như thế nào d ũ n g manh phi thường vô địch dù sao thì là giống tần khai vân tướng quân giống nhau không giảng đạo lý hướng trong trại địch vọt một cái thần ngăn cản giết người phật cản giết p h ậ t một đường g i ế t đến ngựa an bang trước mặt trói hắn sau đó lại quay người nguyên dạng đánh ra sau đó hắn thử một lần kết quả là gửi căn bản không có khả năng cái này dù sao cũng là vũ khí lệnh thời đại năm mươi người đối với năm vạn người coi như từng binh sĩ t r a n lệch lại như thế nào lớn đây cũng là một trận tuyệt đối không có khả năng đánh thắng trận chiến đấu Ta là rất biết là chương â n n ắ c cảm thụ n g ờ i k h á hai trăm linh bốn ngữ kế năm vạn người doanh t r ư ờ n g chiếm diện tích rất lớn mà an bang ở vào tim gan vị trí coi như lý hồng vận sắm vai ngu giá hiên thần thật dũng vô địch một đường r ế t đi vào mà an bang khẳng định cũng sẽ sớm nhận được tin tức trốn mất sẽ không ngây n ô tại nguyên chỗ trở lấy đối phương tới bắt chính mình húng chi ngu giá hiên cũng là người không có ba đầu sáu tay lý hồng vận thử dùng năm mươi kỵ binh đi ngạnh sông doanh trại kết quả chính là lực chiến mà chết lý hồng v ậ n suy nghĩ nếu như cho mình một đại bộ trên xe một cây cắt l ỉ n h cần phải có thể làm được nhưng là ngu giá hiên hết lần này tới lần khác liền làm xong rồi hơn nữa các loại tư liệu lịch sử lẫn nhau nghiệm chứng việc này nhất định là thật như vậy hắn rốt cuộc làm sao làm được lý hồng v ậ n không khỏi rơi vào chầm tư rất hiển nhiên chuyện là xác thực nhưng tư liệu lịch sử bên trong cũng không có ghi chép đặc biệt cặn kẽ tỉ mỉ còn phải là người chơi chính mình nỗ lực phục bản nghĩ đến một cái biện pháp khả thi lý hồng v ậ n đem tất cả đã biết điều kiện tất cả đều bày trên ngoài sáng bắt đầu phân tích tư liệu lịch sử bên trong mặc dù không có ghi chép tỉ mỉ nhưng trước sau văn rất nhiều nội dung lẫn nhau n g h i ệ n chứng có lẽ là có thể đoán ra được đây cũng chính là nghiên cứu tư liệu lịch sử có ý địa phương lịch sử chân tướng thường thường không phải rõ ràng viết tại giấy mặt bên trên mà là ẩn nấp ở dưới nước đầy đủ thông minh nhân tài có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất lý hồng vận đầu tiên nghĩ tới là kỵ binh thí luyện bên trong tần khai vân tướng quân trận chém tướng địch thao tác mặc dù hắn đến bây giờ còn không thể thông quan kỵ binh thí luyện nhưng thử nhiều lần như vậy về sau cưới ngựa đã tương đối khá đi qua không đăng ngựa ma luyện sau kỵ có đăng ngựa càng là cưới xe nhẹ đi đừng quen cho nên ở nơi này ph cưới ngựa đối với hắn mà nói ngược lại là không có cấu thành cái gì cản trở sở dĩ liên tưởng đến kỵ binh thí luyện là nhân là cái này hai lần gặp phải tình huống nhất định có chỗ tương tự kỵ binh thí luyện bên trong tần khai vân tướng quân trận chém cao nghị thao tác cũng là người viết xử năm không rõ các người chơi thông qua một phen phân tích sau đó mới tìm được chính xác giải pháp lần này lại là như vậy nhìn như đơn giản nhưng phía sau cất g i ấ u vô số tỉ mỉ lý hồng vẫn bắt đầu rồi phân tích của mình đầu tiên lấy năm mươi kỵ binh chính diện cùng chết năm vạn người đó là tuyệt đối không khả năng ngu giá hiên lại như thế nào chiến thần cụ thể cũng không khả năng đột phá nhân thể cự hạn năm mươi đ á n năm mươi nghìn coi như là tần khai vân tướng quân tái thế coi như cái này năm mươi người tất cả đều đổi thành danh tướng cũng làm không được loại chuyện như vậy hơn nữa mấu chốt nhất là làm như vậy tỷ lệ thành công quá thấp một phương diện nếu như ngu giá hiền nghị s o n g muốn chết đập cái kêu mang người nhất định là càng nhiều càng tốt lúc đó hắn ít nhất có thể mang mấy trăm hơn ngàn kỵ binh không cần thiết chính mình áp xúc đến năm mươi kỵ khác một phương diện nếu như đánh chính diện như vậy tại chiến đấu quá trình bên trong mà an b a n g theo lúc có thể chạy mất cho nên cái này tuyệt đối không phải một cái tốt kế hoạch cho nên ngu giá hiên võ lực giá trị tuy trọng yếu nhưng tại lần hành động này bên trong khẳng định có rất nhiều luận võ lực giá trị là trọng yếu hơn đồ vật ngu giá hiên sở dĩ chỉ dẫn theo năm mươi kỵ là bởi vì hắn ngay từ đầu kế hoạch thì không phải là muốn ngày công mà là muốn trí l ấ y biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a trăm trận trăm thắng muốn hoàn thành cái kế hoạch này đầu tiên được phân tích một lần trại địch cấu thành rất nhiều tư liệu lịch sử trên đều dùng kim doanh để hình dung hơn nữa nhắc tới lúc đó mà an bang tựa hồ đang cùng kim quốc tướng linh n g h ĩ ẩm đây cũng là tương đối có thể tin dù sao m à an bang vừa mới hại cảnh đại x o á i đầu phục kim quốc kim nhân lại phong hắn làm chi châu a n mừng một phen cũng là bình thường doanh chung năm vạn người chắc cũng là thật nhưng nói là kim doanh bên trong nhưng không thấy đến độ là kim nhân nhân là cái này dù sao cũng là m ã an bang đội ngũ của mình nếu như là năm mươi nghìn tinh nhuệ quân kim n g u giá hiên còn có thể như vào c h â u không người cái kia không cách nào tưởng tượng cho nên cái này trong quân doanh đại bộ phận cũng đều là m ã an bang chính mình đã từng thống xuất nghĩa quân một bộ trong đó xen lẫn một ít đến đây tiếp quản kim nhân binh sĩ cùng với số ít mấy cái kim nhân tướng lĩnh xét thấy mạng an bang lúc đó đã đầu hàng kim nhân dùng kim doanh hai chữ để hình dung hắn doanh trại tựa hồ cũng không có tật xấu gì ừ m chỉ cần cái này quân doanh không phải bền chắc như thép cái kia liền có thể nghĩ biện pháp làm văn lý hồng vận một phen phân tích sau đó cảm thấy cái gọi là kim doanh trên thực tế chỉ có số ít kim nhân mà đại bộ phận vẫn là mạng an bang bộ hạng hơn nữa trong này nói không chừng còn có rất lớn một bộ phận là đã từng nghĩa quân dù sao mạng an bang là t r ư ớ c đầu phục cảnh đại x o á y sau đó mới đột nhiên trở mặt mà loại này tốt xấu lẫn lộn cục diện thì tương đương với là tần khai vân tướng quân sông trận lúc nhìn thấy cái hở là có thể lợi dụng từ ngay lúc đó bối cảnh phân tích kim nhân mặc dù danh nghĩa bên trên chiếm lĩnh quảng đại bắc phương địa khu nhưng nhân số nhất định là ở vào s ố ít cho nên kim nhân trên thực tế là một loại gián tiếp thống trị là thông qua đại lượng giống ma an bang dạng này khôi lỗi cùng phe đầu hàng tới ổn định thế cục mà khi lúc kim chủ hoàn nhan hải lăng vừa mới x o á n vị sau khi thành công không lâu chính đang lưu đồ nam hạ d i ệ t tề kế hoạch mặc dù khoảng cách chính thức phát binh còn có mười năm nhưng đối với toàn bộ bắc phương siêu cao thế nặng cùng các loại siêu cao thế nặng nhưng là một khắc cũng không có rừng cho nên mới đưa tới các nơi khởi nghĩa không ngừng nói cách khác ma an bang doanh trung có rất lớn một bộ phận người là trung lập phái thậm chí là đứng tại t ề hướng bên này trong bọn họ rất nhiều người đều là nhân là các loại các dạng nguyên nhân cùng n ộ i khổ tâm bị ép tại mạ an bang thủ hạ bị khu xử nếu quả như thật đánh tới tới chỉ cần có thể thành công cổ động những người này nói không chừng thì có thuận lợi thoát thân cơ hội những người này có lẽ không sẽ trực tiếp phản chiến không sẽ trực tiếp đi theo ngu giá hiên đám người đánh ra nhưng bọn hắn chỉ cần sờ cái cá mở một con mắt nhắm một con mắt liền sẽ để ngu giá hiên đám người có thể phá vòng vây tính tăng lên rất nhiều như vậy kế tiếp còn có hai cái vấn đề mấu chốt muốn giải quyết nếu là trí lấy mà không cường công vậy thì khẳng định muốn muốn một cái có thể thuận lợi nhìn thấy mã an bang đồng thời không cho hắn lên quá lớn lòng nghi ngờ biện pháp chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đích xác bảo bắt hành động tỷ lệ thành công hơn nữa đang bắt trước đó phân đoạn đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất n h â n là một khi động thủ bắt người liền mệt mặt tất nhiên sẽ nên đón á c chiến trước đó chỉ có thể là bảo tồn thực lực cho nên điểm thứ hai liền là như thế nào đảm bảo chắc chắn bắt người sau đó thuận lợi thoát đi doanh chung mặc dù có cựu thị mã an bang muốn quy phụ tề chiều người nhưng khẳng định cũng có thật nhiều m ã an bang tâm phúc thế lực của địch nhân vẫn rất lớn đầu tiên muốn đảm bảo chắc chắn tại doanh trung gây ra hỗn loạn trước nghĩ biện pháp s ô n g ra thứ nhì bắt m ã an bang sau đó m ã an bang tâm phúc cùng thân tín khẳng định cũng sẽ đuổi theo phải nghĩ biện pháp bỏ qua truy binh nếu không thì bước vân phong hòa thượng hậu trần tư liệu lịch sử bên trên ghi chép k h á t không dành uống đói không dành ăn ngày đêm không hạt ăn xuất phát từ thoát khỏi truy binh suy nghĩ đây đương nhiên là không có vấn đề nhưng người có thể không ăn cơm ngựa lại không thể không nghỉ ngơi nếu như chiến mã thật sự dài đường chạy băng băng dài như vậy khoảng cách đánh giá đều sớm mệnh chết đi được cho nên m u ố n tại ven đường an bài hảo mã thất còn có một chút dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép ngu giá hiên cuối cùng mang theo hơn vạn người quy phụ tể chiều như vậy cái này hơn vạn người là lúc nào tụ tập lên tại kim doanh trung vung cánh tay hô lên gọi đến vạn người đây rất không có khả năng n h â n là bắt mã an bang sau đó liền một khắc càng không ngừng đi đường bỏ qua truy binh không có thời gian đi x ố i r ủ hợp nhất một vạn người cho nên cái này một vạn người chỉ có thể là trước đó liền từ nghĩa quân trong doanh trại thu thập tới theo lý hồng v ậ n không ngừng phân tích cả sự kiện toàn cảnh dần dần trồi lên mặt nước n g u giá hiên mang theo năm mươi người đi bắt m ã an bang khẳng định không phải xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin mà ít t h e o người sở dĩ chỉ đem năm mươi người là nhân làm người ít hơn có thể tê dại m ã an bang để cho m ã an bang đệ nhất thời gian không phản ứng kịp đối phương là tới bắt hắn nghĩ biện pháp lăn lộn sau khi đi vào lập tức xuất thủ đem m ã an bang bắt lại sau đó liền bắt giữ hắn kích động doanh chung mâu thuẫn để cho doanh t r u n g sĩ binh không có biện pháp đệ nhất thời gian canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tìm được không ngăn trốn ra được sau đó còn muốn làm an bài xong sớm định tốt lộ tuyến để cho thu thập lên hơn vạn người đi địa điểm chỉ định tức ứng một chỗ đi trước tề triều một phen phân tích sau đó lý hồng vẫn cơ bản xác định mưu giá hiên tất nhiên không phải dựa vào võ lực bắt sống mã an bang giống rất nhiều người phân tích mưu giá hiên so tần khai vân tướng quân còn có thể đánh chỉ dựa vào tùy tiện kéo tới năm mươi kỵ binh giám sông mở năm mươi quân kim đại trận đem cuộc đời bắt bắt đi điều này hiển nhiên là đối với tư liệu lịch sử một loại ngộ độc ngu giá hiên quả thực rất biết đánh nhau nhưng cũng không thai quá đến dùng năm mươi người đánh năm vạn người cấp độ tư liệu lịch sử bên trong ghi lại xích tay lĩnh năm mươi kỵ khả năng cũng không phải là một loại khoa trương miêu tả ngược lại là tình hình thực tế nhất là ngay lúc đó loại tình h u ố n g đó ngu giá hiên lại gặp đến mạ an bang trước đó không thể rút kiếm rút kiếm cái kia không phải tương đương với chính diện khai chiến sao tất nhiên là thông qua xích tay loại này được là thấp xuống mạ an bang tính cảnh giác sau đó mới thành công nhưng lý hồng vận lại cũng không lại bởi vậy mà rơi chậm lại đối với ngu giá hiên đánh giá ngược lại càng tính n g nhất là cái này vừa vặn nói rõ n m u giá hiên cũng không phải là một cái không có đầu vóc m a n phu ngược lại là một cái trí tuệ hơn người hơn nữa anh dũng đáng khen trí đem hình nhân mới giám mạo phạm nguy hiểm to lớn đặt mình vào nguy hiểm nhưng cùng với lúc hắn có thể lý trí phân tích cục thế trước mặt làm ra chính xác nhất phán đoán đem thành công tỷ lệ nhắc tới tối cao đem phe mình t h ư ờ n g v ò n g xuống đến thấp nhất cái này cũng tia không chút nào sẽ che lấp hắn lần này chém đầu hành động hào quang đại thể vớt thuận rõ ràng sau đó lý hồng vẫn không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên hắn nhanh chóng hoàn thiện tương quan tỉ mỉ chuẩn bị ở trong game phục khắc mù giá hiên thao tác có không người nào nguyện ý cùng ta một chỗ bắt sống ma an bang là cảnh đ lý hồng v ậ n sắm vai ngu giá hiên vung cánh tay hô lên quả nhiên có không ít người hưởng ứng trong đó thì có trần thế long chức tuấn trở nghĩa trong quân đội tướng lĩnh trong tay bọn họ còn có hơn một ngàn kỵ binh tinh nhuệ trừ cái đó ra còn có nhiều hơn bộ tốt nhưng vẫn là cùng trước đó giống nhau đối với làm sao giết chết mã an bang là cảnh đại xoái báo thủ nghĩa quân đón đến lại nên đi nơi nào hai vị này tướng quân vẫn là không quyết định chắc chắn được cho nên chuyện này liền nhìn người chơi sắm vai ngu giá hiên như thế nào quyết định trước đó lý hồng vẫn giống như một não tàn giống nhau mang theo năm mươi tên kỵ binh đi ngạnh sông mã an bang quân doanh kết quả bị đánh cho một trận hiện tại còn cảm thấy có điểm thật xin lỗi hai vị này lao ca bất quá còn tốt hiện tại hắn đã cơ bản bên trên mỏ thấy câu trả lời chính xác hai vị tướng quân mượn một bước nói chuyện lý h ồ n g vận đem trần thế long cùng trương tuấn cái này hai gã nghĩa quân bên trong hết sức quan trọng tướng quân đơn độc gọi qua một bên hai vị tướng quân ta có một kế có thể sống bắt mã an bang trần tướng quân ngươi cùng ta một chỗ lĩnh năm mươi kỵ đi mã an bang doanh trại đương nhiên muốn như vậy với hắn thông báo trương tướng quân ngươi lưu lại thu thập những thứ khác nghĩa quân chúng ta bắt lại mã an bang sau đó liền muốn một chỗ nam hạ tìm nơi nương tựa tề triều ngoài ra người muốn trên đường an bài khoái mã một phen bàn giao sau đó lý hồng vận cuối cùng là thuyết phục cái này hai tên tướng quân dựa theo kế hoạch của hắn hành sự rất nhanh năm mươi tên kỵ binh tinh nhuệ tuyển ra tới rồi trong này lấy trần thế long tướng quân dẫn đầu nhưng trên thực tế người tâm phúc nhưng là lý hồng vận sắm vai ngu giá hiên mà trương tuấn thì là thu thập tà n binh an bài khoái mã đảm bảo chắc chắn lý hồng vận cùng trần thế long tướng quân bắt sống m ã an bang sau đó liền có thể lập tức dẫn dắt những nghĩa quân này nam hạ tìm nơi nương tựa tể triều trong quân doanh mạ an bang đang cùng vài tên quân kim tướng lĩnh chạy ngựa chi châu lần này bỏ gian t à theo chính nghĩa là triều đình tiêu diệt c á n h phỉ thật sự là lập xuống một cái công lớn Bệ hạ đã biết được việc này chi châu c h ứ c quan chỉ là ban cho một trong khẳng định còn có c à nhiều g n b a n cho chúc mừng ngựa chi châu một tên quân kim tướng lĩnh dơ cao chén r ư ợ u không quá lưu l o á t chúc mừng lấy ma an bang từ kim quốc thành lập tới nay kim quốc trên giới đều ở đây học tập t ề triều ngôn ngữ văn tự các loại chế độ cũng đều tham khảo t ề triều thậm chí hiện tại kim chủ hoàn nhan hải lăng bản thân cũng là một tên tài hoa bộc lộ thi nhân từng có đề sư một triệu gặp sông bên trên lập tức ngô sơn đệ nhất phong câu thơ t h ô n tính tiêu diệt tể triều ý có thể nói là rõ rành rành mạ an bang mặt mang định n ọ t tướng quân nói xong nơi nào lời nói ta có thể có hôm nay còn không phải dựa vào các vị giúp đỡ nha nếu không phải các vị xuất binh ta thì như thế nào g i ế t được cái kia họ cảnh ta làm chi châu nhất định không quên các vị ân trọng uống rượu uống rượu nâng ly cạn chén thời khắc mạ an bang sắc mặt cũng có chút chiều hồng mắt thấy lấy đêm đã khuya đứng dậy cáo tử vài tên quân kim tướng lĩnh cũng không có quá nhiều giữ lại mà là tiếp tục uống rượu mặc dù khách sáo lời nói một đống nhưng mạ an bang dù sao cũng là ngoại nhân chờ mạ an bang đi bọn họ những thứ này kim nhân tướng lĩnh còn có cái khác lời muốn nói ly khai hiến ẩm doanh trướng gió đêm thổi tới có lẽ là gần nhất đắc ý vô cùng để cho mạ an bang có chút đắc ý b ê n h báo giờ này mát mẻ gió đêm cũng không có để cho hắn thanh t ỉ n h ngược lại men say càng động chỉ muốn hồi doanh trướng của mình ngủ say một phen ở nơi này lúc có người đến báo bẩm chi châu đại nhân doanh trại bên ngoài cái gọi trần thế long nói là ngài lao bằng hữu đường xa mà đến muốn gặp ngài một mặt mạ an bang sừng sốt một lần trần thế long hắn tới làm cái gì nếu như là một cái tên chưa từng nghe nói mà an bang tự nhiên sẽ không đi gặp nhưng trần thế long hắn là nhận thức hai người đều từng tại cảnh đại soái nghĩa quân bên trong làm việc trước đó có qua mấy mặt duyên mặc dù nói không được rất quen nhưng quả thực nhận thức mạ an bang biết trần thế long trong tay chí ít còn có mấy ngàn quân tốt coi như là nghĩa quân bên trong có danh tiếng nhân vật bất quá mạ an bang cũng không có đệ nhất thời gian đi gặp mà là hỏi tới bao nhiêu người tới báo tin lính gác thành thật trả lời bẩm tri châu đại nhân chỉ có hơn năm mươi kỵ mạ an bang sửng sốt một lần hơn năm mươi kỵ chẳng lẽ nói hắn là s i n vào dựa vào ta sao mới vừa nghe được trần tên thế long lúc mạ an bang là có chút thấp thỏm hắn dù sao cũng là giết cảnh đại soái cùng những nghĩa quân này có thủ không đội trời chung nhưng nghĩa trong quân đội tình huống cũng phi thường phức tạp chân chính khăng khăng một mực đi theo cảnh đại soái chính là rất ít người trong đó cũng có rất nhiều người là giống hắn cùng vân phong hòa thượng giống nhau kẻ đầu cơ hoặc là đơn thuần chính là đi một bước nhìn một bước không có gì chủ kiến cỏ đầu tưởng mà an bang cùng trần thế long cũng không quen thuộc vừa mới bắt đầu cũng từng nghĩ qua cái này có phải hay không tìm đến mình trả thù nhưng vừa nghe nói chỉ có hơn năm mươi kỵ mà an bang liền bỏ đi cái ý niệm này đây chính là địa bàn của hắn có năm vạn người đâu coi như cho thêm đối phương mười cái lá gan c ũ là nghĩ nghĩ nghĩa k ô quân n dùng g ư cắt chạy đồ vật nhưng cuối cùng là nuôi nhiều như vậy mở miệng dù sao cũng phải tìm một chỗ dựa vững chắc mà an bang hiện tại là một phương chi châu lại mới từ kim nhân nơi đó được rất nhiều chốt tốt trần thế long nếu như muốn thông muốn đầu nhập vào kim nhân như vậy tìm đến m ạ an bang liền là sự chọn lựa tốt nhất dù sao trần thế long lại không thể trực tiếp liên hệ bên trên kim nhân chỉ có thể từ hắn người quen cũ này nơi đây vào tay mà m ạ an bang kỳ thực cũng nhớ trần thế long cái kia mấy ngàn người nếu như có thể chiêu hàng cái này mấy ngàn người không chỉ có thể phong phú chính mình lực lượng hơn nữa báo lên kim nhân triều đình đây cũng tính là một đầu chiến công nghĩ tới nghĩ lui đây nhất định muốn đi gặp một lần một mặt là bởi vì đây là chính mình sân nhà tương đối an toàn khắc một phương diện cũng là muốn ăn vào cái này mấy ngàn người minh mã nghĩ tới đây Mạng An Bang vung tay lên, triệu tập thân binh. Bạn tay quan triệu tập chương á i đi này này n gặp vị này cổ â n Minh, Nam Trinh、Chim、Thành, Thống Nhất Đông Bác Phạt Chiêm Đại d xây dựng hai trăm linh năm ứng biến x u ố ngựa n g hai cây trường thương ngăn ở lý hồng vận trước mặt lý hồng vận nhìn một chút theo bên người trần thế long tướng quân lẫn nhau gật đầu sau đó để cho hơn năm mươi tên dũng sĩ mỗi người xuống ngựa giao ra binh khí ngăn lại mọi người binh sĩ còn nói nói lý hồng vận không khỏi nhúng mày vậy làm sao cùng trước đó muốn tốt tình huống không giống nhau a còn chưa thấy m ạ an băng đâu lại là số ngựa lại là giao binh nhận một lát còn có thể hay không thể bắt người húng chi đây là năm vạn người quân doanh chiếm diện tích rất lớn mà an bang quý làm thống xoáy lại không thể chính mình chạy đến bên ngoài trại lính mặt tới gặp bọn hắn nhìn thấy ma an bang liền có nghĩa là bọn họ phải sâu vào toàn bộ trại lính nội bộ đến lúc đó nếu như không có binh khí cũng không có ngựa coi như có thể bắt được ma an bang như thế nào chạy nhìn lên bất luận là ma an bang vẫn là dưới tay hắn tiểu binh đều không l ốc nếu như dựa theo tình huống lý tưởng nhất, nhất định là ma an bang tự mình chạy đến bên ngoài trại lính mặt tới gặp bọn hắn cái kêu đến lúc đó đơn giản trực tiếp giết chết ma an bang thân binh bắt ma an bang liền ch nhưng bây giờ hiển nhiên không phải có chuyện như vậy bọn họ được thâm nhập trại địch mới có thể nhìn thấy mạ an bang hơn nữa muốn bảo lưu binh khí của mình cũng được nghĩ một chút biện pháp tất cả mọi người nhìn lý hồng vận chờ lấy hắn quyết định lý hồng vận tâm tư nhất c h u y ể n liền làm không nghe thấy giống nhau tiếp tục dắt ngựa muốn từ trong binh lính ở giữa cứng rắn chen qua đi hai tên lính đương nhiên không vui nắm chặt trong tay trưởng thường không nghe thấy sao giao ra binh khí kết quả hai người vừa dứt lời lý hồng vận sắm vai ngu giá hiền đã bay lên hai chân đem hai người bọn họ đạp đổ xuống đất làm cản lớn mật xung quanh cũng không thiếu mạ an bang thủ hạ sĩ binh t h ấ y như vậy một màn lập tức xông tới đao kiếm xuất vỏ nhọn kim loại tiếng va chạm rào rào bên thai không dứt t r a n g bên trên bầu không khí trong nháy mắt bạn kiếm n ọ trường mắt nhìn thấy một lời không hợp liền muốn đánh tới tới đi theo lý hồng vận tới những người khác giờ này cũng có chút thần kinh căng thẳng mỗi người rút đao ra khỏi vỏ đồng thời lại có chút khó hiểu nhìn phía trước ngu giá hiên đây là muốn làm gì không phải nói tốt rồi muốn chi lấy sao hiện tại nếu là thật đánh tới tới, dựa vào vũ dũng ngược lại là cũng có thể từ nơi này đánh ra có thể bắt lại mạ an bang kế hoạch liền hoàn toàn ngâm nước nóng chiến đấu hết sức căng thẳng tất cả mọi người đang chờ lý hồng vận phản ứng để cho rất nhiều người đều không nghĩ tới chính là lý hồng vận đã không có rút kiếm cùng đối phương đánh tới tới cũng không có kinh sợ ngược lại là trực tiếp đối với hai tên lính chửi h ầ m lên hai cái chó đồ vật ai cho các ngươi l à gan dám theo chúng ta trần tướng quân nói như thế lời nói chúng ta trần tướng quân nhưng là ngựa chi châu quý khách đắc tội trần tướng quân các ngươi có mấy cái đầu vóc đủ chém lý hồng vận trí khí hùng hồn một phen mắng chửi đem mạ an bang những thứ này thủ hạ đều cho mang bối rối sinh động giải thích chỉ cần ta đủ trí khí hùng hồn đối phương liền nhất thời gian không phản ứng kịp nhưng thật ra là ta đổi lý giờ này lý hồng vận ảnh đế p h ụ thể đem đối diện những thứ này mà an bang thủ hạ quân tốt tất cả đều mắng nghi ngờ những người này rốt cuộc là lai、like、lịch gì trước đó thông báo thời điểm nói rất đúng ngựa chi châu cố nhân mà ngựa chi châu có nói nguyện ý gặp nhau ít nhất nói do hai người nhận thức dựa theo an toàn suy nghĩ khẳng định muốn để cho nhóm người này giao ra binh khí sau đó lại tiến vào nhưng nếu như bọn họ thực sự là ngựa chi châu bằng hữu n á o nổi lên xung đột cái kia hơn phân nửa mà an bang chọn đời khí liền đem mấy tên lính quèn này giết hết cho bằng hữu chút giận đây là tỷ lệ lớn sự kiện cho nên những lính quèn này cũng do dự c h í ngay tại lúc lý hồng vận lấy vì kế hoạch thành công thời điểm lại không nghĩ rằng nơi này ồn ào náo động đã khiến cho hai gã phó tướng chú ý chuyện gì xảy ra hai gã phó tướng sắc mặt tâm trầm lần thứ hai đem lý hồng vận đám người cho ngăn lại bẩm tướng quân thiếu binh vội vàng đem sự tình hồi báo một phen cái này hai gã phó tướng vừa nghe nói là mạ an bang k h á c h nhân cũng hiểu được có chút vướng tay một tên trong đó sắc mặt hơi có vẻ hiền hòa phó tướng c h â m trước một lần thố tử nói ra các vị trong quân có quy định các ngươi cầm vũ khí đi vào cái này sợ rằng không hợp quy củ mặc dù giọng nói có chỗ mềm hóa nhưng thái độ như cũ kiên quyết lý hồng vẫn yên lặng chốc lát vị tướng quân này đã như vậy vậy chúng ta liền đi trước sửa ngày lại đến hội kiến ngựa chi châu thái độ hiền hòa phó tướng không khỏi cả kinh đuổi đi ngựa chi châu quý khách cái tội danh này nhưng là không kham nổi a hắn đổi vội và nói Ra tới. cho á c vị nên h t hiện tại chính là so với ai khác đầu cứng hơn nhìn cái này đem thái độ đã có chỗ mềm hóa chỉ cần tiếp tục buộc hắn làm lựa chọn cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ giống giữ cửa binh sĩ giống nhau nhượng bộ chỉ là để cho lý hồng vẫn không nghĩ tới chính là một gã khác luôn luôn yên lặng phó tướng lên tiếng Các c người đã là hơn nữa hắn vừa nói như vậy khiến người khác cũng nhao nhao cảnh giác lên đúng vậy nói là chi châu đại nhân cố nhân bằng hữu có thể vào quân doanh lại thà rằng quay đầu liền đi cũng không giao binh nhận đây cũng giải thích thế nào lý hồng v ậ n phản ứng rất nhanh hắn cười cười tâm làm loạn chi châu đại nhân thủ hạ có năm mươi nghìn binh sĩ binh cường mã tráng chúng ta chính là năm mươi người có thể lật lên sóng gió gì bất quá là vì lấy phòng n g ừ a vạn nhất mà thôi cố nhân đến ném lẽ nào chi châu đại nhân liền điểm ấy thành ý cũng không có giờ này lý hồng v ậ n ảnh đế p h ụ thể đang nói ra những lời này đồng thời cũng thông qua một ít nhỏ bé biểu tình trong tối thêm chút lượng tin tức hai gã phó tướng nhìn nhau biểu tình nghi hoặc rất nhanh trở nên thoải mái Cố chữ mặc bốn nhân đến ném chữ này mặc dù nói dù tại nghĩa n quân, quân đã vỡ bàn tình huống bên dưới trần tướng quân xin vào dựa vào mã an bang tại kim nhân nơi đó mưu cầu phú quý ngược lại cũng vô cùng hợp lý dù sao giờ này bắc phương không đầu nhập vào kim nhân có thể đầu phục ai đâu v ề phần tại sao trần tướng quân cố ý muốn mang binh khí tiến nhập rất đơn giản bởi vì trần tướng quân vẫn còn có chút không tin được m ã an bang nha bọn họ lo lắng vạn nhất nói tới một nửa m ã an bang muốn gây bất lợi cho bọn họ làm sao bây giờ có vũ khí có ngựa liền không đến mức rơi vào tuyệt cảnh cho nên cái này được vì mà càng như là tự vệ hai gã phó tướng không khỏi tâm ấ n nếu như giờ này chính mình biểu hiện vô cùng cường thế tại đoạt lại vũ khí bên trên biểu hiện q u á cường ngạnh rất có thể cho trần tướng quân truyền lại một cái nguy hiểm tín hiệu đến lúc đó trần tướng quân thật khả năng quay đầu liền đi như vậy nguyên bản có thể hợp nhất cả nhánh nghĩa quân sự t ì n h tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng hai người bọn họ phó tướng có thể không kham nổi cái này trách nhiệm húng chi chính là năm mươi người mà lấy coi như cầm vũ khí tại năm vạn người trong quân doanh có thể làm cái gì không phải là cầu cái trong lòng an ủi mà thôi đến lúc đó coi như trở mặt xấu nhất tình huống cũng không phải là những người này may mắn có một ít bộ phận giết ra khỏi chúng đây đối với mạ an bang bên này cũng sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì nếu như đối phương mang theo vài trăm người một ngàn người vậy cái này hai gã phó tướng khẳng định sẽ cảnh giác thậm chí có thể sẽ lập tức đánh tới, tới. nhưng năm mươi người mấy cái chữ này rất vi diệu không phải là toàn không có lực phản kháng lại không thể đối với mạ an bang bên này tạo thành quá lớn uy hiếp nghĩ tới đây hai gã phó tướng đổi một bộ mặt khác đã như vậy ngược lại là chúng ta thờ ơ khách quý chư vị mời phụ trách dẫn đường tiểu binh tự nhiên cũng không dám lại để binh k h í chuyện chỉ là mang theo mọi người tiếp tục đi vào trong lý hồng vẫn không khỏi trong lòng thầm vui thành công quả nhiên cái mưu kế này có thể thành công then chốt chính là ở chỗ năm mươi kỵ phía trên người mang quá nhiều lộ ra đến mức hoàn toàn không có thành ý đối phương sẽ không cho là bọn họ là tới đầu nhập vào dễ dàng dẫn phát cảnh giác cùng xung đột người mang quá ít hoặc là giao ra binh khí lại căn bản không làm được nhiệm vụ húng chi nghĩa quân đến đây ném dựa vào nếu quả như thật không dẫn người tay cũng không mang binh nhận cho thấy một bộ thúc thủ chịu trói bộ dạng ngược lại có vẻ không hợp tình lý hiện ở loại tình huống này vừa vặn lợi dụng đối phương không tin cái này năm mươi người dám gây sự cái này loại tâm lý chơi một tay đứng ở sau đèn thì tối thành công tiến nhập quân doanh đi không bao xa chính gặp gỡ u ố n g say khướt đang thân binh hộ tống bên dưới đi ra ngoài m ạ an bang trần tương quân thật là ngươi ta còn nghĩ đến ngươi đã nam kết cục hướng làm sao đột nhiên nghĩ thông tới Chờ đã đã m kiếm, ộ kiếm trang c h ú diện lập tức trở nên hối loạn mạ an bang trong hốt hoảng bởi vì cảm giác say ngã xuống đất hắn muốn chạy trốn nhưng lý hồng v ậ n trực tiếp tiến lên một bước đưa hắn vững vàng khó lại tay phải bảo kiếm giá trên cổ của hắn ai dám đậu đưa hắn chói lên ngựa trần thế long tướng quân bên người vài tên kỵ binh lập tức lấy dây t h ư n g ra nhanh chóng đem mạ an bang chói lại tới ném tới ngựa trên lưng mà m ã an bang bên người b i n h sĩ giờ này đều ngẩn ra mặc dù nhao nhao rút đao r a kiếm nhưng sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới cũng không dám tấn công mạnh lý hồng v ậ n chở mình lên ngựa xông ra những người khác cũng nhao nhao lên ngựa hướng về bên ngoài trại lính mặt và mạnh trước đó lý hồng v ậ n bảo kiếm liền gác ở m ã an bang trên cổ những thân binh này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ mắt nhìn thấy m ã an bang sẽ bị trói đi trong doanh trại sĩ binh tự nhiên cũng không khả năng lại c h ố n g giống nhìn lấy trong nháy mắt xông tới lý hồng vẫn phóng ngựa chạy như điên thế nhưng ngẩm đầu một cái nhìn thấy phía trước đã có không ít binh sĩ dơ t r ư ở n thương vây qu quả nhiên tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó lý hồng vận trước đó có qua chuẩn bị tâm lý nhưng tình huống lúc này vẫn là vô cùng nguy cấp dùng l ư kế quả thực có thể trà trộn trong quân doanh nhưng vậy chỉ có thể giải quyết bắt mạ an bang chuyện lúc trước một khi mạ an bang bị bắt song phương trong nháy mắt về mặt cũng chỉ có thể đường hẹp tương phùng người dũng cảm thắng bất quá cũng may lý hồng vận đối với cái này cũng làm xong dự án trước đó phân tích mạ an bang trong đại doanh nhân viên cấu thành giờ này liền có đất r ụ ộ n g võ nhìn thấy phía trước những binh lính này ngăn cản lý hồng vận một bên rụng ngựa và mạnh một bên lớn tiếng kêu la để chiều m ư ơ i vạn thiên binh sắp chạy tới bỏ vũ khí xuống quy phụ tề triều chuyện cũ sẽ bỏ qua dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha sau lưng năm mươi người cũng với hắn một chỗ hô lớn vội vàng tổ chức binh sĩ quả nhiên trực tiếp bị tách ra lý hồng vẫn có thể tinh tường nhìn thấy những binh lính này trên mặt có lưỡng lự cùng lùi bước biểu tình h i ệ n nhiên câu này lời nói tạo nên tác dụng bọn họ không biết có phải hay không là thật sự có tề triều mười vạn nhân mã chạy tới nhưng trong này dù sao có không ít đều là nguyên bản tề triều người đối với mã an bang không có như vậy trung thành lúc này tự nhiên là thuận lý thành trương có thể vẫy nước liền vẫy nước Cầm trường thương tín lên tượng lý hồng vẫn g t rất kích động trong lòng bang bang kinh hoàng cái kế hoạch này đơn giản là thuận lợi ngoài ý liệu có thể nói mỗi một bước đều dựa theo hắn nguyên bản kịch bản lại đi coi như trong đó ra một chút nhỏ ngoài ý mới cũng đều bị hắn nhanh chí cho hóa giải được ngay tại lúc lý hồng vẫn sẽ phải rời khỏi trại lính thời điểm đột nhiên cảm thấy phi nước đại bên trong chiến mã đột nhiên dừng lại sau đó hắn lại bị nảnh sinh sinh vứt ra ngoài dây cả ngựa lý hồng v ậ n cả người lăng không bay đi ra ngoài bị ném cái thất điên bắt đảo chiến mã cũng ngã xuống đất hồi lâu cũng không có bỏ lên tới ngay sau đó mấy trăm tên i binh sĩ đột nhiên tuôn ra đám đông cho bao bọc vây quanh giết lao ra hiển nhiên đều là mạ an bang thân tín tinh b i n h trần thế long tướng quân cũng biết hiện tại nhiều lời vô ích chỉ có thể cùng những người này chém giết tại một chỗ nhưng mà qua không bao lâu phía sau cũng chuyển tới tiếng k ê ự chỉ thấy rất nhiều tinh nhuệ quân kim cơ ư chiến mã hùng hồ đuổi theo hai mặt giáp kích bên dưới lý hồng vận cái này năm mươi kỵ rất nhanh toàn quân bị d i ệ t đáng ghét thất bại trong gang tất ca lại trở về lúc ban đầu khởi điểm lý hồng vận rất tức phía trước sóng to gió lớn đều thuận lợi thông qua lại không nghĩ rằng cuối cùng tại lật thuyền trong mương đương nhiên suy nghĩ kỹ một chút nói đây là cống ngầm tựa hồ cũng không quá thích hợp là chính bản thân hắn đánh giá thấp chạy ra quân doanh chuyện này độ khó bắt mã an bang sau đó liền có nghĩa là triệt để vạch mặt coi như có thể thông qua hô to tể chiều quân đội lập tức tới ngay để cho trong quân doanh một ít thân cận tể chiều sĩ binh không xuất lực ngăn cản nhưng doanh chung mã an bang thân tín còn có những cái tia kim nhân nhưng là sẽ không kế bất cứ giá nào cứu bên dưới mã an bang cho nên lý hồng vẫn suy nghĩ một phen sau đó xác định cái kế hoạch này muốn muốn thành công còn phải là một ít bổ sung quan trọng nhất là làm tốt lộ tuyến quy hoạch tìm được trong quân doanh yếu nhất vị trí tiến hành đồng thời còn được thời khắc bảo trì cảnh giác tại các loại dây cản ngựa tự ngựa chờ chướng ngại vật trên đường cùng những binh lính khác ngăn cản bên dưới dựa vào vũ dung giết ra khỏi trùng dây đến lúc này nhưng là không còn mưu kế gì có thể nói phải dựa vào thật ngạnh thực lực lại đến lý hồng v ậ n lần nữa lựa chọn kỹ năng thiên phú bắt đầu thí luyện cùng cái này đồng thời phan tôn đã bắt đầu hắn lần thứ ba trùng kích trại địch nếm thử lần đầu tiên sông trại địch thất bại phan tôn rời khỏi trò chơi đi nhìn thoáng qua diễn đàn muốn nhìn nhìn có hay không tiến công chiếm đóng kết quả là không có, có một cái đảm bảo chắc chắn có thể thông quan tiến công chiếm đóng hiện nhiên hiện tại đại bộ phận người chơi cũng đều tại khai hoang giai đoạn tiến công chiếm đóng sẽ không như thế sớm đi ra bất quá ngược lại là có người chơi đem ngu giá hiên năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch bắt đi m à an bang tư liệu lịch sử nguyên văn rán ra tới rồi phan tôn mặc dù còn không biết cụ thể giải pháp nhưng đã biết cái này phó bản hạn mức cao nhất cần phải là dùng năm mươi kỵ bắt đi m à an bang thế là hắn quyết định tiếp tục cấn biện pháp của mình thử mang quá khứ dĩ nhiên lại giống như trước đó cứng rắn mãng khẳng định là không được được đổi cái góc độ đổi cái phương thức tới mãng hắn quả thực đổi phương hướng tìm được trại lính phòng ngự điểm yếu hơn nữa đem thời gian tuyển ở tại sau nửa đêm lấy hắn trí lực cũng chỉ có thể nghĩ ra điểm ấy kế sách chương hai trăm linh sáu nổ doanh phan tôn sau đó hai lần x ô n g doanh vẫn như cũng là cuối cùng đều là thất bại rất hiển nhiên việc này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy thế là tại lần l ư ợ t nếm thử dư phan tôn cũng không thể không đang chờ đợi trời tối trong quá trình không ngừng mà vớt thuận trước đó thất bại giáo huấn cũng một lần nữa chế định kế hoạch của chính mình lần hành động này đối với hắn đến nói có thể nhìn thành là kỵ binh thí luyện thăng cấp bản kỵ binh thí luyện là phải tìm được đối phương đang biến trận trong quá trình kẽ hở sau đó vọt vào trận chém bị tướng Mà l ầ nếu n như là phải tìm c đối p h dù một một dù dùng, như dùng cổ đại danh tướng tới làm ví dụ triệu hải bình là thuộc về so với vì toàn năng tướng lĩnh chiến đấu trước đó sẽ liệt ra cặn kẽ mà kế hoạch chu toàn cụ thể đấu pháp cũng sẽ căn cứ tình huống của địch nhân mà làm ra điều chỉnh đây là phan t ồ n lần đầu tiên cũng là hầu như sở hữu người chơi lần đầu tiên tại ám xa trò chơi này bên trong nếm thử tập kích doanh trại địch cái này thao tác trước đó mặc dù cũng có một chút nội dung trò chơi dính đến doanh trại tỷ như bụng dạ lùn có anh hùng khí thống xoáy thân phận sắm vai nhưng lúc đó người chơi sắm vai chính là thịnh thái tổ xây dựng cơ sở tạm thời sự tỉnh chỉ cần cho ra kiến nghị mà không cần thật làm càng không cần mang binh đi công kích doanh trại nhưng bây giờ trò chơi cho người chơi ra một tập kích doanh trại địch năn đ ề lượn quanh không mở phan tôn giờ này cũng không biết lý hồng vận dạng này người chơi đã nghĩ ra trí lấy biện pháp bởi vì vô pháp đệ nhất thời gian cùng chung tiến công chiếm đóng hắn chỉ có thể tiếp tục dựa theo chính mình biện pháp đần độn nghiêm túc suy nghĩ phải như thế nào mới có thể lấy thuần võ lực phương thức hoàn thành mục tiêu lấy rất ít người tập kích doanh trại địch thành công loại chuyện như vậy trên lịch sử mặc dù tình huống rất ít nhưng cũng không toàn không khả năng dù sao đây là vũ khí lạnh thời đại mà vũ khí lạnh thời đại m ị lực chính là ở chỗ chỉ cần chiến pháp vận dụng làm lấy ít thắng nhiều lúc bình thường có thể đánh ra vô cùng khoa trương chiến tích phan tôn n g n g đầu nhìn bầu trời ánh trăng đến sau nửa đêm thời điểm mây đen sẽ tạm thời ngăn trở ánh trăng có một đoạn rất tối thời gian đến rồi lúc kia chính là đánh bất ngờ tập kích doanh trại địch thời cơ tốt nhất bất quá trước đó còn phải là một m chút công tác chuẩn bị phan tôn một tiếng lệnh hạ để cho sau lưng tất cả mọi người dùng vải g à y bao ở móng ngựa người cũng đều cắn cành cây đây chính là cái gọi là người ngựa tam ngựa b ă móng trước đó phan tôn cũng không có ý thức được điểm này. kết quả chính là đang đến gần thời điểm rất sớm đã bị doanh trại vòng ngoài trạm gác ngầm phát hiện ra qua sớm tiến nhập chiến đấu mà bây giờ năm mươi k ỵ thừa dịp bóng đêm trong tối tới gần tại không phát sinh quá lớn tiếng âm tình huống bên dưới nếu như có thể tuyển tốt doanh trại bạc n h ư ợ c vị trí tiến nhập tập kích doanh trại địch tỷ lệ thành công là có thể tăng lên rất nhiều về phần như thế nào tuyển tốt doanh trại bạc n h ư ợ c vị trí đây chính là một việc cần kỹ thuật phan tôn cũng là tại vọt hai lần về sau mới ý thức tới nguyên lai、like、cái này năm vạn người doanh trại so chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn cũng phức tạp nhiều chỉ là an bài những người này ở đây nhất định khu vực bên trong an ổn ở bên dưới cái này cũng đã là cái vấn đề lớn mà an bang cái này năm vạn người cũng không khả năng tất cả đều nhét chung một chỗ mà là chia làm ba cái đại hình doanh trại tạo thành một cái phẩm hình chữ lẫn nhau trong lúc đó cách khoảng cách nhất định do đó lẫn nhau hiệp p h ò n g cái này t r ợ t nhìn là một tin tức tốt dù sao phản tồn đệ nhất thời gian không đến mức đối mặt dòng d ã năm vạn người đại quân nhưng tại thật tiến nhập doanh trại sau đó phản tồn tại phát hiện chỉ là hơn vạn người doanh trại cũng lớn đến vượt quá tưởng tượng của hắn doanh trại bên ngoài có rất sâu chiến hào chiến hào bên trong còn có đại lượng cái của gỗ nhọn chiến hào ngoài có cự mã trận lại đằng trước thì là thiết t r í có cả bẫy chiến hào phía sau thì là có một sách lan cao tới hơn trượng toàn bộ doanh trại có thể nhìn thành là một cái s ấ p xỉ hình tròn tại một sách lan phía sau chính là trại lính chủ thể phía ngoài nhất một vòng là binh lính bình thường doanh trướng bởi vì cổ đại trướng đồng đều là thủ công chế luyện cho nên binh sĩ dùng trướng đồng đều tương đối nhỏ cơ bản bên trên miễn cưỡng có thể ngủ m ỗ i t r ạ i mười người lại hướng bên trong doanh trướng liền hơi chút lớn hơn một chút nơi này chính là các cấp tướng lĩnh nơi ở hoặc là doanh trại có ích tại ăn và ngủ các loại cái khác phụ trợ chức năng khu vực mà ở nơi trung tâm nhất thì là trung quân đại trướng nơi đây doanh trướng liền phi thường rộng rãi không chỉ có ở lại điều kiện nhất tốt cũng dễ dàng cho triệu tập các vị tướng lĩnh nghị sự tại trung quân đại trướng xung quanh còn có các loại xe ngựa tạo thành xa trận tiến thêm một bước gia tăng rồi đột phá độ khó doanh trại bên trong trên căn bản là mặt trời lặn sau liền nghỉ ngơi hơn nữa không có thể tùy ý đi lại không thể ồn ào náo động đương nhiên giống các loại tướng l ĩ n h yến ẩm sự t ì n h không ở trong đám này bất quá cái này cũng, cũng không có nghĩa là tập kích doanh trại địch là có thể rất thuận lợi bởi vì ngoài doanh trại sẽ có trạm gác ngầm doanh trại lầu canh cũng sẽ có người dò xét trong quân doanh thường cách một đoạn khoảng cách còn sẽ có chậu than tiến hành chiếu sáng lần đầu tiên sông thời điểm phan tồn chính là chỉ ngây ngốc từ cửa chính xông vào kết quả đương nhiên là gợi căn bản đều dết không đến mã an bang trước mặt phía sau hai lần hắn ngược lại là thông minh hiểu được khiêm tốn tới gần tìm kiếm chiến hào cùng hàng rào khe hở chỗ len lén lựu đi vào lao thẳng tới mã an bang vị trí trung quân đại t ư ớ n g nhưng cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân thất bại vẫn là câu tia lời、nói. cái này dù sao cũng là năm vạn người hơn nữa để phòng xâm nghiêm quân d o a n h một khi bị phát hiện năm mươi kỵ có thể ở trong đó đưa đến tác dụng thực sự là có hạn cho nên ban đêm tập kích doanh trại địch loại chuyện như vậy tại rất nhiều tiểu thuyết hoặc là diễn nghĩa bên trong nói vô cùng kỳ diệu cơ hồ là một dùng đến là có thể đại bại quân địch nhưng trên thực tế nhưng là một cái độ khó cực cao hành động quân sự từ có ý nghĩ này đến cụ thể thực thi trung gian còn cách cách xa và giảm p h a n tồn yên lặng hồi ước lấy trước đó thất bại ở trong lòng quy hoạch lộ tuyến liền giống trước đó thông quan kỵ binh thí luyện lúc giống nhau Rốt cục. sắc trời triệt để đẻ xuống mây đen c h e khuất ánh trăng chỉ còn xa xa doanh trại mơ hồ chiếu ra hòa quang đi phan tôn một tiếng lệnh hạ sau đó đem cành cây cắn năm mươi tên kỵ binh đi theo hắn chậm rãi tới gần doanh trại chiến mã chân bên trên mặc dù bao vải dày nhưng nếu như chạy hết tốc lực lời còn là sẽ phát ra âm thanh húng chi bây giờ chạy nhanh cũng không dùng bọn họ tiếp cận doanh trại sau đó còn phải tách ra cả bây từ cự mã trận bên trong xuyên qua tìm được một sách lan bạc được vị trí mà hết thể này cũng phải lấy bí ẩn phương thức tới làm được c ũ may mã an b a n cũng không phải là cái gì danh tướng người nào chỉ l năm mươi tên kỵ binh thật vất vả vượt qua một sách lan tiến nhập doanh trại đã bị doanh trại bên trong binh lính tuần tra phát hiện sưu một tiếng một mũi tên chính giữa tên lính này ngực đưa hắn bắn ngược lại dết đi vào đổ nhào tất cả chậu than nhen nhóm trứng cổng còn có theo ta một chỗ hô thế quân dễ tới như là đã bị phát hiện giờ này cũng cũng không có biện pháp lại t i ê m nhập phản tôn một tiếng lệnh hạ mang theo những người này lao thẳng tới mạ an bang vị trí trung quân đại trướng đoạn đường này bên trên tiếng kêu chấn thiên năm mươi người cùng kêu lên hô to thanh nhầm tại an tĩnh buổi tối vậy mà c h u y ể n đi rất xa thậm chí để cho người căn bản là không có cách xác định đến cùng lại có bao nhiêu người từng cái chiếu sáng dùng c h ậ u than bị đánh lật lửa than đánh trên doanh trướng rất nhanh liền dấy lên lửa lớn rừng rực thế quân giết tới một trăm nghìn tể quân giết tới giống như là dầu sôi lửa bỏng giống nhau nguyên bản còn vô cùng an tĩnh doanh trại trong nháy mắt nổ tung những cái kia chính đang xây r ự t nồng đám binh sĩ tất cả đều bị thất tình biểu tình trở nên sợ hãi không gì sánh được bởi vì phía ngoài nhất một vòng là binh lính doanh trướng cho nên muốn giết đến vị trí trung quân hoặc là lách qua những thứ này doanh trướng đi doanh trại bên trong đại lộ hoặc là chính là trực tiếp đi ngang qua phan tôn đương nhiên lựa chọn đi ngang qua bởi vì dạng này gần nhất hơn nữa cũng có thể mức độ lớn nhất gây ra h ỗ n loạn mấy cái mới từ trong m n g thức tỉnh sĩ binh còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra đã bị chiến mã gót sắt cho dấm đạt tới phan tôn càng là cơ trường kiếm thuật tay đâm chết mấy cái đứng lên qua lại sở binh khí binh sĩ lần này hắn vì mức độ lớn nhất mà tăng lên sức chiến đấu của mình cầm kiếm pháp tinh thông thiên phú cho nên sử dụng thanh bảo kiếm này càng là thuận buồn xuôi gió dễ sai khiến thế quân ở đâu ra thế quân chạy chạy mau từ trong ngộng cảnh t ỉ n h đám binh sĩ cũng tại sợ h ã i cực độ bên trong bắt đầu lên tiếng hô lớn để cho c h à n g diện trở nên càng thêm hối loạn phan tôn không quan tâm hướng trung quân đại trướng phóng đi mà để cho hắn không nghĩ tới chính là tại dạng này mánh sông sau đó mà an ban g doanh trại bên trong vậy mà xảy ra một ít để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới biên hóa doanh trại bên trong triệt để dối loạn phan tôn tận mắt thấy một tên binh lính cầm lên ao nhưng cũng không có b ổ về phía hắn mà là b ổ về phía bên người khác một tên binh lính những thứ này m à an bang thủ hạ sĩ binh vậy mà tự giết lẫn nhau lên đến rồi sự thực bên trên phan tồn cũng căn bản không nói rõ ràng đến cùng là người thứ nhất cầm lấy đao bắt đầu chặt chính mình quân đội bạn nhưng loại này hoảng sợ cùng hỗn loạn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chuyển bá ra đi theo p h a n tồn đám người đột phá binh lính bình thường danh o t r ư ớ n g nhằm phía mạ an bang vị trí trung quân bọn họ đổ nhào chậu than dẫn dắt đốt đ ạ i hỏa cũng một đường theo mà theo sát phía sau thì là mạ an bang binh lính thủ hạ môn điên quần gạo t h t cùng lẫn nhau ở giữa chém giết tại đây loại thần kinh trong bầu không khí. người người cũng bắt đầu tìm kiếm trong tay tất cả có thể sờ được đồ vật công kích xung quanh tất cả có thể cử động và sống bọn họ tựa hồ tất cả đều mất đi lý trí biến thành phần thúy i a thú thậm chí những cái kia lấy không được binh khí đám binh sĩ vẫn còn có lẫn nhau đánh lẫn nhau hầu đấu lẫn nhau gầm nhấm t r a n g diện hỗn loạn tưng bừng liên liên phản tồn đều nhìn bối rối đây là tình huống gì hắn đánh ra đến rồi chính mình đánh bất ngờ sẽ làm cho đối phương quân doanh rơi vào hỗn loạn lại không nghĩ rằng vậy mà biết loạn tới mức này hơn nữa hiện tượng này cũng không tránh khỏi quá lạ lùng quá không thể tưởng tượng nổi những binh lính này vì sao không tới chém hắn ngược lại đối với người một nhà binh đao tương hướng nhưng phản t ô n hiện tại khẳng định cũng không có thời gian đi ngậm nghị những chuyện này tất nhiên hắn tập kích doanh trại địch đã tạo thành so trong dự đoán còn phải tốt hơn hỗn loạn chẳng diện như vậy giờ này chuyện trọng yếu nhất chính là vọt tới trung quân bắt được mạ an bang tốt tại trung quân đại trướng cũng không khó tìm trần thế long tướng quân cũng nhận thức mạ an bang hỏa quan g n g ú t trời tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết cơ h ồ i là từ bốn phương tám hướng chuyển đến để cho trong ngộng t ứ c tỉnh cảm giác say còn chưa có hoàn toàn thối lui mạ an bang bối rối hắn vội vàng vàng mặc xong quần áo cầm vũ khí lên phan tôn biết nơi đây không thể ở lâu bởi vì cái kia vài tên đang yến ẩm quân kim tướng lĩnh liền ở phụ cận đây tuy nói giờ này doanh trại bên trong hỗn loạn tưng bừng nhưng những thứ này quân kim như cũng bảo trì cái này rất mạnh sức chiến đấu nếu như bị cái này vài tên quân kim tướng lĩnh đội kịp rất có thể sẽ phức tạp Đem Ma ném An Bang ném tới vậy t mà ọ i người hai nhao nhao lên ngựa, lần thứ hai hướng n g thứ về i trại doanh lướt độ i Mà lần này, toàn doanh trần thế long tướng quân cũng có chút khó tin nói cái khác đi theo nghĩa quân cũng đều vẻ mặt phân chấn hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới một lần đánh lén ban đêm vậy mà có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy nhưng rất nhanh duy trì trật tự cơ tầng sĩ quan xuất hiện đám người kia mang theo rất nhiều chưa rơi vào điền cùng đám binh sĩ bắt đầu một bên gào thét lớn duy trì trật tự một bên đem những cái kia rơi vào điền binh sĩ trực tiếp chém chết cố gắng để cho cái này tràn doanh tiếu phạm vi không cần tiếp tục quyết đ ạ i thừa cơ hội này xông ra phan tôn xung trận ngựa lên trước hướng phía bên ngoài trại lính m á c h sông ngay sau đó sau lưng của bọn họ chuyển đến tiếng vó ngựa một chi hơn mười người quân kim trọng giáp bộ đội vậy mà đã đuổi theo những thứ này quân kim vậy mà đều là trọng trang kỵ binh nhìn lên tràn ngập sắc khí uy phong lấm c ù nhưng g m thủ hạ n、so、mà một hồi ứ này chém rết sau đó vắt mã an bang phản tồn vẫn bị quân kim cho đội kịp cuối cùng không có, có thể chạy thoát bất quá tại bị trường thương đánh rơi ngựa bên dưới sau đó phản tồn cũng không có quá nhiều chán nản cảm xúc bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện tập kích doanh trại địch c h u y ệ n này tựa hồ tại có chút điều kiện đặc biệt bên dưới cũng là có tính khả thi đón đến hắn chỉ cần tốt tốt phục bàn lần này thành công chỗ đem toàn bộ quy trình cho cố định xuống sau đó lại quy hoạch hảo một cái thích hợp đường chạy trốn nói không chừng là có thể đạt thành ngu giá hiên trước đây năm mươi kỵ cấp đi mạ an bang t r ắ n g cử một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tạm dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ bán hủ tiêu cho cả thế giới. Trưng hủ cho thế hai cái thời tiêu giới. cả cái lý hồng vận lại m ộ thử đi qua mấy lần lao đầu nữa ra bắt rồi c ạ y đ ị c nhiều ế m t ử đ mấy lần phát hiện đột phá vòng vây con đường cũng là rất có chú trọng giờ này trong quân doanh có vài người là mã an bang thật tín cơ bản bên trên sẽ liệu mạng muốn đem mã an bang cấp cứu trở về nhưng cũng có một ít người là trước kia bị thu xuống nghĩa quân nhìn thấy ngu giá hiên cùng trần thế long tướng quân bọn người sẽ bắt cá về nước sẽ không thật xuất lực hơn nữa muốn từ doanh trại cửa chính sông ra hiển nhiên cũng rất khó bởi vì bọn họ từ cửa chính tiến nhập cửa chính phòng giữ lực lượng đã ở vào tình trạng báo động ngược lại là từ doanh trại cái k h á c môn sông ra tỷ lệ thành công càng cao nói chung đi qua nhiều lần nếm thử sau đó lý hồng v ậ n đã đại khái xác định cao nhất lộ tuyến đón đến chỉ cần nhiều hơn nữa nếm thử mấy lần tăng thêm ư c lấm tấm vật khí thì có thể thành công đối với người chơi khác đến nói vật lý loại này đồ vật cần đại lượng thời gian và lặp đi lặp lại nếm thử mới có thể thu được mà lý hồng vận ưu thế lại đang nơi này rốt cục lại một lần nữa nếm thử sau đó lý hồng vận rốt cuộc tìm được danh o trại điểm yếu mang theo mọi người liền xông ra ngoài quân kim quân kim đuổi theo có người lớn tiếng kêu la lý hồng vận quay đầu một nhìn chỉ thấy đuổi theo tại trước mặt nhất là vài tên cỗ trang trọng giáp kỵ binh sau đó mặt còn có nhiều hơn khinh kỵ binh quân kim cố giáp kỵ binh là lịch sử bên trên nội danh có thiết phủ đồ danh sưng loại này trọng giáp kỵ binh mũ giáp đều là đặc chế chín lúc liền có thể để chỉ lộ ra hai con mắt tại hàn phủ nhạc tướng quân đại phá thiết phù đồ trước đó loại này trọng giáp kỵ binh cho tề triều tạo thành uy hiếp to lớn thậm chí có thể nói là không có biện pháp chút nào mà phi thường không khéo chính là lần này tới đến m ạ an bang trong quân doanh vài tên quân kim tướng lĩnh thì có nặng như vậy giáp dựa theo trong lịch sử thời gian tuyến tại ngu giá hiên tiến hành cái này chẳng năm mươi đối với năm chục ngàn biểu diễn trước đó hàn phủ nhạc tướng quân đã chết oan nhiều năm người chơi sắm vai ngu giá hiên trong tay càng là không có một cái tiêu chuẩn phá giải thiết phù đồ biện pháp chỉ có thể bằng bản lĩnh của mình trước đó lý hồng vận đã từng nếm thử cái gì đều không quản l i ề n một đường chạy như đ i ê n muốn bằng vào nhẹ tốc độ của kỵ binh ưu thế bỏ qua thiết phủ đồ nhưng vấn đề ở chỗ thiết phủ đồ nhân mã cô g i á p mặc dù rất nặng nhưng lý hồng v ậ n lập tức giờ này còn vắt một người cho nên song phương tốc độ kỳ thực không kém nhiều lắm ở phía trước không ngừng có địch nhân ngăn cản tình huống bên d ư ớ i lý hồng v ậ n rất dễ dàng cũng sẽ bị đ ổ i kịp thủ tiêu cho nên lần này lý hồng v ậ n không thể lại không quan tâm chạy về phía trước hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này thiết phủ đồ uy hiếp trên xét xử liên quan tới chuyện này cũng chỉ có đơn giản mấy chữ kim đem đổi không kịp nhưng ở trong đêm lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy lý hồng vẫn hít sâu một hơi lấy xuống một thanh kỵ cung xoay người d ư ơ n g cung lắp tên vô dụng t r á y mau tà tớ hiểm hộ trần thế long tướng quân v ộ i vàng khuyết can đồng thời hám lại tốc độ hiển nhiên h ắ n thấy lý hồng vẫn sắm vai ngu giá hiên đây là hưởng phí thời gian đối phương là thiết phù đồ là trọng giáp kỵ binh toàn thân trên giới trừ đuổi ngựa cùng mũ giáp bên trên con mắt ở ngoài tất cả đều khoác khải giáp giờ này ngu giá hiên trên thân cũng không phải thần tý cung chỉ là một thanh thông thường kỵ cung căn bản không có xuyên tấu trọng giáp vi lực t h ầ nói chung là tại trần thế long tướng quân xem ra lý hồng vẫn sắm vai ngu giá hiên một mũi tên này bắn ra kết quả không phải là tại quân kim trọng giáp trên thân bị bắn ra không chỉ có không thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn ngược lại sẽ keo chầm tốc độ của mình giờ này biện pháp duy nhất chỉ có thể là hy sinh một bộ phận người đến đoạn hậu lôi mã an bang ngu giá hiên sáng tạo đột phá vòng vây cơ hội nhưng mà lý hồng vận cũng không có để ý tới hắn khuyên can mà là dương c u n g lắp tên theo tâm ý của mình một mũi tên bắn ra siêu tiếng xe do văng lên mũi tên thẳng đến cầm đầu một tên quân kim cái này tên quân kim đương nhiên không có làm ra cái gì né tránh động tác làm vì thiết p h ù đồ hắn đã tham dự qua rất nhiều trận chiến đấu không có chỗ nào mà không phải là bằng vào trọng giáp tình huống bên dưới đã hoàn toàn lực cũng không cần thiết nhưng mà một giây sau làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn một màn xảy ra quân kim nhìn thấy một điểm đen hướng mình cấp tốc bay tới sau đó cái điểm đen này bắt đầu không ngừng quyết đại thậm chí chiếm cứ hắn phân nửa bên phải toàn bộ tầm mắt mũi tên này tên vậy mà tinh chuẩn từ thiết phủ đồ mũ giáp mắt trong khe hở bán vào cái này tên quân kim kêu thảm một tiếng trong nháy mắt ngã ngựa mũi tên trực thấu vào não bị mất mạng tại chỗ hắn ngã xuống trong nháy mắt khoác nặng nề g h khải giáp thân thể cũng liên lụy chiến mã hai chân tại bàn đạp bên trong xoắn lấy bị thất kinh chiến mã kéo được rất xa mà cầm đầu quân kim một ngựa lại tự nhiên cũng cho sau l ư n g quân kim kỵ binh tạo thành phiền t h á i rất lớn để cho chi này chính đang phi nước đại bộ đội k�� trên khoảng cách xa như vậy trực tiếp bắn c h ú n g bia di động hơn nữa bắn còn không phải thân thể mà là con mắt thiết phủ đổ mũ giáp trong khe hở con mắt mũi tên này pháp thiện xạ a lý hồng vẫn cười ha ha đem kỵ cung thu hồi tiếp tục r ụ c ngựa chạy như điên hắn không có ý định lại bắn mũi tên thứ hai bởi vì bên dưới một mũi tên còn có thể hay không thể có vận khí tốt như vậy có thể liền không nói được rồi hơn nữa hắn mục đích là kéo dài đối phương tốc độ tất nhiên mục đích này đã hoàn thành cũng không cần phải lại dây dưa coi như hắn đem những này quân kim tất cả đều bắn chết thì như thế nào rất nhanh còn sẽ có những thứ khác truy binh chạy tới vẫn là nắm chặt thời gian đ à o tẩu mới là chính sự rất nhanh lý hồng vận mang theo mọi người lao ra chạy địch dựa theo chuyện t r ư ớ c an bài tốt lộ tuyến hướng nam phương chạy như điên phía trước cách đó không xa chính là trương tuấn tướng quân an bài tốt thất ngựa mọi người tung người xuống ngựa đổi thân trên lực dư thừa khoái mã tiếp tục hướng về nam phương chạy như điên rốt cục lại chạy ra một khoảng cách sau đó lý hồng vận tầm mắt dần dần lên cao dần dần đi tới trên bầu trời nhìn ngu giá hiên lĩnh lấy mọi người chạy như bay móng ngựa đem bụi mù sa sa bỏ lại đằng sau ý vị này phó bản giai đoạn này cuối cùng là thành công vượt qua thành công thật không dễ rằng à cái này phó bản bên trong cái thứ nhất cửa hải nhỏ hầu như liền tiêu hết cả đêm thời gian bất quá thu hoạch cũng làm ăn lớn thành công phục khắc ngu giá hiên tại vạn quân trong bội rậm bắt được phản đồ thao tác lần này tiến công chiếm đóng viết sau khi đi ra cần phải có thể kiếm rất nhiều đọc xem lượng à. lý hồng v ậ n không khỏi dương dương tự đắc lần này năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch giải pháp hắn thấy người bình thường quả thực rất khó hiểu ra nói không chừng liền liền sở ca cũng làm không được đâu bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút sở ca làm vì văn sĩ người chơi hơn phân nửa sẽ không tuyển ngu giá hiên thân phận mà là chọn một người khà ca màn ảnh nhất chuyện lý hồng vận trước m truyền tràng lý hồng v ậ n hơi xúc động tề chiều phó bản quả thực so thịnh hướng phó bản muốn khó một ít đi lên liền làm cái năm mươi người tập kích doanh trại địch hạ mạ uy không biết đón đến lại phải có dạng gì khiêu chiến không thể không nói còn rất để cho người mong đợi sương mù tán đi đập vào mi mắt đầu tiên là một nhóm gợi ý của hệ thống c ư ỡ ngưu trừ chi chiến chín năm lý hồng v ậ n không khỏi cả kinh cái này liền đi qua hai năm rồi ta còn cái gì đều không cứng rắn đâu không đúng sao hệ thống cần phải an bài cho ta điểm những chuyện khác làm a làm sao trực tiếp đem hai năm qua liền cho nhảy qua rồi lý hồng vận vẻ mặt mộng bức đánh giá b ố i phía phát hiện mình đã tới một chỗ mới tinh địa điểm nơi này là một chỗ nhìn lên vô cùng giàu có trang viên xa xa có một chỗ hồ nước mà căn cứ lấy hồ địa thế chỗ thấp có đồng ruộng chỗ cao có phòng xá nhìn lên còn rất có bố cục nhất phái di nhiên tự đ ắ c đ i ể n viên phong cảnh giờ này hắn vai trò ngu giá hiên đang trong trang viên một chỗ gần sắt ven hồ trong đình đài bàn đá bên trên bày rượu và thức ăn còn có giấy và b ú t mực mà đối diện với hắn người vừa mới vận dụng ngòi bút như bay viết xuống một bài thơ thản phụ h u n h ngươi nhìn ta bài thơ này làm như thế nào người này nói đem trong tay viết t ố t thơ giao đến lý hồng vận trên tay lý hồng vận sửng sốt một lần nhanh chóng quan sát đối phương một phen lúc này mới nhận lấy bởi vì hắn phát hiện cái này người hắn vậy mà gặp qua đây chính là hắn tại mới bắt đầu tràn g cảnh bên trong nhìn thấy một thân phận khác thẻ bài thượng rất sắc cũng chính là đối ứng lấy trường kiếm một chén đến rượu nam nhi một t ứ c đ ư ơ n g tâm câu thơ này tiểu người lý hồng vận cúi đầu nhìn về phía đối phương đưa tới câu thơ nhân gian quần c u ộ n lại gì doanh chỉ vì cực nhỏ lợi cùng tên nhìn dằm đản hương t a c h ú khách một đ a n nghèo ngó hẻm thư sinh luận án lẫn nhau lầm cuối cùng dâu đừng sủng đục không quan hệ tự không sợ hãi nếu g ngồi, phong nguyệt Hồng ngày, nhưng cưỡng Không được đầu ngồi, ngày, định độ bạc châu can có chỉ có chữ, có học bình nhàn tranh. Vận nhìn nửa vốn phen, nín vẫn miễn nặn biện văn trình không phê hồi thể hai thơ hay. Không có biện pháp, là ai một một đạt sau, ra Lý lâu như là lịch sử bên trên chân chính ngu giá hiền giờ này có lẽ có thể cùng đối phương thảo luận nghiên cứu một lần bài thơ này cách luật đ i ể n cố nội hàm chờ một chút nhưng lý hồng v ậ n đối với thi từ cổ lý giải dù sao vẹn vẹn cực hạn tại trung học đệ nhị cấp ngữ văn tri thức giờ này nói nhiều rồi ngược lại có thể sẽ rụt rè không như không nói đối phương giống như là có chút thất vọng thản phu h u n h ta ngơi hai người chính là mạc nịch chi giao có lời nói không ngại nói thẳng h i ệ n nhiên đối phương nhìn thấy lý hồng vận lạnh nhạt như vậy tưởng lầm là hắn rất không thích bài thơ này lý hồng v ậ n ho nhẹ một tiếng xem ra là không tránh khỏi chỉ có thể kiên trì nói ra thơ là thơ hay chỉ bất quá trong thơ biểu đạt rộng rãi ý tựa hồ có chút qua ngược lại lộ ra chút thật ý nói xong cái này lần lời nói lý hồng v ậ n cũng có chút tâm thần bất định bởi vì hắn đơn thuần chẳng qua là cảm thấy đối phương nhìn lên bất quá hơn hai mươi tuổi chính là lúc còn trẻ làm thơ lại như là năm sáu mươi tuổi đã thấy ra sau đó mới làm được thơ cuối cùng là có điểm k ỳ q u ái cho nên cứ như vậy thuận miệng nói dù sao thì tính thất bại cũng có thể làm lại đến lúc đó cùng lắm thì đổi mới một lần thiên phú nhìn một chút có không có gì t h ì từ tinh thông các loại kỹ năng thiên phú có thể cầm nhưng mà để cho lý hồng vận không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà thở dài thường t h ư ợ t một hơi nói ra người h i ể u ta thán phú vậy nói xong hắn không nói yên lặng chân một chén l í n rượu nhìn về phía xa xa hồ nước lý hồng vận an tĩnh như gà giờ này hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp lời nói bởi vì hắn tên liền đối phương đều còn không biết bất quá hắn rất nhanh hai mắt tỏa sáng bởi vì nhìn kỹ mới phát hiện tại bài thơ này cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ ký tên trước đó không có chú ý nhưng bây giờ nhìn kỹ phía trên rõ ràng viết tên người này t r ư ơ n g n h ậ m hiệp lý hồng v ậ n chân mày trong nháy mắt nhữ lên sau đó lại nhanh chóng lắc đầu Gì? chẳng lẽ nói không không đúng này thời gian không giống lý hồng v ậ n tư duy cấp tốc vận chuyển lại có một loại suy đoán chẳng lẽ nói đây cũng là yêu ma v ậ n vẹo lịch sử mảnh c ắ t một loại biểu hiện đã có trọng yếu nhân vật lịch sử trực tiếp biến mất như vậy niên đại khác nhau nhân vật lịch sử bị hỗn hợp với nhau tựa hồ cũng không phải là không thể được dù sao trừ hắn ra ta cũng không nghĩ ra cái thứ hai gọi t r ư ờ n g nhậm nhịp người lý hồng v ậ n trước đó làm bài lúc chuẩn bị lịch sử tri thức trong nháy mắt sâu trói lên buộc vòng quanh một loại trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng tại phó bản ban đầu tràng cảnh bên trong cái nhân vật này thẻ bài trên viết một câu thơ trường kiếm một chén lính rượu nam nhi một tấc v u n g tâm câu thơ này cũng không t ề chiều người làm mà là lương triều một vị đại thi nhân viết coi như cái này phó bản lại như thế nào vật mẹo lương triều người cũng không khả năng đi tới tề triều cho nên câu thơ này là trích dẫn hoặc là biểu hiện người này tính cách hoặc là ám chỉ người này một ít đặc、trơn. nguyên bản lý hồng vẫn không nghĩ ra nhưng bây giờ hắn đã biết cái này đặc chất liền rơi ở một cái hiệp c h ữ bên trên trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc vương tâm câu thơ này chính là tại miêu tả hiệp khách mà trương nhậm hiệp danh tự bên trong liền có một cái hiệp chữ mà từ hắn trong lịch sử làm vì tới nhìn mặc kệ cái khác người làm sao nhìn hắn hắn trong lòng mình hơn phân nửa cho là mình đúng là đem hiệp chữ một lấy quán đương nhiên trương nhậm hiệp cũng là một thi nhân mặc dù không có quái nướng nhân khẩu tác phẩm truyền thế nhưng cũng có một chút không sai câu thơ về phần trong trò chơi vì sao không có trích dẫn chính hắn câu thơ mà là dùng lương triều đại thi nhân câu thơ? khả năng này là bởi vì trương nhậm hiệp câu thơ bên trong cũng không có viết hiệp viết được tốt thơ nghĩ tới đây lý hồng v ậ n thử hỏi giò nói giới p h u huynh chẳng lẽ là có tâm sự gì lý hồng v ậ n cái này vừa hỏi kỳ thực chỉ là một lần xác nhận thân phận thăm dò hắn kỳ thực không có áp lực gì dù sao thì xem như là hỏi sai rồi tạo thành một ít không thể dự đoán hậu quả cũng có thể làm lại chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là trương nhậm hiệp cho câu trả lời của hắn lại bao hàm để cho hắn khiếp sợ lượng tin tức thản phu h u n h a cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu còn không phải bởi vì kinh công tân pháp sự tình trương nhậm hiệp trả lời rất tự nhiên Cũng rất hời hận, nhưng rất hời đối với lịch ý Hồng Vận đến nói, lại b ấ này, này sử bên trên tề chiều quả thực đã từng có một lần quy mô rất lớn biến pháp được xưng vì vương văn xuyên tân chính mà vương văn xuyên lại được xưng vì kinh công Vị này tỷ r ư như hậu nhân nói vương văn xuyên tàn sát bừa bãi truyền nọc độc thứ hại lại tỷ như nói hắn quốc gia nhất thống nghiệp nó hợp mà sau đó nước người vương văn xuyên tội cũng nó n ứ c mà không hợp lại người tần hội chi tội vậy lại có người khái quát nói tần hội chi là minh tiến n ị n h lời duyệt hôn quân mà vương văn xuyên thì là tối lấy gian sách hoặc ánh chủ tổng kết lên nói đúng là tần hội chi là cái rất rõ ràng đại gian thần ngoài sáng mê hoặc hôn quân làm chuyện xấu mà vương văn xuyên thì là đại gian giống như chúng mặt ngoài bên trên là cái năng thần trên thực tế lại trong tối dùng rất xấu kế sách tới mê hoặc minh quân làm chuyện xấu thậm chí đem tể triều diệt v o nguyên nhân quy kết đến hai người bọn họ t r ê thân nhận vì hai người này một trước một sau là tể triều diệt vòng căn bản nguyên nhân đương nhiên đến rồi cận đại theo mọi người đối với chính trị kinh tế xã hội phát triển chờ các phương diện kiến thức lý giải làm sâu sắc vương văn xuyên đánh giá mới có xoay ngược lại đối với lý hồng vận đến nói đây là rất cơ sở lịch sử tri thức hắn đương nhiên đều hiểu rõ theo lý thuyết không có gì có thể khiếp sợ nhưng vấn đề ở chỗ niên đại không giống vương văn xuyên sau khi c h ế t qua vài chục năm hàn phủ nhạc tướng quân mới sinh ra mà hàn phủ nhạc tướng quân chết lúc ngũ giá hiên mới hai tuổi nói cách khác ngũ giá hiên cùng trương nhậm hiệp vương văn xuyên đám người căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại trung gian chi ít cách trên trăm năm nhưng là tại muốn nói còn nghĩ cái này phó bản bên trong hai người vậy mà biến thành cùng thời đại người lấy trương nhậm hiệp vì vật tham chiếu giờ này ngu giá hiên cùng trương nhậm hiệp đều nên chừng hai mươi tuổi tác mà vương văn xuyên thì cần phải là hơn bốn mươi tuổi đã tới tề chiều quyền lực hạch tâm mới vừa bắt đầu hắn tân chính kể từ đó lý hồng vẫn đối với cái này phó b ả n dự đoán liền thay đổi hoàn toàn nguyên bản hắn cho rằng cái này rất có thể là ngu giá hiên cá nhân phó b ả n nhưng hiện tại xem ra tất nhiên không phải ngẫm lại ngược lại là cũng hợp lý bởi vì dựa theo ám s a quan phương thuyết pháp chỉ có giống thịnh thái tổ dạng này đối với toàn bộ lịch sử giai đoạn ảnh hưởng cực đại người mới có một người dành riêng cơ lớn phó bạn Những lớn thứ khác cỡ lớn phó bản cơ bản trên trọng nhân một ít đều yếu là v ậ t lịch sử cùng sử n h a u xây dự. Chỉ b ấ tiến quá trước đó đều huống huống sánh trước vật lịch sử, mà lần này, phó bản bên trong tình huống、so、sánh trong lịch sử, tình huống thật, cùng lúc lịch lịch đó phó là lần l mà này, nhân bản bên sử, so sử ạ có b i hóa rất l ớ nhập Kết ợ p tiến n h cái này phó bản sau đó kiến thức lý hồng vận không khỏi có rất nhiều mới suy đoán phó bản vừa tiến đến chính là ngưu trừ chi chiến mà thông qua n phó bản tiêu chuẩn là tại triệu bân vừa cái này thèn chốt nhân vật mất tích tình huống bên d ư ớ i đánh thắng ngưu trừ chi chiến như vậy nhiệm vụ này hơn phân nửa phải do ngu giá hiên để hoàn thành nhưng suy nghĩ đến ngư trừ chi chiến bên trong quân kim chiếm được sử thi cấp tăng cường chỉ dựa vào ngu giá hiên một người nhất định là không làm được được có một chi có chiến đấu lực quân đội còn phải có đầy đủ lương đồng tất nhiên ban đầu nhân vật bên trong có t r ư ơ n g n h ậ m hiệp suy nghĩ đến vương văn xuyên tân chính tại trong lịch sử trọng muốn địa vị như vậy đây nhất định cũng là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối rõ ràng cho thấy một văn một võ hai điều tuyến nói cách khác có thể hay không đánh thắng ngư trừ chi chiến đã muốn xem sắm vai ngu giá hiên lúc cá nhân võ lực cùng chiến lược chiến thuật lại muốn xem vương văn xuyên biến pháp kết quả Lý Hồng phen phân Vận một t í chương l hai á t trăm i bây g linh tám hai loại giải pháp buổi sáng sáu giờ lý hồng vẫn chuẩn lúc từ trên giường tỉnh lại hồi tường lên tối hôm qua chính mình trí lấy ma an bang lý hồng vận như cũ cảm thấy rất là kích động không kịp chờ đợi muốn cùng người chơi khác chia sẻ trước đó thịnh thái tổ phó bản mang một ít đoàn đội hợp tác tính chất không phải một người thông quan cho nên mọi người liền liền chia sẻ tiến công chiếm đóng sự tình đều không quá tích cực mà lần này phó bản trở lại một người phó bản rất nhiều người chơi chia sẻ muốn đã bị lại một lần nữa kích phát rồi lý hồng vận một bên trên điện thoại di động mở ra diễn đàn một bên nhìn về phía sở ca tối hôm qua tiến độ thế nào sở ca nói ra còn có thể giai đoạn thứ nhất nên tính là thông quan đi ta chọn là chương nhậm hiệp thân phận thành công thông qua hậu tiến nhập giai đoạn thứ hai Chi ha ha, sợ ca suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không có gì rất đặc biệt khiêu chiến chính là xử án lý hồng vận có chút ngoài ý muốn xử án liền giống phim truyền hình bên trong như thế xử án sợ ca gật đầu không sai bị lắm kỳ thực cảm giác bên trên cùng trước đó sắm vai thịnh thái tổ hoàng đế thân phận không sai bị lắm chính là xử lý các loại các dạng án kiện Chương lúc chức châu nhậm hiệp ánh ngay lúc đó vị là sáng châu Tư pháp quân, nói cách khác phàm là đó vị trong ư Vương pháp phàm phải phúc đáp. thòng cách khác ánh châu hình cho sáng án báo t quân, nói cùng dân kiện cũng lên Văn Xuyên kiến đều là lý, sự sự xử ý quá trình này nếu như xử lý án kiện có nghiêm trọng sai lầm lời nói khiêu chiến liền thất bại liền muốn từ đầu lại đến độ khó vẫn có một ít bởi vì những thứ này vụ án xuất hiện có rất mạnh nỗi n h i ê n tính chí ít ta xử lý mười mấy cái án kiện cũng không có gặp phải tái diễn hơn nữa những thứ này án kiện đều là vụ án nhỏ căn bản sẽ không bị ghi chép trên xét xử cho nên chỉ có thể tự đi đối chiếu tề chiều luật pháp tề hình thống bên trong quy định đi xử án hai người đơn giản đối với một lần lẫn nhau tại phó bản bên trong tình huống sau đó liền mỗi người tiến nhập diễn đàn đêm cùng người chơi khác chia sẻ tâm đắc của mình trải nghiệm rất nhanh ám xa quan phương diễn đàn bên trên thì có đại lượng đối với mới phó bản thảo luận lần này phó bản cảm giác có điểm luận a ai có thể đơn giản tổng kết một lần cụ thể muốn làm cái gì mục tiêu rất rõ ràng a chính là lợi dụng có thể thao túng lịch sử tiểu người nghĩ biện pháp tại trong vòng mười năm chuẩn bị sẵn sàng đánh thắng mưu trừ chi chiến cảm thấy loạn là bởi vì không cùng lúc nhân vật lịch sử hôn khởi tới cho nên tạo thành nhất định phải nhiều a không cùng lúc nhân vật lịch sử hôn khởi tới làm sao nhìn ra được đây không phải là ngu giá hiên cá nhân phó bản sao đi chơi một lần trương nhậm hiệp thân phận liền đã biết trương nhậm hiệp cái nhân vật này so ngu giá hiên sớm một trăm n ă m căn bản không phải người cùng một thời đại cái này phó bản là đem ngu giá hiên đại biểu võ lực kháng kim cùng vương văn xuyên đại biểu nội chính cải cách cho h ô n hợp với nhau không cùng thời đại nhân vật lịch sử đồng thời xuất hiện cái này lịch sử này mảnh cắt v ặ n b ẹ o thật lợi hại à trước đó đều chưa từng gặp qua loại tình huống này dù sao trò chơi độ khó tăng lên nha càng là hướng lịch sử thượng du đi tìm nguồn gốc bị bóp méo địa phương khẳng định liền sẽ càng nhiều vậy dạng này cùng chân thật lịch sử ký ức thì càng thêm không giống cái này không tốt lắm đâu có cái gì không tốt ta ngược lại là cảm thấy rất tốt ý vị này trò chơi độ tự do tăng lên a nguyên bản chúng ta chỉ có thể đi xuất hiện lại trong lịch sử một ít then chốt sự kiện nhưng bây giờ hai cái không cùng lúc nhân vật lịch sử đặt chung một chỗ giữa bọn hắn khẳng định sẽ ma sát ra một ít tia lửa xuất hiện một ít lịch sử bên trên vẫn chưa chân thực chuyện phát sinh qua các người chơi có thể làm sự tình cũng nhiều hơn nha nhưng là cái này không phải là là bóp méo lịch sử sao đương nhiên không phải chúng ta người chơi là tại vốn nắn lịch sử mảnh cắt vốn nắn nhân vật hành vi chờ thông quan sau đó chân thật lịch sử sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta hơn nữa chúng ta đang giả trang diễn trong quá trình còn có thể càng tốt cảm nhận được những thứ này nhân vật lịch sử đặc chất cùng tính cách t h như nếu như một chuyện nào đó đổi người nào đó tới làm sẽ sẽ không càng tốt loại này giả thiết không cảm thấy rất có ý tứ sao ok các vị đại lao đừng để tranh luận cái vấn đề này có thể hay không nhanh lên một chút chia sẻ một lần tiến công chiếm đóng ngu giá hiên giai đoạn thứ nhất khiêu chiến liền trực tiếp cho ta cả thức đến cùng làm sao đi bắt mạ an bằng a dù sao đều là thân kinh bách chiến người chơi đêm hôm nay chiến đấu hăng hái sau đó đại bộ phận người chơi đều xác định cái này phó bản cơ bản cơ cấu cùng thông quan mục tiêu đối với loại này không cùng thời đại nhân vật lịch sử sai vị xuất hiện riêng biệt then chốt nhân vật lịch sử trực tiếp biến mất tình huống tuy nói cũng có một chút người chơi cảm thấy rất không t h í chứng nhưng trước đó ám xa trò chơi này đổi mới trong thông báo dù sao làm ra báo trước cho nên đại bộ phận người chơi vẫn là tiếp nhận hơn nữa hôn l o ạ n hơn lịch sử mạnh cắt có nghĩa là cao hơn độ tự do cái này đối với các người chơi đến nói cũng sẽ còn có lạc thú một ít rất nhanh các người chơi thảo luận trọng điểm liền đi tới giai đoạn thứ nhất thông quan tiến công chiếm đóng bên trên lý hồng vẫn không kịp chờ đợi cùng mọi người chia sẻ hắn chi lấy m ã an bang toàn bộ quá trình ngu giá hiên năm mươi kỵ cướp đi m ã an bang khẳng định không thể nào là chính diện đi cứng đối cứng tất nhiên là lợi dụng nào đó loại mưu kế mà ta phân tích loại này mưu kế hơn phân nửa là lợi dụng m ã an bang cùng cái k h á c nghĩa quân tướng linh quan hệ giữa dùng năm mươi kỵ tạo nên một loại cái k h á c nghĩa quân sinh vào dựa vào h à o giác do đó thành công lẫn vào quân doanh lý hồng vẫn kết hợp tư liệu lịch sử bên trên ghi chép đem mình thông quan toàn bộ quá trình cho giảng thuật một lần các người chơi không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ âu hoàng đại lao tú a ta liền nói sao vì sao ta mang theo một ngàn người xông một lần chết một lần nguyên lai năm mươi kỵ số lượng này là trí lấy điều kiện tất yêu a nói như vậy mưu giá hiên cũng không phải cái kia loại nhất kỵ đương thiên bánh nam mà là sẽ động nào trí đem năm mươi đối với năm mươi nghìn không cần trí mưu trên căn bản là không thể nào trừ phi n g ư ờ i đột biến gen có thể từ lịch sử ghi chép bên trong đoán ra những thứ này đại lao như bức học được tối hôm nay phải cố gắng phục khắc một lần nhưng mà liền ở ngươi chơi môn n h a u n h a u biểu thị muốn chép câu trả lời thời điểm phản tồn tiến công chiếm đóng cũng đi ra ta ngược lại là khi rảnh rỗi nhưng bên trong phát hiện một loại giải pháp chỉ bất quá cũng không thể ổn định xuất hiện lại khả năng năm ba lần có thể gặp được một lần trước ca chính là vọt thẳng trận thời điểm mà an bang trong quân doanh những binh lính này có thể lại đột nhiên rơi vào hối loạn thậm chí công kích lẫn nhau cho nên chỉ cần quy hoạch thỏa đáng cũng là có thể thừa dịp loạn đem mà an bang bắt đi phan tôn đồng dạng cũng đem việc trải qua của mình cho g i a n g thuật một phen tuy nói hắn cũng tại cuối cùng thẻ điểm thông quan nhưng so sánh lý hồng vận biện pháp biện pháp của hắn hiển nhiên tỷ lệ thành công muốn thấp một chút thông quan tốc độ cũng chậm một chút dựa theo phản tồn thuyết pháp loại này m à an bang trong quân doanh sĩ binh phát c u ồ n g lẫn nhau chém giết tình huống cũng không phải là mỗi lần đều có thể ổn định xuất hiện hơn nữa cho dù xuất hiện quy mô cũng có thể lớn có thể nhỏ có rất mạnh ngẫu nhân tính có đôi khi loại hiện tượng này rất nhanh là có thể đình chỉ có đôi khi lại duy trì thời gian rất lâu thậm chí m ạ an bang phó tướng mang theo trung tầng quan quân điên c u ồ n g chém người đều không ngăn lại được tuy nói phản tồn cũng coi là một minh tinh người chơi ở người chơi quần thể bên trong rất có hy vọng rất được mãng phu loại người chơi yêu thích nhưng vẫn là có người chơi đối với lối nói của hắn đưa ra nghi vấn thật không dám tin tưởng à, mà an bang thủ hạ sĩ binh phát cuồng lẫn nhau chém giết rất không có khả năng a coi như là b u ổ i tối đột nhiên thức tỉnh bị giật mình tối đa cũng chính là sợ đến chạy loạn khắp nơi a làm sao sẽ lẫn nhau chặt đ ầ u tập thể tinh thần thất thường rồi bọn họ ít nhất có thể nhận ra bên người ngủ chung lấy đều là bình thường cùng chính mình huấn luyện trung sĩ binh đi không loại tình huống này là rất có thể xuất hiện các ngươi không biết có một khái niệm là n ộ doanh hoặc là doanh tiêu sao ở ngươi chơi môn cùng nhau nỗ lực bên dưới lý hồng vẫn cùng phản tồn cái này hai loại giải pháp loại loại tỉ mỉ cũng rốt cục nổi lên mặt nước liên quan tới n g u giá hiên rốt cuộc là như thế nào dùng năm mươi cơi ở năm vạn người trong quân doanh đem m ã an bang cho bắt sống mang đi chuyện này vẫn luôn không có định luận tư liệu lịch sử bên trên ghi chép không rõ cho nên các người chơi cũng chỉ có thể căn cứ suy đoán của chính mình tới tiến hành phá giải lý hồng vận giải pháp nhìn trước mắt lên xem như là tối ưu rẻ cũng chính là thông qua trí d ụ n g song toàn phương thức nhất định phải phi thường thích đáng vận dụng như kế cùng vật lý mới có thể đạt thành kết quả này thông qua phân tích m ã an, an bang cùng với khắc nghĩa quân tướng lĩnh quan hệ giữa dùng năm mươi kỵ thành công tại mạ an bang nơi đây thành lập được đối phương là tới đầu nhập vào cái này loại tâm lý mong muốn đảm bảo chắc chắn mình có thể r ắ c ngựa mang theo vũ khí tiến nhập quân doanh như vậy thì tránh khỏi ngay từ đầu liền sông vào quân doanh mang đến hậu quả nghiêm trọng mức độ lớn nhất mà tăng lên kế hoạch này tỷ lệ thành công đương nhiên ra bên ngoài sông thời điểm vẫn còn cần nhất định võ lực giá trị cùng thống x o á y lực mà p h à n tồn mãng đi ra loại này giải pháp kỳ thực cũng là một loại khả năng tính cái này cùng từ cổ trí kim một ít mang tính tiêu chí ban đêm tập kích doanh trại địch sự kiện không sai biệt lắm doanh thiếu dám khiếu loại chuyện như vậy tại cổ đại nhưng thật ra là rất thường gặp cho nên bất luận là tại trong quân doanh vẫn là trong tủ đều sẽ có các loại các dạng quy định tới tránh cho tình huống như vậy xuất hiện tỉ như không thể lớn tiếng ồn ào náo động không có thể tùy ý đi lại cái này cũng là vì tránh cho doanh tiếu hoặc giảm khiếu phát sinh về phân loại hiện tượng này nguyên lý kỳ thực rất đơn giản quân doanh cùng một giam đều là sơ sát tiêu điều chi địa bên trong quy củ rất nhiều hơn nữa một khi phạm sai lầm liền phải gánh vác hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đại bộ phận quân tốt đều là chờ đợi lo lắng sống qua ngày rất sợ không cẩn thận xúc phạm cái kia đầu quân lệnh đã bị chém hơn nữa trại lính sinh hoạt vô cùng gian khổ ăn rất kém cỏi ngủ được cũng rất kém cỏi Thời i g a nếu lâu là loại lực lâu thân huống đều dài dưới, và này tinh tinh thời gian tại thái chính nhọc. của cực căng thể thần tình thần hắn thẳng. tầng bên bọn trạng n mệt rất trì vì Ở ở bảo áp sẽ như là một ít danh tướng đương nhiên sẽ có phòng ngừa danh o tiếu biện pháp bọn họ hoặc là cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở để cho tinh thần của binh sĩ văng r ộ i hoặc là kỷ luật nghiêm minh để cho bọn lính có cực mạnh t i n h kỷ luật cùng sứ mệnh cảm giác đây đều là đảm bảo chắc chắn quân đội sức chiến đấu một loại phương thức nhưng m ạ an b a n hiển nhiên không là cái gì danh tướng hắn không chỉ có không có thủ đoạn như vậy ngược lại sẽ còn để cho binh lính thủ hạ trạng thái tinh thần trở nên càng thêm không xong mà an bang bản thân liền là xuất thân từ luồng cỏ thậm chí nói là phỉ nhân cũng không quá đáng thủ hạ lính bên trong có lưu dân cũng có thổ phỉ tố chất vốn là cao thấp không đều hơn nữa mà an bang nội ngoại cấu kết hại cảnh đại soái một phương diện để cho hắn cả cái thế lực đều tự nhiên mang theo một loại bất nghĩa thuộc tính khác một phương diện thu nạp nghĩa quân trong quá trình tất nhiên cũng sẽ tăng lên nội bộ mâu thuẫn từ trước đến nay mà an bang người như thế vì duy trì quân đội kỷ luật nhất định là thông qua một ít cao áp thậm chí có thể nói là tàn khốc chính sách bọn lính không chỉ có trạng thái tinh thần cực không khỏe mạnh thậm chí lẫn nhau trong lúc đó có thể đều là thủ địch lẫn nhau mà ở loại tình huống này bên dưới một lần tập kích doanh trại địch vô cùng có khả năng biến thành khơi gợi doanh tiếu khế cơ phan tôn trước đó cũng thử qua sông vào doanh trại nhưng cũng không có khơi gợi doanh tiếu đây là bởi vì doanh trại bên trong cũng là an bài trạm gác một khi sớm phát hiện phản tồn đám người như vậy c h ạ m gác sĩ binh sẽ phát ra báo động trước những binh lính khác cho dù từ trong lúc ngủ mơ cảnh tỉnh căng thẳng dây cũng không thấy liền sẽ đoạn rơi về sau p h a n tồn thông qua người ngập tàm ngựa bao móng phương thức lẫn vào trong quân doanh đột nhiên phát động đánh bất ngờ tình huống này liền hoàn toàn bất đồng bởi vì giờ này bắc phương đã toàn bộ bị kim nhân chiếm giữ cho nên mạ an bang những bang những đối với bị c ư ớ p doanh loại chuyện như vậy là hoàn toàn không có bất kỳ dự trù quân địch đột nhiên xuất hiện ở bên người một bên đổ nhào c h ậ u than một bên hô to t ề quân một trăm l i n đại quân đến rồi sẽ tạo thành cho phép phức tạp hơn kết quả m ạ n an bang sĩ binh trong ngẫu t ứ c t ỉ n h bình thường căng thẳng dây trong nháy mắt căn g đoạn tinh thần tất nhiên ở vào thất thường trạng thái hơn nữa còn sẽ có rất nhiều những điều kiện khác nặng thêm bọn họ loại tinh thần này thất thường trạng thái Tỷ như, binh cổ đại sĩ thế là tại đây loại thần kinh cảm xúc chuyển nhiễm bên dưới bọn họ sẽ bị dọa đến la to đang sợ hãi bên trong đối với người bên cạnh rút đao tương hướng mà rất nhiều người vì tự bảo cũng sẽ bắt đầu không khác biệt công kích người bên cạnh húng chi trong này cũng không thấy tất cả đều là hoàn toàn điên cuồng binh sĩ bọn họ có lẽ cũng trộn lẫn lấy những thứ khác tư tâm tỷ như một cái cơ sở binh sĩ quanh năm gặp sĩ quan đánh chửi hoặc là cùng những binh lính khác trong ngày thường liền có cựu án cho nên vừa vặn mượn cơ hội này mang tư nhân trả thù tại rất nhiều danh tiếu trong sự kiện bình thường bắt nạt binh lính quan quân thường thường đều thành vì bị tập hỏa mục tiêu mà ở m ạ an bang trong quân doanh, vốn là có đương h i nhiên u đối với i k h n từ h n tỷ lệ thành công cùng tín nhiệm tính đi lên nói rõ ràng cho thấy lý hồng vận biện pháp càng tốt hơn từ phan tôn lặp đi lặp lại đếm thử lúc gặp phải vấn đề tới nhìn doanh tiểu xác suất sự kiện cụ thể sẽ, sẽ không doanh thiếu doanh thiếu phạm vi có nhiều rộng bao lâu sẽ bị chấn áp xuống cái này đều có chứa rất mạnh n g ô nhiên tính tuy nói loại này tập kích doanh trại địch phương thức kích thích hơn cũng càng có thể nổi lên ra ngu giá hiên võ lực nhưng từ lúc ban đầu kế hoạch đi lên nói h i ệ n nhiên tính nguy hiểm càng cao m à trí lấy phương pháp mặc dù cũng cần vượt qua thường nhân đ ẳ n g thức nhưng nói tóm lại càng ổn định tỷ lệ thành công càng cao n g u giá hiên là một m tên trí dũng song toàn chỉ huy hình mánh nhân hiển nhiên không phải cái không có đầu góc mã phu từ hắn về sau viết lý luận quân sự luận án tại tiêu diệt luyện m i n h chờ trong hành động chỗi triển hiện t à i hoa tới nhìn trí lấy ma an bang c n g có khả năng hiển nhiên cao hơn một chút nhưng lịch sử nha có đôi khi thường thường là không g i n g đạo lý người đ ờ i sau một thông phân tích mạnh liệt như hổ nghĩ tới đủ loại giải thích hợp lý nhưng trong lịch sử những cái kia mánh nhân thường thường liền thực sự là ngốc n g i ế t ga quá khứ liền thắng mánh â n mặc dù có thể trở thành mánh â n liền là bởi vì bọn hắn không cần chịu đến người bình thường tài trí cùng năng lực giảng buộc dễ dàng hoàn thành người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ trắng cử. nói chung n g u giá hiên năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch cái giai đoạn này đã bị lục lọi ra được hai loại bất đồng giải pháp các người chơi có thể căn cứ năng lực của mình tới nhất định phải sao cái tiêm một loại đáp án một bên khác sở ca chờ người chơi cũng phân tích trương nhậm hiệp điều tuyến này thông qua n tiến công chiếm đóng chủ yếu chính là muốn đọc thuộc tể chiều ngay lúc đó pháp luật tri thức xử lý tốt các loại ân phím tại hướng vương văn xuyên báo cáo công tác lúc s o á t đủ tồn tại cảm giác sau đó n g u giá hiên cùng trương nhậm hiệp hai người cùng tồn tại ánh sáng châu nhậm chức bởi vì đều có tinh thần h i ệ p nghĩa đ ề u nhất định có tài văn chương hơn nữa đều muốn vì tề triều làm một phen sự nghiệp cho nên mới thành không sai bằng hữu chỉ là trong nháy mắt hai năm trôi qua ngu giá hiên mặc dù bởi vì năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch sự t ì n h mà dẫn tới thánh thiên tử thấy một lần ba thở dài lại cũng như cũng không có chờ được mang binh thu phục bắc phương cơ hội mà là một mực tại ánh sáng châu phí hoài các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n g ụ c giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nữa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguồn chương hai trăm linh chín a vân án mười giờ tối sở ca lần nữa chuẩn lúc tiến nhập ám xa thế giới trò chơi lựa chọn trương nhậm hiệp thân phận sau đó tiếp tục nếm thử thông quan phó bản giờ này chức vụ của hắn là ánh sáng châu tư pháp t ổ n g quân chủ yếu công tác chính là xử lý các loại dân sự cùng án hình sự giai đoạn thứ nhất á n kiện đều tương đối đơn giản sở ca đối chiếu lấy ngay lúc đó luật pháp tiến hành xử trí cơ bản bên trên không có phạm quá sai lầm lớn đều thuận lợi thông quan đi ngang qua cùng ngu giá hiên gặp mặt kịch tình sau đó trương nhậm hiệp phó bản khiêu chiến nội dung cũng thuận lý thành trừ chiến còn có chín năm thời gian sở ca lúc đầu cho rằng giai đoạn thứ hai khiêu chiến sẽ co biến hóa lại không nghĩ rằng nhiệm vụ của hắn vẫn là xử lý các loại các dạng án kiện tuy nói những thứ này vụ án phức tạp tình huống tựa hồ so giai đoạn thứ nhất co tăng lên hơn nữa bên trong có một chút án kiện mang theo cả b ấ y cần phải cẩn thận phân biệt nhưng chỉnh thể đến nói tính chất công việc không thay đổi sở ca cũng không nghĩ quá nhiều chỉ là dần dần từng bước xử lý một cái lại một cái án kiện liên giống trước đây thịnh thái tổ phê duyệt tấu trương giống nhau sở ca vốn cho là mình xử lý không có vấn đề gì mới có thể thuận lợi tiến nhập bên dưới một giai đoạn lại không nghĩ rằng tại hắn xử lý xong cuối cùng một cái án kiện sau đó trong tầm mắt lại tràn đầy sương mù một lần nữa trở lại giai đoạn thứ hai ban đầu trạng thái thất bại sở ca cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc cái này rõ ràng cho thấy thông quan thất bại biểu hiện nhưng vì cái gì sẽ thất bại kỳ quái ta rõ ràng đem tất cả án kiện đều dựa theo luật lệ xử trí hẳn không có vô cùng nghiêm trọng lậu phán cùng đoán sai chẳng lẽ nói giai đoạn thứ hai những thứ này trong vụ án cất dấu có chút ta không có phát hiện vụ án quan trọng không có đạo lý a sở ca lần nữa tiến nhập trò chơi đem giai đoạn thứ hai gặp được các loại án kiện lại qua một lần cùng giai đoạn thứ nhất bất đồng chính là lần này án kiện l ậ p lại độ rõ ràng tăng lên trong đó đại bộ phận phức tạp án kiện trước hắn đều đã từng thấy qua giai đoạn thứ nhất tình tiết vụ án đều đặc biệt đơn giản cho nên nếu như cho phép người chơi lặp đi lặp lại thử lời nói rất dễ dàng liền có thể thông quan cho nên phải có rất mạnh n g ô n như h â n tính nhưng giai đoạn thứ hai tình tiết vụ án liền phức tạp nhiều người chơi tại không biết câu trả lời chính xác tình huống bên dưới nếu như không động não không có khả năng thông qua biện pháp đần độn tới thử ra đáp án cho nên có thật nhiều án kiện sẽ lặp lại xuất hiện hơn nữa sở ca dựa theo trước đó sắm vai hoàng đế thân phận thịnh thái tổ lúc kinh nghiệm phỏng đoán giai đoạn thứ hai những thứ này trong vụ án tất nhiên cất dấu nào đó loại các loại đồ vật hắn đi phát hiện liên giống tại hoàng đế thân phận sắm vai lúc cần từ trồng chất như núi trong tấu chương tìm được nam bắc bảng án không l ớ n án chờ t h è n chốt tán kiện còn muốn tìm ra g i ế t tư mã diên cái này phân đoạn thế là s ở ca lại nghiêm túc hẳn hoi qua qua một lần thằng đến hắn thấy được một cái trước đó tên gặp qua a vân vụ án này chẳng lẽ còn có những thứ khác phương thức xử trí s ở ca lại đem người này tùy thuộc á n kiện nghiêm túc hẳn hoi đã đưa một lần có p h ụ a vân mẫu phục bên trong xính tại vi mây cho phép gà chưa được ngại tế lậu tứ nó ngủ ruộng đất và nhà cửa nghi ngờ đau trước hơn mười sáng lậu không thể rết đoạn một chỉ lại cầu trộm phất được nghi ngờ c h ỗ vỉ nắm mà cận muốn thêm tin cước là nôn thật án kiện bản thân nội dung kỳ thực cũng không phức tạp ánh sáng châu địa phương có cái là a vân một ư ơ i ba tuổi thiếu nữ phụ thân chết sớm mẫu thân qua đời sau cô phi tiêu theo bị thúc phụ lấy mấy thạch lương thực hứa cho một cái tên là vi lớn người làm vợ vi lớn dung mạo xấu xí a vân không muốn cả thế là liền tại ban đêm chờ vi lớn lúc ngủ lẹn vào nhà của hắn cầm dao bổ củi chém bị thương hắn bất quá a vân dù sao tuổi tắc còn nhỏ lúc đó chỉ có m ư ơ i ba tuổi cho nên không thể đem vi đại sắc chết chỉ là chém hơn m ư ơ i đạo sáng lập miệm chém đứt hắn một ngón tay. Vi sợ ca rất rõ ràng n ám xa trò chơi này khảo nghiệm là người chơi sức phán đoán mài nộp hình trinh năng lực tất nhiên không có để cho người chơi đi tự mình thẩm vấn tội phạm đi hiện trường điều tra vậy đã nói rõ những tin tức này trên căn bản là không có vấn đề Người chơi có thể yên lòng dùng cái này làm căn cứ tiến hành xử án.、Cho、nên, hắn lần trước dựa theo ngay Vân hình, trước trước chơi cái có cứ Cho lúc thể theo pháp, đó luật tự làm dựa xử xử A Vân tử hình, về s a u lại phạt xử án hình phạt treo cổ. Sở dĩ dạng này phán là bởi vì dựa theo lúc đó t ề triệu pháp luật n h ư u sắt chồng chính là v á n đã đóng thuyền tử hình mà thông thường giết người lấy tổn thương nói cách khác n h ư u sắt chưa toại tạo thành đối phương bị thương phán xử hình phạt treo cổ s ở ca ban đầu cho rằng đây là một chỗ n h ư u sắt chồng án kiện như vậy thì chỉ có thể phán xử chém đầu thế nhưng về sau hắn chú ý tới trong đây còn có một cái đã biết điều kiện mẫu phục bên trong xính tại vi nói cách khác a vân là tại vì m â u thân tang phục trong lúc đó được mời cho vi lớn dựa theo ngay lúc đó pháp luật quy định con g á i túc trực bên linh cứu trong lúc đó không được kết hôn cho nên cái này hôn ước bản thân cần phải là vô hiệu đã như vậy cái kia liền không thể lấy mưu sát chồng l u ậ n x ử mà là phải lấy âm mưu giết người luận trẻ cứng đầu tự nhiên cũng liền đổi thành hình phạt treo cổ phát hiện điểm này thời điểm sở ca còn vui mừng một lần vạn nhất tiêu chuẩn đáp án dĩ nhiên là hình phạt treo cổ mà hắn x ử chém đầu đây chẳng phải là rất có thể đưa tới thông quan thất bại nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút không quản là tử hình vẫn là hình phạt treo cổ a vân luôn là phải chết kỳ thực không có khác nhau lớn hơn gì đối với vụ án này s ở ca đương nhiên đối với cái này tên một ư ơ i ba tuổi thiếu nữ tràn đầy đồng tình bởi vì từ tình tiết vụ án nhìn lên cái này rõ ràng chính là một lần ăn tuyệt hậu hành vi a vân phụ thân chết sớm mẫu thân cũng qua đời kết quả là tại nàng cho mẫu thân tăng phục trong lúc đó thúc phụ liền không kịp chờ đợi bán đứng nàng dùng nàng đổi mấy thạch lương thực ép buộc gà cho một cái nàng vô cùng không thích người đương nhiên vi lớn kỳ thực cũng tương đối vô tội bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn là cái người xấu hắn chỉ là tương đối bẩn cùng hơn nữa dung mạo rất xấu đã bị a vân chém hơn mười lao còn bị chém đứt một ngón tay nhắc tới lên bi kịch là ai tạo thành mặt ngoài bên trên là a vân cái k i a ăn tuyệt hậu thúc phụ mà cấp độ càng sâu thì là lúc đó nữ tử không thể tự do gà cưới không thể nắm giữ tự thân vận mệnh xã hội thể chế nếu như dựa theo hiện tại quan điểm tới nhìn a vân hôn ước không thành lập bản thân lại là vị thành niên hơn nữa tình có thể mẫn coi như lấy mưu sát chưa toại luận cũng không nên xử tử hình nhưng giờ này sở ca sắm vai chính là tề triều một tên tư pháp toàn quân tự nhiên chỉ có thể lấy tề triều pháp luật tới luận xử vâng không cho a vân vong khai một mặt sau đó cho á i k á c t r nên g cùng nghiệm cũng không cũng vọng thông vụ án pháp khác pháp phán, cái Hiện quan lớn, ấn hiện như này bản liền quan. n tội biệt rất thể tất cả đều hiện đại pháp luật tới phán. Như thế, thể lại phải đại đại đại phạm phó chế chớ hy làm là cả sao? Cho đều cổ có có lần trước xử án lúc sở ca hoàn toàn không có cảm giác mình hình phạt treo cổ phán quyết có gì không ổn hắn quả thực rất đồng tình cô gái này nhưng tại ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội bên dưới hắn cũng thật sự là làm không là cái gì nhưng lần thứ hai nhìn thấy a vân cái này danh tự sau đó sở ca rồi lại nhạy cảm cảm rất được vụ án này tựa hồ cùng với c á cán kiện so sánh có một số khác biệt chẳng lẽ nói a vân có thể bất tử cũng không có đạo lý đi từ hình án kiện muốn báo lên cho đại lý tự cùng hình bộ phê chuẩn mà hai cái này bộ môn là nhất định sẽ phê chuẩn bởi vì bất luận là chém vẫn là vắt đều theo chiếu ngay lúc đó luật pháp làm ra phán quyết hai cái này bộ môn khẳng định muốn giữ gìn tề triều luật pháp quyền uy không có khả năng chính mình đi lật đổ trong luật pháp quy định cho nên báo lên sau đó kết quả khẳng định vẫn là lúc này phê chuẩn như vậy cho vương văn xuyên đơn độc xin chỉ thị một lần sẽ hay không có bất đồng sợ ca đột nhiên có ý nghĩ như vậy giờ này hắn sắm vai chính là trương nhập h i ệ p chức vụ là tư pháp toàn quân theo lý thuyết án này liên quan đến tử hình như vậy thì muốn tầng tầng báo lên từ tri phủ đến đại lý tự hình bộ cuối cùng mới có thể xác định nhưng từ lần trước trải qua tới nhìn báo lên kết quả nhất định là phê chuẩn tử hình s ở ca ngược lại là muốn cứu bên dưới cái này gọi a vân nữ tử chí ít miễn rơi cái chết của nam tội tranh thủ cái lưu vong các loại hình phạt nhưng từ luật lệ nhìn lên rồi lại hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì trèo trống cho nên hắn mới đột nhiên nghĩ đến có lẽ cần phải hướng vương văn xuyên đơn độc xin chỉ thị một lần chương nhậm hiệp lúc này là rất chịu vương văn xuyên thưởng thức hai người là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ vương văn xuyên thưởng thức trương nhậm hiệp nhân phẩm của tính cách cùng mới có thể giờ này để cho hắn làm ánh sáng châu tư pháp toàn quân nhưng thật ra là cất v ì tân pháp đổi dưỡng nhân tại ý tưởng chỉ cần trương nhậm hiệp n g u y ệ n ý vương văn xuyên chẳng mấy chốc sẽ đưa hắn để bật lên mà ở ánh sáng châu đảm nhiệm tư pháp đầu quân trong lúc đó trương nhậm hiệp cũng quả thực có thể đem ánh sáng châu nơi đây phát sinh mọi chuyện trực tiếp báo lên vương văn xuyên cũng đều sẽ ý kiến phúc đáp lịch sử bên trên cũng chính là bởi vì vương văn xuyên những thứ này hành vi để cho trương nhậm hiệp cảm động hết sức cũng dẫn là tri kỷ sở ca cũng không xác định đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho vương văn xuyên có hay không liền nhất định có thể có biến hóa nhưng ít ra có thể thử một lần nếu như vương văn xuyên cũng không phản ứng vậy đã nói rõ vấn đề không phải ra trên vụ án này nghĩ tới đây sở ca đem bao quát ra vân án ở bên trong ba cái chính mình có hoài nghi án kiện cho sao chép qua một lần viết lên chính mình xử trí phương án cũng báo lên cho vương văn xuyên trong trò chơi tóm tắt không có ý nghĩa đợi thời gian cho nên sở ca rất nhanh nhận được vương văn xuyên trả lời mà cái này trả lời để cho hắn đã ngoài ý mớn vừa sợ vui mặt khác hai cái án kiện vương văn xuyên đều bày tỏ tán thành nhưng duy chỉ có a vấn án hắn muốn ta lại cân nhắc một phen nói cách khác cái này a vấn án quả thật có những thứ khác phương thức xử trí nhưng là vương văn xuyên cũng không nói cụ thể muốn dẫn ra cái kia đầu pháp luật chỉ có thể ta chính mình suy nghĩ tuy nói như cũng không có đầu mối gì nhưng sở ca vẫn là mừng rỡ bởi vì vương văn xuyên hồi phục để cho hắn xác định phương hướng vương văn xuyên ý tứ nhất định là muốn s ử a án nhưng giờ này sở ca cần giải đáp hai vấn đề đầu tiên là tại sao muốn s ử a án muốn biết vương văn xuyên lúc này là tham gia chánh sự có thể nói là quý vì t ế chấp hắn vì sao lại đối với một cái bình thường thiếu nữ âm lưu giết người án kiện như vậy để bụng đơn thuần dùng một mạc đồng tình tâm tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi đồng tình tâm nhất định là một cái phương diện nhưng khẳng định cũng có cái khác là trọng yếu hơn phương diện thứ nhì là như thế nào s ử a án dựa theo lúc đó tề t r i ề u luật lệ âm lưu giết người tạo thành đối phương bị thương chính là phán xử hình phạt treo cổ cái này là không có khả năng sửa đổi đừng nói là trương nhậm hiệp coi như là vương văn xuyên hoặc là đại lý tự hình bộ người cũng không khả năng dám đem pháp đầu cho sửa lại sở ca nghĩ tới nghĩ lui có năng lực để cho á vân không người chết chỉ có một cái Đó một phương là h diện cái này đầu luật pháp là tề triều vẫn luôn có nói cách khác tề triều từ hoàng đế đến đại thần cơ bản trên đều tán thành điệu xử phạt này phương thức hoàng đế không có lý do gì đi cải biến cái này đầu pháp luật Khác h một p ư ơ nếu g d như là hoàng ư h đế cũng đã i với v nói qua ban bố qua chiếu thư cùng cái này đầu pháp luật phát sinh sùng độc đ ầ u lại hoặc là hoàng đế có đầy đủ động cơ phán a vân bất từ đ ầ u từ vương văn xuyên phản ứng tới nhìn hắn vị này tế chấp hiển nhiên là có cường liệt động cơ bảo a vân bất tử như vậy trước mắt còn chống đỡ vương văn xuyên biến pháp hoàng đế tự nhiên cũng có thể bị truyền lại loại này động cơ như vậy hiện tại vấn đề chính là ở chỗ vương văn xuyên cứu a vân động cơ là cái gì Ừm. sợ rằng trừ một mạc đồng tình tâm ở ngoài cũng chỉ có thể có một cái nguyên nhân sợ ca phân tích một phen cuối cùng vẫn rơi xuống hai chữ bên trên tân pháp hắn phỏng đoán vương văn xuyên sở dĩ cho hắn hạ mệnh lệnh để cho hắn nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế sửa án cứu b ê trước i đó hoàng đế đã từng phát xuống qua một đầu thủ dụ mưu sát đã tạo thành thân người thương tổn nhưng quan viên tại thẩm vấn tội phạm cũng đối với tội phạm dụng hình trước đó tội phạm như thực chất cung nhận phạm tội tình tiết lấy tự thú đối đãi đem tội mưu sát rơi chậm lại hai cái này cấp bậc tiến hành luật tội nói cách khác nếu như dựa theo cái này đầu thủ dụ chỉ thị đem a vân định vì tự thú như vậy a vân liền có thể bất tử về phần tại sao vương văn xuyên hy vọng a vân bất tử bởi vì chỉ cần xác định hoàng đế thủ dụ quả thực có thể áp đảo ngay lúc đó pháp luật bên trên như vậy biến pháp cũng thì có căn cứ nói cách khác theo vương văn xuyên cái này không đáng chú ý ám kiện vừa v ẫ n là biến pháp một cái tuyệt tốt đột phá miệng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng chương hai trăm mười không sợ phù vân che ánh mắt nguyên lai là trốn ở chỗ này a thật đúng là đủ gần nấp sợ ca không khỏi cảm khái trò chơi này phương pháp quả thật có chút sâu bình thường người sao có thể nghĩ đến trò chơi này vậy mà biết đem mở ra bên dưới một giai đoạn then chốt manh mối chốt ở trồng chất như núi án món bên trong để cho người chơi tự hành đi khai cuộc đâu bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy rất hợp lý một phương diện cái này rất phù hợp ám s a trò chơi này nhất quán đặc tính đó chính là hoàn toàn không suy nghĩ độ khó cùng người chơi độ chấp nhận ưa thích dùng chân thực lịch sử độ khó cao tới dằn vặt người chơi khác một phương diện đây cũng là đối với sau đó nội dung một lần kiểm duyệt cùng ám chỉ sợ ca đã dự cảm được sau đó nội dung trò chơi hơn phân nửa cùng vương văn xuyên biến pháp có quan hệ a vân án cùng vương văn xuyên biến pháp có phi thường quan hệ mất tiết h có thể là một cao nhất để vào hơn nữa đối với cái này án món phương thức xử lý cũng vô cùng có khả năng cùng sau đó biến pháp có thiên tị vạn lũ liên hệ sở ca lại một lần nữa đem pháp luật điều văn cùng hoàng đế trước đó thủ dụ đã đưa một lần n g h ĩ sâu tính kỹ sau đó cho ra chính mình phán quyết đầu tiên đối với mưu sát chồng cái này đầu tội danh bởi vì lúc đó a vân còn tại là mẫu túc trực bên linh cứu cho nên nàng cùng vi lớn hôn nhân quan hệ cũng không thành lập tự nhiên không thể xem như là mưu sát chồng mà đối với bình thường âm mưu giết người tội danh a vân bị bắt sau đang động hình trước đó giống như thực chiêu cung cái này phù hợp hoàng đế thủ dụ bên trong tự thú định nghĩa cho nên thực tế tội được cần phải dựa theo i ê u sát chưa t o i tội giảm nhí đẳng cuối cùng phán xử ở tù cũng chính là ngồi tù phán quyết sau đó sở ca đem kết quả này để giao cho đại lý tự cùng hình bộ đương nhiên cũng để giao cho vương văn xuyên sau đó sở ca tầm mắt dần dần lên cao một màn hình tượng như là đèn kéo quân giống nhau ở trước mặt của hắn cấp tốc x ả t qua h ắ n thị g i á c rơi tại chính mình cái k i a phần phán quyết bên trên theo dịch ạ m k h á i mã đi tới lúc đó để chiều kinh thành một phần giao cho đại lý tự mà một phần khác thì là trực tiếp đưa đến vương văn xuyên trên tay cái này một phần nhìn như đơn giản phán quyết lại tại lúc đó tề t r i ề u trong triều đình nhấc lên một lần sóng to gió lớn đại lý tự quả nhiên không đồng ý cái này phán quyết bọn họ muốn đánh hồi cái này phán quyết một lần nữa đem a vân định là hình phạt treo cổ hình bộ cũng đồng ý đại lý tự cách nhìn nhận là cần phải phán xử hình phạt treo cổ chịu giám sát t r ư ớ c trách ngự sử đài tố cáo trương nhậm hiệp chỉ trích án vọng cách dùng đầu lấy bản thân tư nhân phá hoại triều đình pháp chế nhưng vương văn xuyên lại nhận đồng chương nhậm hiệp phán quyết mời hoàng đế hạ chiếu để cho trong triều trọng thần cùng hàn Lâm các học sinh cùng nhau thảo luận. chiều đình bên trên vương văn xuyên chống đỡ trương nhậm hiệp phán quyết lý do tự nhiên là trước đó hoàng đế cái kia đầu chiếu lệnh mà trong triều một gã khác trọng thần văn quân kỳ thực chống đỡ đại lý tự cùng hình bộ phán quyết nhận là tại người bị tổn thương không ở tự thú lệ nhận là a vân lúc đầu cũng không có tự thú tư h cách tự nhiên không thể dựa theo tự thú tới giảm tội nhị đẳng những thứ khác hàn lâm học sĩ cũng mỗi người đưa ra ý kiến của mình cuối cùng vẫn là chống đỡ vương văn xuyên người chiếm cứ bên trên phong chính hoàng đế tốt cũng càng có k h u y n hướng vương văn xuyên thuyết pháp thế là hạ xác lệnh dựa theo vương văn xuyên cách nhìn tới công việc cái này án nhưng ngay sau đó tam pháp ty không phục Hoàng đế để cho Vương Văn Xuyên đế để tại sở ca ù n g đại l trong các t hành biện luận. Cuốn v càng càng tầm mắt hoàng đế xác lệnh bị tầng tầng truyền đạt cuối cùng đi tới trong mục giam a vân trước mặt mà ở a vân bị biên quản lưu đ ầ y trong quá trình lại vừa gặp hoàng đế đại xá thiên hạ thế là không có qua mấy năm liền khôi phục tự do thân một lần nữa gả người sinh con màn ảnh dần dần kéo cao tấm mắt lần thứ hai tràn đầy sương mù s ở ca t h ở phào một cái xem ra lần này hắn xem như là thành công thông quan trương nhậm hiệp nhân vật này giai đoạn thứ hai tuy nói nhìn thời gian dài như vậy đi ngang qua sân khấu h o ả n h ọ a hơi có chút buồn chán nhưng tại những người này thảo luận trong quá trình s ở ca cũng đối với a vân ăn có càng sâu tầng lý giải a vân đến cùng có nên hay không chết nếu như sau đó p h ụ bàn hiển nhiên là không đáng chết cái này mấu chốt trong đó vẫn là ở chỗ hoàng đế cái kia đầu chiếu lệnh chiếu lệnh phát xuống thời điểm tất cả quan viên đều là nhận đồng cho nên mới có thể ban bố thiên hạ mà một khi cái này đầu chiếu lệnh ban bố liền đã có được hiệu ứng pháp luật cho nên tất nhiên a vân án các loại tỉ mỉ đều phù hợp cái này đầu chiếu lệnh điều kiện như vậy a vân nên dựa theo quy định tội giảm n h ị đẳng về phần cuối cùng vì sao vẫn là thảo luận thời gian dài như vậy là bởi vì hai phái quan viên nhằm vào pháp đầu cụ thể giải thích cùng nhận định xuất hiện bất đồng tỉ như lấy văn quân thật đáng trọng thần cách nhìn ngũ sát chồng là m ư ơ i ác mà m ư ơ i ác bình thường không ở đặc xá hàng ngũ Hình pháp bên trong có quy miêu định s á toàn tổn thương người không thể tự thú, người không này cùng h cái g xung đột, lại hoặc là A Vân đến cùng có tính không giới trong đế đột, đến định chiếu thế có hoặc Ác có chờ lệnh tính thú, tự thú phải làm thế nào giới định chờ chút. lại Tại là làm Vân nào toàn tự tự bộ quá trình song phương đều dẫn chứng phong phú mỗi người nói ra rất nhiều đạo lý để cho sở ca thấy xem thế là đủ rồi không thể không nói người cổ đại đúng là có văn hóa nếu như đem một người hiện đại phóng tới cổ đại cho dù là sở ca loại này đối với cổ đại giải tương đối khá nhiều người tại cái hoàn cảnh kia bên l i ớ i cũng chỉ có bị những thứ này học giàu năm xe đại nho treo lên đánh phần dù sao tại biện kinh phương diện này người hiện đại không thể nào là người cổ đại đối thủ còn tốt ám xa trò chơi này lần này coi như nhân tử không để cho sở ca thật đi sắm vai vương văn xuyên khẩu chiến của nho bằng không sở ca đánh giá chính mình lại được chịu khổ cứ như vậy a vân án cần phải coi như giải quyết thích đáng thế nhưng từ a vân án cũng có thể thấy được hai cái vô cùng trọng đại mâu thuẫn sợ rằng tương lai sẽ xuyên qua toàn bộ phó bản không thậm chí có thể sẽ xuyên qua toàn bộ tề t r i ề u sở hữu phó bản thủy trung khó làm a sở ca đã dự cảm được tương lai phó bản bên trong sợ rằng sẽ còn có nhiều hơn khiêu chiến cùng đợi hắn a vân án bên trong tại vương văn xuyên chờ biến pháp phái xem ra tất nhiên hoàng đế đã phát xuống thủ dụ hoặc xác lệnh minh xác quy định loại này tình huống đặc biệt phương thức xử trí như vậy mặc dù cái này đầu xác lệnh cùng hiện hữu pháp luật xung đột cũng có thể lấy hoàng đế xác lệnh làm chuẩn mà văn quân thật đám người thì nhận là hoàng đế cũng không thể lấy sắc phá luật nói cách khác song phương tại tranh luận trên thực tế là tổ tông phương pháp đến cùng có thể hay không biến vấn đề không hề nghi ngờ tại vương văn xuyên sau đó thúc đẩy tân pháp trong quá trình dạng này tranh luận sẽ còn luôn luôn kéo dài nữa tại sau đó từng cái cụ thể trong sự kiện song phương đều biết dùng loại phương pháp này tới lặp đi lặp lại giao p h ò n g thẳng đến có một phe triệt để n g ã xuống mà một cái khác to lớn mâu thuẫn thì là hoàng đế có hay không cùng sĩ phu chữa thiên hạ vấn đề hiện nhiên tại văn quân thật đáng người xem ra thể triều hoàng đế vô pháp được hưởng tuyệt đối trí cao vô thượng quân quyền trên thực tế là muốn cùng những thứ này quan văn các trọng thần chia sẻ quân quyền nếu như hoàng đế một cái xác lệnh bị sở hữu sĩ phu trôi nhất trí phản đối như vậy cái này đầu xác lệnh thì không nên sở ca trong tầm mắt sương ngủ dần dần tán đi chỉ bất quá hắn trước mắt cũng không có lập tức xuất hiện bên dưới một giai đoạn hình tượng mà là xuất hiện một cái đặc thù mạnh vụn phía trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy vương văn xuyên hình tượng ừm ký ức bài phiến sở ca không khỏi mừng rỡ lập tức thử dây vào tiếp xúc cái kia mạnh v ụ sau đó trong ừ n màn hình tượng giống như là đèn g là k trí nhớ hình tượng vẫn như cũng là ngôi thứ nhất thị giác sở ca nhìn ra ngoài một hồi mới ý thức tới cái này thị giác thuộc về vương văn xuyên hoang bảng trên viết tên chi chi. tại r ê n t hắn hai i mươi hai tuổi một năm nay thành công tiến nhập tề chiều con trường chuẩn bị làm ra một phen sự nghiệp lấy hiện tại thị giác tới nhìn nói hắn là một tên đỉnh cấp học á hoàn toàn không tật h xấu đi lại bộ đưa tin sau đó vương văn xuyên xoay người ly khai phồn hoa kinh thành đi tới tể triều địa phương châu huyện nháy mắt chính là hai mươi năm tại đây hai mươi năm bên trong dấu chân của hắn trải rộng rất nhiều châu huyện lịch đảm nhiệm phán quan tri huyện thông phán chi châu chở một loạt chức vị thật từ cơ sở làm lên từ chính tích đề bạt mà ở những thứ này chợt lóe lên ký ức tái phiến bên trong sở ca cũng nhìn thấy một ít đặc biệt c h ẳ n g cảnh kỳ thực vương văn xuyên sớm đã có cơ hội đi làm kinh quan tại hắn từng đảm nhiệm tiết độ thông phán thời điểm liền có thể thông qua triều đỉnh sát hạch tiến nhập trong triều sau đó chậm rãi nấu tư lịch thuận lý thành trương thu được đề bạt cấp tốc tiến nhập tể triều quyền lực h ạ c tâm mà sát hạch đối với vương văn xuyên dạng này một cái siêu cấp học ba đến nói vốn chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay dù sao hắn luận á n tại lúc đó là không tranh cãi chút nào đ ệ nhất nhân mà ở thi từ phương diện mặc dù không tính đệ nhất nhưng cũng tuyệt đối tại nhóm đứng đầu nhưng hắn căn bản không có đi tham gia sát hạch hắn n g o a n cường đi một cái khác thị trấn làm c h i huyện một đám liền lại là năm năm từ đồng liêu bạn thân cùng chính địch trong mắt hắn thấy được nghi hoặc những người này hiển nhiên cảm thấy vương văn xuyên đầu góc bao nhiêu là dính điểm bệnh nặng nhưng sở ca giờ này cũng rất có thể hiểu được vương văn xuyên tâm thái bởi vì hắn trên lịch sử v ố nhưng là lấy bướng n ì má n g ư dù cho như thế những quan viên này môn cũng đều chọn ba lời bốn chỉ muốn lưu ở phồn hoa giàu có và đông đúc kinh thành k hắn g có m sở. sở dĩ luôn luôn văn cường lưu tại cơ sở chỉ muốn bằng vào năng lực của mình từng bước leo lên hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn không suy nghĩ bổng lộc của mình cùng t i ê n độ mà là đưa chúng nó bỏ vào tương đối lót đáy vị trí hắn quan tâm hơn chính là chính mình làm quan một phương đến cung ứng nên làm những gì hai mươi năm tại ký ức toái phiến bên trong trận lõi lên nhưng từ những mảnh vỡ này bên trong sở ca vẫn có thể tinh tường nhìn thấy vương văn xuyên sửa qua thủy lợi mở qua ruộng h o a n g đã chữa h ồ n g thủy đấu thắng cường hảo để bạn học sinh theo lẽ công bằng đoạn án có một việc tại ký ức toái phiến bên trong chiếm cứ rất lớn độ dài tại vương văn xuyên làm huyện lệnh thời điểm xuân hạ thời kỳ giáp hạn nông dân sinh hoạt vô cùng gian nan năm ngoái lương thực đã ăn xong mà năm nay mới lương còn không có thu hoạch các loại lương thương thân sĩ thì là dục dịch muốn mượn cơ hội này nâng lên lương giới ác làm thịt nông dân một bút thế là vương văn xuyên quyết định quan tướng phủ trong kho lúa tồn lương cho mượn nông dân để bọn hắn tại thu hoạch vụ thu sau đó trả cũng cam đoan chỉ án thị trường thấp nhất lợi tức tính toán biện pháp như thế cuối cùng đại hoạch thành công nông dân có cứu tế khẩu lương quan phủ đã gia tăng rồi thu nhập duy nhất không hài lòng chỉ có địa chủ cùng cường hảo nhưng đối với vương văn xuyên đến nói bọn họ không cao hứng đối với chính mình mà nói hiển nhiên chính là tốt nhất lời khen hắn cứ như vậy tại cơ sở từng điểm từng điểm tích lũy thẳng đến có một ngày hắn làm tri huyện đảm nhiệm đầy sau hồi hương thăm người thân đi ngang qua ngoài thành một tòa danh sơn vượt qua chân núi cỏ dại cùng loạn thạch sau đó vương văn xuyên đi tới đỉnh núi đứng cao nhìn xa hắn thấy được đỉnh núi mây mù l ợ l ờ mà dưới núi chính là t ề triều sơn hà cầm tú thế là hắn làm một bài thơ không sợ phù vân c h e ánh mắt chỉ duyên thân tại tầng cao nhất có lẽ từ lúc này hắn đã quyết định quyết tâm tại cơ sở thời gian hẳn đủ lâu chuẩn bị đã đầy đủ mà còn thừa thời gian đã không nhiều lắm hắn muốn rời khỏi cơ sở đi lên bởi vì muốn không sợ phù vân c h e ánh mắt cũng chỉ có thể thân tại tầng cao nhất thế là bốn mươi hai tuổi vương văn xuyên mới rốt cục đi tới kinh thành đi vào trước đó cái kia chính mình bướng bình lấy luôn luôn không chịu tiến nhập tề triều quyền lực h ạ c h tâm nhưng ký ức toái phiến bên trong tràng cảnh nhưng chưa dừng ở đây đi tới kinh thành sau đó nơi này phồn hoa quả thực cũng không trước đó thâm sơn cùng cốc có thể so sánh mà vương văn xuyên chức quan từng bước t h ă n g trước tại tề triều cái này lấy bổng lộc hậu đ á i mà nổi tiếng triều đại bên trong số tiền này đã đủ để cho hắn qua bên trên vô cùng giàu có sinh hoạt mỗi thiên hạ ban sau đó hắn các đồng liêu đều hi hi ha ha đi hướng câu lan hoa xá đi thanh lâu ngâm thơ làm địch đi giáo phường ti thể nghiệm và quan sát dân tỉnh làm văn nhân sĩ、si、phu đều vui tay vui mắt phong nhã sự tỉnh nhưng vương văn xuyên lại yên lặng thu thập tốt cũ nát bọc hành lý kéo một thân h ể vải về đến nhà coi chừng cám bã vợ thời đại này trên thực tế là một chồng một vợ đa t h i ế p chế đi dạo thanh lâu uống rượu có k ỹ nữ hầu nuôi tiểu thiếp không chỉ có không là chuyện may mắn gì ngược lại rất bình thường không đi làm những chuyện này người ngược lại sẽ có vẻ rất không hợp bầy thiếu khuyết văn nhân phong nhã thế là một tiên vương văn xuyên nương tử rốt cuộc không nhìn nổi nàng vẫn cảm thấy chính mình tướng mạo không tốt không xứng với vương văn xuyên cho nên trong tối dùng chính mình ba năm tích xúc cho vương văn xuyên mua một cái tiểu thiếp định cho tướng công một cái kinh hỉ cái này xinh đẹp tiểu thiếp mặc dù bị b là bởi vì trong nhà thiếu nợ khổng lồ chỉ có thể làm cho nàng bán mình trả nợ vương văn xuyên lương tử nhìn nàng thương cảm tư xác lại rất xuất chúng liền đưa nàng mua trở về kết quả vương văn xuyên còn nguyên đưa cái này tiểu tiếp cho đưa về nhà bên trong cái kêu mấy trăm l ư ợ n g bạc cũng không cần coi như là thay nàng trả nợ miễn cho nàng lại bị bán mình trên chuyện này vương văn xuyên cũng thể hiện rồi hắn trước sau như một bướng bình tính cách ngoan cường đạp được lấy chế độ một vợ một chồng không so đo cá nhân hưởng thụ không quan tâm đời sống vật chất trong cuộc sống chỉ còn làm văn cùng chức vị có một ngày hắn đi thanh lương tự dạy học tại trong thanh lương tự có không ít cầu học sĩ tử vương văn xuyên đi trên đường gặp phải một tên trước đó chưa từng thấy người tuổi trẻ thanh niên nhân này phi thường hữu thiện đưa ra muốn chính mình bỏ tiền mời vương văn xuyên g ọ i đầu vương văn xuyên có chút kinh ngạc mà người tuổi trẻ này cũng không biết vì sao đối phương sẽ làm ra loại phản ứng này bởi vì hắn thấy vương văn xuyên quần áo một mạc y phục r ử a đến trắng bệnh còn có m ả n h vá tóc càng như là thật lâu cũng không tàn qua nhìn lên tựa hồ so với chính mình nghèo nhiều thế là cái này tên mặc dù nghèo khó nhưng lấy giúp người làm niềm vui thư sinh liền hữu hảo đưa ra mời hắn gội đầu chỉ là cái này tên thư sinh không nghĩ tới cái này nhìn lên so với chính mình còn nghèo t r u n g nhân nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh vương văn xuyên hai người lần đầu tiên gặp mặt quả thật có chút q u ấ n bách về sau vương văn xuyên đã biết cái này cái tên thư sinh trẻ tuổi trương nhậm hiệp quan hệ của hai người có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn vương văn xuyên nhìn thấy thư sinh khác học hành cực khổ sách bộ dạng nhớ lại nhiều năm trước chính mình cho nên thường xuyên chỉ điểm hắn có đôi khi bọn họ sẽ còn từ kinh nghĩa nói tới thiên hạ thời cuộc thằng đến có một ngày trương nhậm hiệp cũng cao đậu tiến sĩ vương văn xuyên nói với hắn từ giờ trở đi ngươi nhất định phải nhớ kỹ thế gian này có thật nhiều so ngươi càng bẩn khổ người mà ngươi nhất định không nên quên tên tự mình hiệp là cái gì hiệp là trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc vương tâm hiệp tinh thần quan trọng nhất là kiên trì bản tâm thẳng tiến không lùi làm là người đọc sách có lẽ trong tay không có kiếm nhưng trong lòng nhất định phải có kiếm chân chính hiệp khách cần phải là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ còn chân chính người đọc sách cần phải là làm quan mặt cho tạo phúc một phương tại bất cứ lúc nào cũng không nên quên muốn là dân trở lệnh muốn không thẹn với lòng sau đó vương văn xuyên thành là tham gia chánh sự quyết ý biến pháp chấn hương quốc gia mà trương nhậm hiệp cũng bị hắn phái đến ánh sang châu trưởng quản một châu hình ngục một trận cuốn sạch toàn quốc b i ế n pháp cứ như vậy lấy a vân án là bắt đầu oanh oanh liệt liệt triển khai trong tầm mắt sương mù cấp tốc tán đi sở ca một lần nữa trở lại mới bắt đầu tràn g cảnh bên trong bất quá lần này hắn hiển nhiên thành công bởi vì tại nguyên bản hai chương thân phận thẻ bài bên trong lại thêm t ấ m thứ ba thân phận thẻ bài phía trên có vương văn xuyên hình tượng vẻ mặt của hắn kiên định bên trong lại lộ ra bướng b ì n h hăng hái tựa hồ đang chuẩn bị đại triển quyền cước làm chút nhất định lưu danh sử xanh sự tỉnh tại thẻ bài bên cạnh đồng dạng có hai câu thơ không sợ phù vân che ánh mắt chỉ duyên thân tại tầng cao nhất chuyến hót của web độc đọ ghé vào ghé vào chương hai trăm mười một nếm thử thay đổi sở ca tại vương văn xuyên thẻ bài bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lựa chọn cái này cái thân phận mới tiếp tục bắt đầu thí luyện ở trước mặt của hắn xuất hiện mới thiên phú thẻ bài tân hào phóng phân trần màu xanh da trời phát ngôn của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục canh ý chí kiên định màu xanh da trời ý chí của ngươi kiên định có cực mạnh kháng áp năng lực đồng thời cũng sẽ trở nên càng thêm quyết giữ ý mình canh quan sát nhập vi màu xanh da trời ngươi nối với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được để thăng ba cái màu xanh da trời thiên phú v ậ n khí cũng không t ệ lắm bất quá làm như thế nào tuyền đâu s ở ca có chút do dự cái này ba cái thiên phú chợt nhìn đều là hữu dụng nếu là sắm vai vương văn xuyên như vậy chuyện cần làm nhất định là thúc đẩy tân pháp mà ở thúc đẩy tân pháp trong quá trình tất nhiên sẽ gặp phải các loại các dạng chắc t r ở cùng thất bại hào phóng phân trần cái thiên phú này có thể trợ giúp hắn càng tốt thuyết phục hoàng đế áp chế đủ loại q u ò n lại vương văn xuyên mặc dù có thể biến pháp xét đến cùng vẫn là bởi vì hoàng đế chống đỡ cho nên nói p h ụ hoàng đế trọng yếu phi thường nhất là còn có thể phối hợp văn sĩ người chơi hạo nhiên chính khí cùng với mới kèm theo thiên phú cổ vũ sĩ khí cho nên mặc dù là một tân cấp thiên phú thực tế lợi nhuận cần phải cũng không thể so với canh cấp thiên phú thấp ý chí kiên định nhìn lên hữu dụng nhưng t u ổ i hồ cũng không như vậy hữu dụng hơn nữa nó còn có một cái mặt trái hiệu quả liền là sẽ biến đổi được quyết giữ ý mình tục ngữ nói kiêm nghe thì minh thiên thính thì tối nếu như đặc biệt quyết giữ ý mình khăng khăng làm theo ý mình cái kia sẽ rất khó tự mình vướng sai lầm cho nên sợ ca đầu tiên sắp xếp trừ đi cái này tuyển hạng về phần cái thứ ba tuyển hạng quan sát nhập vi tại phá án thời điểm h i ệ n nhiên dễ dùng hơn một ít nhưng lúc này là biến pháp vương văn xuyên nhiệm vụ chủ yếu là chế định p h á p đầu giám sát các loại pháp đầu chấp hành quan sát nhập vi có lẽ có thể ở lại trị phương diện đưa đến tác dụng nhất định tỉ như sở ca có thể thông qua cái thiên phú này tới quan sát bên người làm việc quan viên sớm để bạn một nhóm người hoặc là chèn ép một nhóm đối với tân pháp người có uy hiếp nhưng suy nghĩ đến tân pháp có thể hay không thuận lợi thúc đẩy then chốt kỳ thực không ở chỗ vương văn xuyên người bên cạnh mà ở tại cảng cơ sở còn lại cho nên cái thiên phú này kỳ thực lợi nhuận cũng không phải rất cao sở ca tuyệt phần lớn thời gian khẳng định vẫn là ở kinh thành làm việc không có khả năng không có chuyện gì chạy khắp nơi đi các nơi kiểm tra cơ sở quan viên tình huống công tác suy nghĩ một phen sau đó sở ca tại hào phóng p h â n trần thiên phú bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cuối cùng tuyển định trước mắt sương ngủ t ắ n đi sở ca thấy được sắm vai vương văn xuyên lúc ban đầu c h ẳ n g cảnh nơi này là một chỗ có nhà n cũng có thể x ư n g vì bên trong sách muốn hạ hoặc là đông phủ hoặc là chính sử đường nơi này là tề triều lúc đương triều tế chấp chỗ làm việc cũng có thể nhìn thành là cả tề triều quyền lực trung tâm tại đông phủ ở ngoài cũng có t ấ phủ cũng chính là xu mập viện bên kia chủ yếu trưởng quản quân chính Cùng Vương Văn Xuyên trên ư tương đối không có như được Vương ớ lớn. c có ca thậm chí có thể mơ hồ đoán được hắn đón đến chuyện cần mắt muốn thậm mơ làm. hắn tiến thể quan u đối hành biến không đoán đón đến Văn pháp hệ hồ vậy y Sở x làm vì đương triều tế chấp, hết thể chấp, mục đình í c h đều là b i á c hắn nên, cái, cái h nhiệm vụ chủ yếu là vào t r i ề u sớm hướng hoàng đế báo cáo công tác đồng thời ứng đôi những quan viên khác đối với tân pháp công kích đảm bảo chắc chắn tân pháp thủy chung đều có thể được hoàng đế hết sức ủng hộ mà ở chính sự đường bên trong hắn nhiệm vụ chủ yếu thì là xử lý các loại chính vụ bao quát chế định tân pháp một ít cụ thể chính sách tại thật được trong quá trình xảy ra vấn đề kịp thời ồn nắn các loại mà giờ này sở ca trước mặt liền có một phần tân pháp quy tắc chi tiết cần t ừ hắn tới cuối cùng đánh nhịp cái này cũng có nghĩa là trò chơi lại tiến nhập tương tự với hoàng đế thân phận thịnh thái tổ cái kia loại kinh doanh hình thức sở ca đầu tiên cầm lấy phần này liên quan tới tân pháp quy tắc chi tiết bắt đầu nghiêm túc đọc xem quả nhiên với hắn trên lịch sử học được vương văn xuyên tân chính cơ bản bên trên không có khác nhau lớn gì vương văn xuyên tân chính hoạch tâm mục là nước giàu binh mạnh cải biến t ề ể triều tích bần tích nhược cục diện mà nước giàu binh mạnh giàu kế lớn của đất nước cường binh điều kiện tiên quyết cho nên lần này biến pháp xét đến cùng vẫn là lấy cải thiện tài chính làm trụ cột mục đích chỉ có quốc khố tràn đầy mới có thể có đầy đủ vật tư còn giới mới có thể lại đi đàm luận luyện binh sự tỉnh điểm này các người chơi đã sớm tại phong hầu không tạo ý cái k i a phó bản lĩnh hội qua không có tiền cho dù là đ ặ n tướng quân dạng này một đời danh tướng cũng là không bột đố gột nên hổ như vậy tiền từ đâu tới đâu đó chính là thương gia giàu có thân sĩ địa chủ đẳng cấp tầng cũng chính là cái gọi là cấp của người giàu chia cho người nghèo cái này kỳ thực không khó hiểu một quốc gia tài chính xảy ra vấn đề tầng trên nhất không có tiền vậy khẳng định không phải tầng dưới chót chuyện bởi vì tầng dưới chót là nhất không có năng lực phản kháng đẳng cấp bọn họ giao thuế chỉ biết nhiều sẽ không thiếu cho dù là thái bình t ì n h thế tầng dưới chót nhân dân cũng bất quá miễn c ư ơ n g ăn một khẩu cơm no muốn nói là bởi vì điêu dân quá nhiều mà thu không được thuế cái kia thuần phí là nói bậy nói b ạ xét đến cùng vẫn là bởi vì trung tầng thông qua loại loại phương thức đem vốn nên nộp lên quốc gia thuế khoản cho giữ lại cho nên biến pháp mục đích căn bản chính là để cho đám người kia đem tiền cho nhổ ra dĩ nhiên cấp giàu kết quả không nhất định là thế bẩn số tiền này thu sau khi đi lên đến cùng có thể hay không sẽ sẽ không cải thiện tầng dưới chót của nhân dân sinh hoạt vậy cũng là thứ yếu nhất sự t ì n h nhưng bất kể thế nào nói quốc khố tràn đầy nước giàu binh mạnh ít nhất có thể giải quyết tề chiều k h ố n cục không nên bị kim tiêu diện tân pháp hạch o tâm là thanh m i ê u pháp nội dung rất đơn giản chính là hàng năm thời kỳ giáp hạt lúc từ quan phủ ra mặt thay thế những cái kia cho vay lãi suất cao phù thương nhà giàu phóng xuất tại lúc đó tới xem tướng đối với lãi tức thấp tiền bay giúp nông hộ vượt qua cửa hải khó khăn trừ cái đó ra còn có một chút những thứ khác biệt pháp tỷ như cho phép không nguyện ý phục sai dịch dân hộ giao tiền tới miễn quân dịch cũng chính là có tiền bỏ tiền mạnh mẽ xuất lực đo đạc thổ địa xác định thổ địa người sở hữu đem thổ địa ấn cấu tạo và tính chất của đất đai chia làm đẳng cấp khác nhau làm vì trưng thu thuế d ụ n g căn cứ cổ vũ khai hoang khởi công xây dựng thủy lợi ở kinh thành thiết trí cơ cấu điều tiết thị trường thu mua hàng đế hàng chờ thị trường thiếu lúc lại bán ra các loại trừ cái đó ra, quả thực đều là vương văn xuyên trước đây tân chính biến pháp nội dung cái này phó bản hẳn không có len lén cải biến một ít quy tắc chi tiết hơn nữa từ giấy mặt nhìn lên những nội dung này đều là không vấn đề chút nào không chê vào đâu được tân pháp hạch tâm là thanh miêu pháp nếu như thanh miêu pháp thật có thể thuận lợi thực thi như vậy dù là những thứ khác các hạng pháp đầu đều không có có hiệu lực lần này biến pháp cũng có thể nói là thành công một nửa mặt ngoài bên trên đo đạc xác định thổ địa cái này một đầu tựa hồ cũng rất trọng yếu nhưng kỳ thật loại chuyện như vậy các triều đại đều ở đây làm triều đình trung s u hoàng đế nào không muốn điều tra do các nơi cụ thể có bao nhiêu thổ địa mỗi khối đất đai sinh sản nhiều thiếu hoàng đế nào không muốn căn cứ đất đai tình huống cụ thể tới đoạt lại thuế má có thể t r a tới t r a lui đến rồi vương triều những năm cuối nên thu không được thuế má vẫn là thu không được nên diệt vong vẫn là diệt vong cho nên cái này đầu coi như có thể thúc đẩy được không sai Cũng chỉ có thể, thể, thể, thể qua、so、trị đương nhiên vương văn xuyên biên pháp khẳng định cùng khải ân tư chủ nghĩa không là một chuyện nhưng loại này vượt mức quy định tư tưởng ý thức những ậ t b thứ này phú thương nhà giàu khẳng định muốn nhân cơ hội này áp làm thịt một bút thu lấy cho vay nặng lãi nếu như nông hộ còn không bên trên vay vậy thì thuận lý thành trương diễn kịch thổ địa hoặc là thu mua tự do thân thể cứ như vậy yếu ớt nông nghiệp kinh tế càng là sẽ bị thương nặng nông dân phá sản quốc gia trong quá trình này cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t thiện nghi toàn khiến cái này phú thương nhà giàu chiếm mà nếu như thanh miêu pháp có thể thuận lợi thi hành nông dân tại tuyệt lộ thời điểm liền có thể hướng quan phủ mượn tiền vượt qua cửa ải khó khăn có khả năng tăng lên rất nhiều quan phủ trong quá trình này đem phú thương nhà giàu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền thu về quốc gia còn có thể đem kho lúa bên trong tồn lương tiến hành đổi thành bất kể thế nào nhìn đều là một loại việc thiện nhưng sở ca dù sao cũng là người của đời sau hắn biết rõ vương văn xuyên biến pháp cuối cùng lấy thảm thiết thất bại mà kết thúc danh mạch từng câu thanh miêu pháp cuối cùng hoàn toàn không có giống vương văn xuyên theo dự đoán như thế có hiệu lực nếu như giờ này hắn lại đem những n à y tân pháp điều mục không thêm cải biến thúc đẩy x u ố n g d ư ớ i như vậy kết quả cũng chỉ có thể là như năm đó vương văn xuyên giống nhau cuối cùng buồn bã lối ra cho nên hiện tại việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp cải biến trong đó một ít điều mục để cho tân pháp tỷ lệ thành công tăng thêm một bước cần phải từ đâu vào tay đây thứ thanh miêu pháp mượn tiền lợi tỷ lệ bắt đầu sở ca đầu tiên nghĩ tới là thanh miêu pháp mượn tiền lợi tỷ lệ dựa theo vương văn xuyên năm đó quy định thanh miêu pháp lợi tỷ lệ là hai mươi tối cao không được cao hơn ba mươi lấy hiện tại ánh mắt tới nhìn lãi hàng năm hai mươi điều này hiển nhiên là hơi cao hơn nữa tại thanh miêu pháp thực thi sau đó quả thực đưa đến rất nhiều nông hộ phá sản trong lúc nhất thời tiêu ca sôi trào tiêu ca sôi trào điểm này cho vương văn xuyên tạo thành to lớn dư luận áp lực cái này cũng ảnh hưởng hoàng đế phán đoán cuối cùng biến thành hắn bị bãi tướng trực tiếp nguyên nhân dẫn đến xem ra cái này lợi tức hay là muốn rơi chậm lại xuống đến lãi hàng năm mươi năm tựa hồ vẫn có vấn đề a sợ ca nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên phát hiện vấn đề này cũng không hoàn toàn là sự ố giá trị vấn đề. Không quản nhiều thấp, cũng không nhiều trị thấp, toàn. vấn quản an đề. s thực bên trên trong lịch sử vương văn xuyên hiển nhiên đã tiên đoán được lợi tức khả năng đối với nông hộ tạo thành áp bách cho nên hắn đang biến pháp quy tắc chi tiết bên trong đã đối với cái này làm ra dự phòng Tỷ thanh trong tiền thuộc toàn tự thể tỷ tức tối thể như, không muốn mời người, không nói bên mượn hoàn nguyện, nông hộ không muốn, không thể cưỡng chế phân chia. Lại tỷ như, minh định lợi tức tối cao không phối, cách khác pháp hộ chế chia. được mời miêu quy Lại lợi ức sắc cao về nhưng sở ca rất rõ ràng thanh miêu pháp thúc đẩy sau đó vương văn xuyên chế định những thứ này hạn chế căn bản là thùng rông t ê o to bên d ư ớ i phụ trách tân pháp quan viên rất nhanh đã đột phá cái này hạn mức cao nhất đem lãi hàng năm hai mươi một mình đổi thành hai mùa c ắ t hai mươi cũng chính là cả năm cũng cao tới bốn mươi thậm chí rất nhiều quan viên còn đưa cái này số giá trị định càng cao đạt được dân gian mượn tiền một trăm linh lợi tức cũng có khối người về phần không muốn mời người không được ước phối cơ bản bên trên cũng không bị chấp hành bởi vì căn bản không có biện pháp khảo sát đến cùng cái nào là dân hộ tự nguyện cái nào là bị cưỡng chế phân chia Các cưỡng c hơn ế chế phân phân chia sau, hoàn toàn có thể nói là dân hộ bởi vì còn không mình chia. h dân toàn nói còn bên trên mượn tiền mà nói dối, nói mình bị cưỡng có bởi dối, sau, là mà bị vì nữa vì đảm bảo chắc chắn tân pháp hiệu quả vương văn xuyên cũng tất nhiên muốn cho những quan viên này m u ố n xác định chỉ tiêu thanh miêu pháp hoàn thành bao nhiêu công trạng muốn làm vì quan viên nội dung khảo hạch một trong chạy theo cơ nhìn lên công trạng khảo hạch đương nhiên là cần thiết bằng không như thế nào xác định cái nào quan viên đang làm việc cái nào quan viên tại bằng mặt không bằng lòng những cái tiêu cựu đảng làm không bạo lực không hợp tác không thúc đẩy tân pháp chỉ có dùng công trạng khảo hạch mới có thể bắt tới có thể hỏi để ở chỗ một khi khảo hạch các liền tất nhiên sẽ tầng tầng tăng giá cả tất nhiên lấy thanh miêu pháp lợi nhuận vì khảo hạch tiêu chuẩn các liền khẳng định sẽ cưỡng chế phân chia trong tối để vay nặng lãi dạng này mới có thể ra vẻ mình công trạng s u n g ra không quản định bao nhiêu lợi tức những quan viên này luôn có thể nghĩ biện pháp đột phá như vậy có thể không thể thay đổi khảo hạch tiêu chuẩn đâu không đơn thuần lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn mà là tổng hợp pháp đầu thi hành đ ộ chuẩn xác dân chúng danh tiếng chờ một chút phương diện tiến hành đội chuẩn xác dân chúng danh tiếng chờ một h ú t phương diện tiến hành tổng hợp suy tính điều này i ể n nhiên lại h o n toàn không c không quản hàng bao nhiêu đều không có ý nghĩa bởi vì dù là định một phần trăm lợi tức các cũng chỉ có biện pháp cho nó để cao đến một trăm phần trăm mà tham gia sau ra cắt lượng góc độ tới nhìn vương văn xuyên đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là tân pháp cuối cùng thất bại một cái trọng yếu nguyên nhân cho nên sở ca suy đi nghĩ lại quyết định mới dùng c à n g quả quyết biện pháp tất nhiên không quản lợi tức xuống đến nhiều thấp cũng có thể bị những quan viên này cho trong tối giờ lên tới cái kia ta dứt khoát cưỡng chế quy định cấp cho không hơi thở m ư t tiền làm như vậy có ít nhất ba chỗ tốt đệ nhất đã không có lợi thức các cũng không có biện pháp trắng trận thu lấy lợi thức mức độ lớn nhất ngăn cản những quan viên này hát bắc kinh cứ như vậy liền không có dân loạn cũng không đến mức sản sinh để cho vương văn xuyên bãi tướng phụ diện dư luận thứ hai rất nhiều cựu đảng tố cáo vương văn xuyên nói hắn cùng dân tranh lợi không quản lợi tức định bao nhiêu bọn họ đều sẽ cho rằng đây là cùng dân tranh lợi cái kêu ta trực tiếp dùng khoản tiền vay không lãi tổng không phải cùng dân tranh lợi đi cái này biến thành một cái cứu tế tính chất một trăm linh thiệt chính chấp hành như thế nào tạm dừng không nói chỉ ít trên đạo nghĩa đứng vững thứ ba, tuy nói khoản tiền vay không lãi không có lợi nhuận nhưng nếu như thanh miêu pháp thật có thể thuận lợi thi hành một mặt là sẽ ở người dân bình thường nhà bên trong sản sinh danh vọng to lớn hình thành không sai dư luận chống đỡ tân pháp k h á c một phương diện dân hộ có thể thuận lợi vượt qua thời kỳ giáp hạt giai đoạn trong đất thu hoạch càng ngày càng tốt như vậy nông hộ có thể nộp lương thực tự nhiên càng ngày càng nhiều khách quan bên trên cũng là có thể tăng quốc khố thu vào cứ làm như vậy một phen suy nghĩ sau đó sợ ca vẫn là quyết định trước mãn một lớp nhìn một chút bởi vì hắn phát hiện dù là hắn mang theo mấy trăm năm sau trí tuệ ngồi ở chỗ này tổng hợp ngay lúc đó xã hội thực tế c ũ n tại thời kỳ giáp hạt lúc quan phủ muốn cung cấp không hơi thở mượn tiền cũng chính là không thu lấy bất luận cái gì lợi tức quan viên trong khảo hạch cũng sẽ không lấy mạ non mượn tiền số lượng vì khảo hạch tiêu chuẩn sở ca ngược lại là cũng nghĩ tới có hay không tìm được khác một loại khảo hạch tiêu chuẩn nhưng nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là không có biện pháp khảo hạch thế là thẳng thắn không khảo hạch ra sợ ca biết vương văn xuyên biến pháp thất bại một cái then chốt nguyên nhân chính là ở chỗ dùng người không được mà dùng người không được một mặt là bởi vì rất nhiều l u ồ n túi tiểu bởi vì nhanh hơn thu được đề b ạ c lẫn vào đảng mới trong đội ngũ còn bên kia mặt cũng là bởi vì loại này vô cùng chỉ vì cái trước mắt chế độ thi sát hạch cho những người này thừa cơ lợi dụng lấy mạ non mượn tiền vì khảo hạch cuối cùng tiền ra nhất định sẽ là một ít chỉ vì cái trước mắt chi đồ giả thiết có hai gã quan viên một danh quan viên nghiêm ngặt dựa theo vương văn xuyên biện pháp tới chấp hành không làm cưỡng chế phân chia mà một gã khác quan viên thì trong tối mạnh trinh để vay nặng lãi như vậy kết quả sau cùng nhất định là cái sau công trạng càng đẹp mắt dễ dàng hơn thu được đ ể b ạ n lâu nay toàn bộ đảng mới trên dưới liên toàn đều biến thành vì công trạng không t i ế t phòng ăn thịt nướng tháo dỡ phòng cưỡng chế phân chia để cho nông hộ mượn tiền quan viên cho nên s ở ca thẳng thắn vung tay lên không khảo hạch không làm cưỡng chế yêu cầu không có công trạng khảo hạch những quan viên này khẳng định sẽ lời biếng nhưng bất kể thế nào nói nông hộ tìm đến cửa mượt tiền bọn bỏ bọn bước bộ. họ họ tổng không đến cần chuyện, liền mạnh hơn trước đó. Cái cách nha, không cầu một bước đúng nếu chính tiến Chỉ hơi chút chút cách chỗ, chỉ mặt、so、trước một trước tốt một kia đó. điểm, đó mức làm Cái cầu ra. với là so dĩ nhiên sở ca kỳ thực trong lòng cũng biết mình bây giờ cũng vẫn là lý luận u ô n g muốn nói tiền nhân vắt hết tóc đều không có giải quyết vấn đề chính mình vỗ đầu một cái liền làm xong cái kia hơn phân nửa là không có khả năng nhưng đây là thí luyện ả o cảnh thất bại cũng không sẽ như thế nào thử một lần nhìn thấy kết quả như thế nào nha h ú n chi sở ca có thể biết trước tương lai biết không lâu sau đó thiên hạ liền đem đối mặt một trận nạn hạ lớn Mà cái nếu à chàng y hạn hắn nạn đem t i n phóng thanh thêm một ê m bước phóng đại i pháp tác d ụ như g p ụ để cho đủ đ cho loại quan lại quan tìm ợ c c ô nói g kích tốc pháp pháp thất như tân tân Nếu n lý do, ra tốc tân pháp thất bại. Nếu như nói nguyên bản thanh miêu pháp kết quả cuối cùng là tổn hại rồi làm dân giàu tổn hại rồi bần dân mà giàu quốc khố như vậy hiện tại sở ca cải biến sau này thanh miêu pháp liền thuần túy là vì để cho bách tính được sống cuộc sống tốt mà để cho quốc khố gánh chịu nguy hiểm to lớn hắn muốn rất đơn giản c h ỉ ít trước tiên đem bách tính cho ăn noa nguyên bản biến pháp có thể nói là các đẳng cấp toàn đều á c tội liền liền dân chúng cũng tao thụ rất tổn thất lớn cho nên những cái kia lưu dân mới có thể chạy tới kinh thành phản đối tân pháp nhưng bây giờ sở ca cảm giác mình trước đem những này tầng dưới c h ố t dân chúng cho làm yên lòng để cho bọn họ tới niệm tân pháp tốt cứ như vậy chỉ ít tân pháp có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian a suy nghĩ một phen sau đó sở ca cuối cùng đánh nhịp đem cái này chính mình cải tạo sau đó thanh m i ê u pháp thúc đẩy xuống dưới tràn đầy sương ngủ sau đó lại dần dần t ạ n ra sở ca trong tầm mắt xuất hiện một nhóm gợi ý của hệ thống cứ ngưu trừ chi chiến tám năm nháy mắt một năm liền đi qua sao như vậy xem ra mỗi một năm liền đi qua sao như vậy xem ra mỗi một mươi lần đối với tân pháp tiến hành sửa đổi cơ hội Cái n để cho p lý, ta xem chức một chút mới thanh miêu pháp thực thi được như thế nào hệ thống cũng không có để cho sở ca lấy thượng đế thị giác nhìn thấy toàn nước các nơi tình huống mà là dùng các loại các dạng công văn tới đáp án trong này có các nơi quan viên báo lên nội dung cũng có phản đối tân pháp kẻ thù chính trị công kích hắn nội dung sở ca lấy được lấy tin tức con đường cũng không vượt ra ngoài trước đây vương văn xuyên phạm chủ hắn tùy ý mở ra một phần công văn nghiêm túc kiểm tra chuyện h ó t của h e b đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương hai trăm mười hai đường này không thông mặc dù sở ca đã làm xong chính mình cải biến sẽ chuẩn bị thất bại nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới vậy mà có thể thất bại tới mức này đầu tiên nhìn thấy là ngự sử đài giống như tuyết rơi bay tới tố cáo hắn tấu trương những thứ này tấu trương bên trong có không ít nhằm vào cái khát phát đầu sở ca không có nhìn kỹ bởi vì cái khác pháp đầu còn là dựa theo vương văn xuyên nguyên bản lộ số tới bị tố cáo nội dung sở ca đều đại khái biết không có gì mới lạ hắn quan tâm hơn chính mình thay đổi sau đó thanh miêu pháp sẽ dẫn phát dạng gì tiếng vọng kết quả một nhìn những quan viên này tố cáo mới thanh miêu pháp tấu t r ư ờ n g sở ca suýt chút nữa tức g i ậ n đến tắt hơi có người nói hắn đây là tổn hại quốc khố mà bác tư nhân tên cũng chính là cầm tiền của quốc gia điên cuồng tắt tiền cho mình tranh thủ tốt danh tiếng cũng có người nói hắn đây là tổn hại quốc khố mà ngưu kết đảng cũng chính là cầm tiền của quốc gia điên c u ồ n tắt tiền trên thực tế số tiền này tất cả đều thua đưa cho mình quyền lợi tập thể như đồ bí mật thành lập kết đảng còn có người nói hán phạm vào tội khi quân bởi vì thanh miêu pháp không chỉ có không có cho quốc khố mang đến bất kỳ thu nhập ngược lại tạo thành các nơi cất vào kho bên trong tổn lương lớn nhóm tiêu hao nghiêm trọng nguy hại những nơi lương thực an toàn thậm chí có thể sẽ tạo thành chiến tranh lúc quân lương chưa đủ thiên thai lúc cứu tế lương không đủ hậu quả xấu mà ngự sử đài những thứ này tố cáo h i ệ n nhiên còn không phải nhất lệnh người hít thở không thông tại qua loa đọc qua xong những thứ này công văn sau đó ngay sau đó chính là triều hội triều đình bên trên lại là một lớp quan viên mê công hơn nữa lần này nói lời nói càng thêm quá đáng Các l o ạ đương nhiên mặc dù vương văn xuyên bản thân đạo đức cá nhân không có vấn đề gì những quan viên này mồn cũng tổng có thể tìm tới công kích hắn địa phương mà càng làm cho sở ca cảm thấy tâm lệnh chính là hoàng đế ánh mắt nhìn về phía hắn cũng xảy ra biến hóa nguyên bản hoàng đế đối với vương văn xuyên là vô cùng tín nhiệm bằng không cũng không khả năng dám đ ứ t q u ã n g ủng hộ hắn biến pháp dài đến m ộ ư ơ i năm chỉ ít phía trước mặt hai ba năm bên trong hoàng đế đối với vương văn xuyên tán thành độ là rất cao dù sao tân pháp vừa mới bắt đầu thúc đẩy nhà dù là có một chút khuyết điểm nhỏ hoàng đế cũng sẽ cho rằng có thể chậm giá sửa không sẽ trực tiếp liền đem vương văn xuyên cho lò xuống nhưng sở ca đem thanh miêu pháp thay đổi gởi tại hoàng đế cùng đủ loại quan lại chất vấn bên dưới sở ca còn muốn lại liệu mạng dây r ủ một phen hắn cầm hào phóng p â n trần kỹ năng thiên p h giờ này một phen bị bạch đem mình thay đổi thanh miêu pháp động cơ cho cặn kẽ nói một lần nhất là nhiều lần nói rõ chính mình hành động này là ít nước lợi dân chuyện thật tốt những cái k i a lương thực vay đi ra ngoài mặc dù tạm thời sẽ giảm thiểu quốc gia cất vào kho nhưng lâu dài tới nhìn là có lợi cho nông nghiệp phát triển lấy sau theo kinh tế phát triển những lương thực này khẳng định còn có thể thu hồi lại do đó đạt được hắn cam kết t r ư ớ c nước không thêm thuế mà dân dụng tha mục tiêu hào phóng phân trần cái thiên phú này hiệu quả quả thật có dùng sở ca có thể rõ ràng cảm giác được một ít quan viên bị hắn bác được cá khẩu không trả lời được mà cao cao tại thượng hoàng đế cũng khá vì động dung thế là hoàng đế cảm động hết sức cũng lúc này đánh nhịp đem vương văn xuyên bại tướng sở ca lần đầu tiên biến pháp đ ế n thử cứ như vậy phi thường b i thảm tại năm thứ nhất liền chết non lại trở về lúc ban đầu khởi điểm sở ca có điểm hoài nghi nhân sinh không đúng ta kế hoạch được rất hoài mỹ làm sao kết quả còn không như vương văn xuyên nguyên bản phương án đâu theo sở ca hắn thay đổi sau thanh miêu pháp có thể hữu hiệu dự phòng quan lại cường hành phân chia vấn đề hơn nữa cần phải cũng không đến mức tạo thành quốc gia khủng hoảng tài chính a hắn phát ra làm miễn tức tiền vay cũng không phải làm từ thiện tặng không nếu là tiền cho vay nông dân vậy sau này nông dân sẽ trả a làm sao lại biến thành tổn hại công béo giải quyết riêng sở cao ý thức được chính mình sửa đổi thanh miêu pháp khẳng định còn tồn tại to lớn vấn đề cho nên bình tĩnh sau này liền bình tĩnh lại bắt đầu lại từ đầu nghiêm túc phân tích mà cao nhất điểm vào chính là ngự sử đài những người kia công kích mình t h u y ế t pháp những quan viên này môn công kích ta kỳ thực chính là hai điểm điểm thứ nhất cho rằng ta cho quốc gia mang đến tổn thất các nơi cất và o kho đều ở đây cấp tốc hạ xuống cứ như vậy tương lai một khi có thai họa phát sinh thì sẽ đưa đến cứu tế lương k h o ả n chưa đủ điểm thứ hai cho rằng ta tại cho mình giành tư lợi có người nói ta là tại tranh thủ danh vọng c ũ điều này nói rõ công kích của bọn họ quả thực có hiệu lực để cho hoàng đế cũng sẽ không tín nhiệm ta nói cách khác ta mới thanh miêu pháp trên khách quan quả thực tạo thành những hậu quả này không đúng đây là khoản tiền vay không lại a vì sao lại mang đến tổn thất đâu chẳng lẽ nói cái kia hai mươi lợi tức là ác không thể thiếu s ở ca một phen trầm tư suy nghĩ sau đó đột nhiên trong đầu linh quang nhất t i ể m rộng mở trong sáng hắn là cái học sinh khối văn đối với kinh tế học kỳ thực cũng không có khắc sâu như vậy nhận thức cho nên tại vỗ đầu một cái nghĩ ra khoản tiền vay không lãi biện pháp này lúc kỳ thực cũng không có gì kinh tế học tri thức làm vì c h ẹ o trống mà giờ này hắn nghĩ lại một phen sau đó đột nhiên ý thức được khoản tiền vay không l ạ i ở niên đại này căn bản là không có thể được vương văn xuyên vì sao nhất định phải đem lợi tức định vì hai mươi chỉ là vì cho quốc gia kiếm tiền sao muốn biết dựa theo ký ức tái o phiến cùng trong lịch sử chân thực ghi chép vương văn xuyên trên địa phương hai mươi năm từ lúc làm chi huyện thời điểm cũng đã thử được qua thanh m i ê u pháp rất nhiều người nói vương văn xuyên biến pháp cần phải trước làm làm thí điểm nơi làm thí điểm lại đẩy được vào nước nhưng bọn hắn không biết chính là vương văn xuyên đã làm qua làm thí điểm nơi làm thí điểm hơn nữa hiệu quả cực tốt cũng chính là bởi vì vương văn xuyên tại làm chi huyện thời điểm làm làm thí điểm nơi làm thí điểm để cho hắn danh tiếng vang xa lúc này mới có thể thuận lợi tiến nhập triều đình trung xu chịu đến hoàng đế ưu ái mở ra biến pháp cũng có thể nói tại hắn biến pháp lần đầu là cái đích mà mọi người cùng hướng tới sở ca ngược lại đẩy một phen cho rằng cái này hai mươi lợi tức là đưa tới thanh miêu pháp thất bại then chốt nhưng giờ này thâm nhập phân tích một phen rồi lại phát hiện vương văn xuyên cách làm kỳ thực có thâm ý khác trong này có một cái từ mấu chốt là phiêu lưu không chế sở ca một phía tình nguyện làm cái khoản tiền vay không lãi cũng cho rằng tại lý tưởng trạng thái bên d ư ớ i cái này có thể xúc tiến nông nghiệp phát triển bảo hộ nông hộ quyền lợi do đó gián tiếp cho quốc gia tăng thuế m á thu nhập nhưng nếu như bởi vì mất mùa đưa tới có nông dân còn không bên trên đ âu chỉ cần có một cái nông dân còn không bên trên cái tia quốc gia chẳng phải thua t h i sao Làm vì so tại tình huống lý tưởng nhất bên dưới mười cái nông hộ mượn tiền sau tất cả đều trả lại như vậy quan phủ liền kiếm hai mươi nhưng là nếu như mười cái nông hộ bên trong có như vậy một hai nông hộ bởi vì loại loại nguyên nhân không có trả bên trên đâu vậy lần này mượn tiền cơ bản bên trên chẳng khác nào là bạch dày v ò tại cổ đại nông nghiệp kinh tế trên thực tế là vô cùng y ế u ớt trên căn bản là nhìn thiên ă n gieo giống thời điểm nông dân như thế nào xác định năm nay nhất định mưa thuận gió hòa nếu như mùa thu hoạch tự nhiên tốt đều là lớn hoan hỉ nhưng nếu như thiếu thu phạm vi lớn vi ước tình huống hầu như khó mà tránh khỏi cho nên những cái kia dân gian kết xù mượn tiền sở dĩ lợi tức định cao như thế có cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ vi ước quá nhiều người nếu như lợi tức định thấp cơ h ộ là tất nhiên sẽ thua thiệt mặc dù không lỗ quá trình này lợi nhuận quá thấp cũng sẽ không có người đi lao lực g à n vặt lung tung nếu như đem thanh miêu pháp lợi tức định đến hai mươi trở xuống hao tổn có khả năng cũng đã rất cao sở ca làm cái khoản tiền vay không lãi chỉ cần có một cái nông hộ còn không thượng quốc gia liền may tổn hại cái này phiền thoái hơn hắn lại một lần nữa nghiên cứu một lần vương văn xuyên trước đó thanh miêu pháp phương án phát hiện vương văn xuyên là có nguy hiểm khống chế ý thức tỷ như hắn quy định mượn tiền nông hộ muốn giàu nghèo phối hợp m ộ ư ơ i người vì bảo tiền vay mức căn cứ các hộ tài sản phân v ị ngũ đẳng nếu có nông hộ còn không bên trên như vậy những người khác cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm nói chung là phải đem những lương thực này cả gốc lẫn lãi thu đủ nguyên bản sở ca cho rằng đó là một cái áp pháp bởi vì từ về sau chấp hành n h ì n lên quan viên cưỡng chế phân chia sau nhà nghèo không trả nổi mạ non vay đưa tới phú hộ cũng gánh chịu liên quan trách nhiệm cuối cùng liền đưa tới mọi người cùng nhau phá sản tất cả đều bị các cường trinh đến quốc phố nhưng là tại sở ca hủy bỏ những nguy hiểm này k h ô n g chế biện pháp sau đó lại phát hiện ích lợi của quốc gia căn bản không cách nào bảo đảm hơn nữa nếu như đứng tại ngôn quan cùng hoàng đế góc độ tới nhìn sở ca sắm vai vương văn xuyên bị bãi tướng hoàn toàn có thể nói là đáng lời đầu tiên ngươi luôn mồm nói tân pháp là vì nước giàu binh mạnh cái kia nước giàu sao m ớ i thanh miêu pháp làm khoản tiền vay không lãi thả xuống đi lương thực thu không được quốc gia ngược lại nghèo hơn hơn nữa một khi phát sinh thiên thai cứu trợ thiên thai lương thực cũng không đủ thứ nhì cái này khoản tiền vay không lãi làm tiếp lớn nhất được lợi người là ai nếu là khoản tiền vay không lãi cái k i a trong này quyền lợi không gian cũng quá lớn tỷ như quan viên có thể đem lương thực phát xuống đi trong tối thông qua một ít thủ đoạn chuyển cho phú hộ mà phú hộ có thể lại cầm những lương thực này đi cho vay các cổ còn như vậy một loại cơ sở tổ chức bên dưới thì như thế nào xác định những lương thực này có thể chuẩn xác phát đến nghèo khó nông hộ trong tay nếu có hai mươi lợi tức như vậy mặc dù những lương thực này chuyển tới phú hộ trong tay bọn họ cũng tổng phải nghĩ biện pháp trả cái này hai mươi lợi tức lại tăng thêm m ộ ư ơ i nhà làm bảo quy định chí ít có thể lấy đảm bảo chắc chắn quốc gia tuyệt đối sẽ không thua thiệt nhưng bây giờ một ít quan viên cùng phú hộ cấu kết lên trung gian kiếm lời túi tiền riêng cầm mới thanh miêu pháp phát xuống lương thực đi khoản tiền cho vay cái này nổi tất nhiên hay là muốn sợ ca sắm vai vương văn xuyên tới lưng cho nên các nôn văn mắng hắn cầm tiền của quốc gia cho kết đảng mưu tư lợi còn không tính thật oan u ồ n hắn bởi vì theo bách tính đánh giá hắn thật đúng là như thế cái hình tượng biến pháp sinh ra hậu quả xấu tự nhiên cũng chỉ có thể từ hắn cái này biến pháp thúc đẩy người tới lưng nghĩ thông suốt tầng này sở ca cũng liền minh bạch vì sao hắn năm thứ nhất đã bị bại tướng mặc dù hắn cầm hào phóng phân trần thiên phú trên triều đình một trận lời nói nghĩa chính ngôn t ử nhưng cuối cùng lại phát hiện căn bản không ý nghĩa bởi vì hắn nói đạo lý lớn nhiều hơn nữa tại máu dầm dề hiện thực trước mặt cũng chỉ sẽ tiếp tục cường hóa đại gian giống như t r u n g hình tượng về phần hoàng đế vì sao năm thứ nhất liền bại tướng vì sao vương văn xuyên tại hoàng đế trong lòng đế mắt lọt vào thảm đá kích nặng đứng tại hoàng đế thị giác liền hiểu ngươi vương văn xuyên luôn m ồ m nước giàu binh mạnh thiền đâu không chỉ có không có làm tới tiền ngược lại tiêu tiền như nước tiêu tiền cũng cho qua then chốt chính ngươi tranh thủ tốt danh tiếng ai biết những cái kia tổn hại công béo tư nhân cầm mạ non vay lương thực cho vay lãi suất cao người là không là người của ngươi bên trong cái kia có thể có không ít đều là đảng mới a lại là tổn hại ích lợi quốc gia lại là cho mình tranh thủ tốt danh tiếng lại là cho mình đảng mới kiếm lời ngươi có phải hay không muốn thượng tiên a muốn tạo phản đúng không hoàng đế nếu như liền cái này đều có thể nhẫn đó mới thật sự có quỷ một thông phân tích sau đó sở ca cảm thấy vô cùng đánh bại bởi vì hắn phát hiện mình hao tổn tâm cơ lượn quanh một vòng tròn sau đó lại lượn quanh trở lại vương văn xuyên đường xưa lên rồi vương văn xuyên biện pháp kia mặc dù thiên hạ tiếng mắng ồn ào cũng làm hại không ít nông hộ cửa nát nhà tan nhưng tốt xấu là đức quán g kiên trì mười năm hơn nữa dù sao cũng là để cho quốc khố tràn đầy lên quốc khố tràn đầy sau đó tốt xấu cũng tại tây bắc đánh mấy lần thắng trận đoạt lại một ít thổ đ i ệ mặc dù sau đó tới những thứ này thổ đ i ệ đều bị đương quyền phái bảo thủ đưa trở về a nhưng tiền trong quốc khố lương cũng coi như là cho tể chiều kéo dài cánh mạng một đoạn thời gian. Mà một phen thao tác mãnh liệt như hổ không đến một năm đã bị lột hơn nữa cũng không cho quốc gia mang đến thu nhập càng tiện nghi trung gian g cái tiện giúp q u ỳ tố tử t khả năng trôi tốt duy nhất chính là tầng dưới chốt nông hộ không có mang hắn thế nhưng cải cách vốn chính là bị mắng không bị mắng điều này có thể tính là cái gì công tích k h e n chốt vẫn phải là đem sự tình làm thành dạng này làm lời nói chẳng phải là rơi vào một cái vòng lặp vô hạn rồi làm khoản tiền vay không lãi không làm công trạng xét duyệt kết quả là quốc khố càng thêm trống rỗng quốc gia lương thực bị các loại sâu mọc cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng rất khó phân đến nông hộ trong tay định một cái tương đối thấp lợi tức các cung tổng sẽ nghĩ biện pháp cho mang lên định hai mươi lợi tức lại tăng thêm một ít phiêu lưu k h ô n g chế mặc dù quả thật có thể đem thanh miêu pháp mượn tiền thu hồi lại cho quốc gia tăng thu nhập nhưng tất nhiên sẽ có quan lại quá độ chấp hành làm hại một ít nông hộ cửa nát nhà tan khó giải a sở ca giờ này cảm giác giống như là một thân một mình đi đường đêm nhìn thấy một cái lối rẽ miệng trong đó một con đường trên viết đường này không thông thế là đi một con đường khác đi hết phát hiện cũng là một ngõ cụt cho nên vấn đề mấu chốt đến cùng ở đâu bất luận cái gì dạng chính sách đến rồi bên dưới đều có người h á c kinh vương văn xuyên nguyên bản chính sách đã là tổng hợp các phương diện tình huống suy nghĩ rất thích hợp chính sách nếu như mỗi cái quan viên đều có thể giống như vương văn xuyên nghiêm ngặt dựa theo pháp quy hành sự như vậy các nơi đều sẽ giống vương văn xuyên làm c h i huyện lúc giống nhau thống trị ngay ngắn có đầu các huyện đều thống trị tốt rồi tân pháp còn không phải là thành công không nhưng là giống vương văn xuyên dạng này có phẩm cách người có năng lực tại toàn bộ t ề chiều trong quan viên là số rất ít hoặc là càng khoa trương một điểm nói chỉ có chính hắn là người như thế đường này không thông vẫn là muốn biện pháp khác sợ ca rất là phiên muộn một phen suy nghĩ sau đó lại một lần nữa quy hoạch hai con đường Muốn thời gian i quyết v một mươi năm nếu như ta có thể chỉnh đốn lại chị cắt giảm rơi một nhóm người an bài một ít có lý tưởng có năng lực chống đỡ tân pháp người đi đảm nhiệm các cấp cơ sở c u n lại như vậy tân pháp liền vẫn có khả năng thành công điểm này ngay lúc đó vương văn xuyên không có đào sâu không biết là bởi vì hắn đứng ở sau đèn thì tối v ỏ quên điểm này vẫn có cái gì khác nguyên nhân nói chung cái này một đầu có thể thử xem nếu như chỉnh đốn lại t r ị đường không thể thực hiện được vậy cũng chỉ có cuối cùng một loại biện pháp đó chính là lại đi vương văn xuyên đường xưa vương văn xuyên biện pháp mặc dù bị các cấp quan lại tầng tầng tăng giá cả khiến cho rất nhiều nhà nghèo cùng phú hộ đều phá sản nhưng ít ra tiền của quốc gia lương là có dạng này ít nhất có thể giúp ta đánh thắng mười năm sau n ư u trừ chi chiến không nghĩ tới ta cuối cùng cũng muốn biến thành chính mình ghét nhất cái loại người này lại khổ một khổ b á c tính nêu danh ta tới ganh đúng không s ở ca có chút cười một cái tự dễ ước đối với thứ hai loại biện pháp hắn nhưng thật ra là rất khinh thường trước đó nhìn rất nhiều kịch lịch sử rất nhiều trong triều đình quan lớn nhân viên quan trọng chính là dùng bách tính muốn vì triều đình suy nghĩ mượn miệng s i ê u cao thế nặng khiến cho dân chúng lầm than từng cái phong kiến vương triều còn lại dùng khổ một khổ bách tính lý do thoái thác cứ như vậy một vụ tiếp một vụ không ngừng làm ác s ở ca đối với cái này đương nhiên là phê phán phản đối nhưng là thật đến rồi sắm vai vương văn xuyên thời điểm hắn phát hiện muốn làm một chuyện làm lại làm ộ t chuyện khác ở nơi này lịch sử mảnh tắc bên trong nếu như hắn không đẩy được tân pháp sẽ như thế nào Kết quả c lần h này hắn lại cải biến sách lược tân pháp nội dung vẫn là trước dựa theo vương văn xuyên nguyên bản quy hoạch tới chấp hành mà lần này sở ca cải biến chủ yếu là tại tân pháp bên trong gia tăng rồi chỉnh đốn lại chỉ quy định đầu tiên là tăng cường quan viên chính t í c h khảo hạch lấy khảo hạch công trạng quyết định lên xuống mà không thể bằng vào tư lịch thời hạn bối cảnh tiến hành lên xuống quy định nghiêm khắc muốn làm kinh quan hoặc hạch tâm ngành quan viên nhất định phải có thời hạn nhất định cơ sở đã làm thứ nhì là giảm thiểu quan viên thế tập muốn â n ấm nhất định phải thông qua sát hạch sở ca vốn còn muốn nhiều hơn nữa thêm mấy đầu thế nhưng nghĩ lại cái này hai đầu có thể làm được cũng không tệ dựa theo hắn mong muốn bên trong tình huống nếu quả thật có thể thuận lợi thi hành tại trong vòng năm năm làm cho cả tể chiều quan trường lại chị đạt được cải thiện tuyển một thể thanh thể thu quan miêu vậy chọn lên nhóm chân chính viên, còn năm cần cũng không có việc có được pháp, phải đi đi đẩy lại lại làm dư sở a i Mới nói kết quả. năm dài ca suy nghĩ đem mười năm này tách ra thành hai cái năm năm đằng trước một cái 5 năm năm chỉnh đốn lại chị phía sau một cái năm năm nước giàu binh mạnh lại tăng thêm ngu giá hiên đường tuyến đường kia hơi chút luyện một chút binh đánh thắng mưu trừ chi chiến nên vấn đề không lớn n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mở n ghé ba chương hai trăm mười ba tiêu diệt tại sở ca vì phá giải vương văn xuyên biến pháp khốn cục nhức đầu không thôi đồng thời triệu hải bình thì là tại nghiêm túc tiến công chiếm đóng ngu giá hiên cái này đầu cố sự tuyến trải qua hơn một ngày chiến đấu hăng hái sau đó đại bộ phận người chơi đã cơ bản xác định cái này hai điều tuyến quan hệ giữa muốn nói còn n g h ĩ cái này phó bản thoạt nhìn là có văn võ hai điều tuyến chương nhậm hiệp cùng vương văn xuyên hiển nhiên là văn tuyến mà ngu giá hiên thì là võ tuyến bất quá cùng phong hầu không ta ý cái kia phó bản bất đồng chính là muốn nói còn nghỉ cái này phó bản tựa hồ cũng không cưỡng chế người chơi nhất định phải đem hai điều tuyến tất cả đều hoàn mị thông quan ngu giá hiên cùng vương văn xuyên hai cái nhân vật kia cũng không có giống đặng tướng quân cùng lâm tổng đốc trong lúc đó như thế quan hệ mật thiết cho nên rất nhiều người chơi nao nao h suy đoán cái này hai điều tuyến rất có thể là có chỗ trọng điểm người chơi có thể lựa chọn chủ công ngu giá hiên phương hướng cũng có thể lựa chọn chủ công vương văn xuyên phương hướng mà đổi thành một cái đường có thể chỉ đơn giản khiêu chiến một lần làm ra lớn nhất tính giá cả so tăng lên là được rồi chỉ cần tổng hợp hai điều tuyến thành quả đảm bảo chắc chắn có thể đánh thắng lưu trừ chi chiến cái này phó bạn coi như là thành công thông quan dĩ nhiên trước mắt điểm này cũng còn không có thất t u y t cái này cũng có thể nhìn thành là ngu giá hiên nhân vật này cố sự tuyến giai đoạn thứ hai lấy năm mươi người xông vào năm vạn người đại doanh cũng bắt sống ma an bang sau đó ngu giá hiên thời gian tuyến chỉ có thể dùng phí hỏi hai chữ để hình dung trò chơi thậm chí không có cho ra bất kỳ lý do gì trực tiếp liền nhảy tới hắn cùng chương nhậm hiệp uống rượu cái kêu đoạn kịch tính mà thời gian cũng cực nhanh quá khứ dòng giã hai năm khoảng cách lưu trừ chi chiến đã còn sót lại chín năm mà từ ngu giá hiên thị giác tới nhìn trong hai năm này h ắ n trừ trên địa phương xử lý một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ bằng vào t ề triều quan viên ưu đãi bổng lộc cho mình đắp cái tòa nhà ở ngoài thật sự là không có gì những chuyện khác làm